Nội liên nói, mẹ, ta cùng Giang liêm lại không có khả năng lui tới, ngươi không cần lại ý nghĩ kỳ lạ, hắn trướng mắt ta. Kim mẫu vừa nghe không bình tĩnh, đem nàng mắng to một hồi, cái gì từ đều có, cái gì ký nữ, lòng lang dạ sói, đi ra ngoài làm, phải có khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Nàng khóa lại cửa phòng, tùy ý mẫu thân ở bên ngoài mắng. Lúc ấy phụ thân không ở, vẫn là hàng xóm tới gõ cửa khuyên can. Này lầu trên lầu dưới ai không biết Kim mẫu lợi hại, nếu ai cùng nàng cãi nhau. nàng có thể đem nhân ra tổ tông tám đời đều mắng một cái hoàn toàn thật sự nàng mắng làm người nghe không nổi nữa mới đến gõ cửa bị người giá một hồi kim mẫu khóc thành lệ nhân nhi cuối cùng kim linh ra tới cùng mẫu thân xin lỗi chuyện này mới xong cãi nhau xong lúc sau kim mẫu bắt đầu cực lực tác hợp nàng cùng mới có tài mới có tài đối truy nàng cũng phi thường đệ bụng mỗi ngày đều ước đi xem điện ảnh cùng ăn cơm thực ngẫu nhiên kim linh mới có thể đồng ý nàng tạm thời không nghị suy xét cùng mới có tài chi gian sự Kết quả nàng cự tuyệt mới có tài, Kim Hậu vẫn mắng. Ngươi thật cho rằng chính mình nhiều xinh đẹp, nhiều ưu tú đâu. Ta nói cho ngươi, có tài nhìn chúng ngươi phải thiêu cao hương, còn trang như vậy thành cao làm cái gì. Chờ ngươi 20 tuổi sinh nhật một xong ngươi liền cùng có tài đính hôn. Kim Linh đã bách bệnh không sầm, đứng vẫn không nhúc nhích vẫn mẫu thân mắng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sấn hư mà nhập Ngày nay mới có tài ước nàng đi ra ngoài ăn cơm khi, hắn nói. Không có. Chỉ là ta hiện tại thật sự không nghĩ những việc này. Kim Linh trả lời, ta còn muốn niệm thư. Ngươi có thể tiếp tục niệm thư, không ảnh hưởng chúng ta chi gian kết giao, không phải sao. Mới có tài nói, Linh Linh, ta cùng ngươi nói thiệt tình lời nói, ta thích ngươi. Ngay từ đầu có lẽ là bởi vì ngươi xinh đẹp, ngươi bằng cấp cao, ta mang đi ra ngoài có mặt mũi. Nhưng hiện tại cùng ngươi tiếp xúc lúc sau, ta liền bị ngươi người này hấp dẫn. Nói thật. Ta không có biện pháp tưởng tượng ngươi sinh hoạt ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ cư nhiên có thể như vậy lạc quan rộng rãi, hồn nhiên thiện lương. Kim Linh trước sau nhàn nhạt, nhạt, đối nàng tới giảng, nàng vừa mới thất tình, nàng đối phương có tài thật sự một chút cảm giác đều không có, không có biện pháp cùng hắn ở bên nhau. Ta biết, ngươi thích ngươi cái kia học trưởng. Bất quá ta ở bên ngoài làm buôn bán lâu như vậy, ngươi cái kia học trưởng ta lần đầu tiên thấy hắn, xem hắn khí chất ăn mặc liền biết hắn ra thế bất phàm. Ngươi như vậy cùng chúng ta là hai cái thế giới người, liền tính hắn thích ngươi, liền tính các ngươi cuối cùng ở bên nhau cũng sẽ là xương sớm nhân duyên. Mới có tài tiếp tục nói, kỳ thật môn đăng hộ đối ở đâu cái niên đại đều là có này đạo lý, tin tưởng ta đi, ngươi cùng hắn sẽ không có kết quả. Cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó, nhưng trước mắt ta thật sự không có biện pháp kim linh có chút khó xử nói. Không quan hệ, chúng ta từ từ tới. Mới có tài rất rõ ràng, đối như vậy cô nương nhất định phải có kiên nhẫn. Quá nôn nóng là không chiếm được bà bối. Mới có tài đưa nàng về nhà, xuống xe khi hắn nói, nếu không phải ta hôm nay thật sự còn có việc nói, chúng ta còn có thể đi ếm phong. Không có việc gì, cảm ơn ngươi đưa ta nàng lời nói tới còn chưa nói xong, đã bị một người kéo lấy tay, trực tiếp đi phía trước đi. Kim Linh còn không có phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển đầu liền xem là Giang Liêm. Học trưởng. Hắn như thế nào sẽ đến, Kim Linh quá chấn kinh rồi. Vị đồng học này, ngươi tựa hồ thực thích kéo người liền chạy. Như vậy có phải hay không thực không có lễ phép? Mới có tài nhanh chóng đuổi theo kéo ở bọn họ phía trước nói. Đây là ta cùng Linh Linh sự, cùng ngươi không quan hệ. Giang Liêm biểu tình lạnh bằng, thỉnh ngươi tránh ra. Nhưng Linh Linh là bằng hữu của ta, ngươi làm nàng đi theo ngươi, ngươi hỏi qua nàng sao? Mới có tài kiên quyết không cho khai, tiểu tử này là tới truy người, hắn nếu là làm chính mình coi trọng nhân nhi đã bị người truy chạy. Linh Linh Giang Liêm quay đầu xem Kim Linh, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi muốn hay không theo ta đi? Kim Linh đối giang liêm xuất hiện ở chính mình trước mặt khiếp sợ lại ngoài ý mớn nàng xem hắn ánh mắt phảng phất còn kẹp hòa khí, chính nhìn không chấp mắt nhìn chính mình. Nàng quay đầu đối phương có tài nói, phương đại ca, ngươi đi về trước đi. Mới có tài có chút không cam lòng, chính là công nhân đoạt người loại sự tình này hắn làm không được, lại nói Linh Linh đều đã nói như vậy, hắn đành phải nói, Linh Linh, ngươi hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta, có thể chứ. Kim Linh gật gật đầu, hắn nói nàng đều hiểu. Giang Liêm xem hai người kia ngươi tới ta đi, tim phổi đều phải tạc, hắn lôi kéo Kim liền đi. Một tay khai cửa xe, làm nàng lên xe. Kim Linh chưa từng thấy Giang Liêm như vậy, giống như tức giận phi thường bộ dáng, hắn vì cái gì như vậy sinh khí. Bởi vì vui vẻ đưa tiễn xe đêm đó sự tình sao. Nàng la hẳn là cùng hắn xin lỗi, mẫu thân làm ra chuyện như vậy, thật sự quá mất mặt. Giang Liêm cho nàng đóng cửa xe, chính mình lại vòng qua xe đầu đi lái xe, vừa chuyển đầu nhìn đến mới có tải còn nhìn chính mình. hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau hắn ánh mắt lạnh lẽo dây tiếp theo trực tiếp lên xe lên xe sau giang liêm vẫn luôn không nói chuyện sắp mặt trầm thấp chuyên tâm lái xe kim linh trong lòng đánh cổ không rõ nàng đây là làm sao vậy trong lòng có chút sợ hãi có chút hoảng loạn cũng không dám nói chuyện bọn họ ở một cái công viên cửa dừng lại giang liêm kéo nàng đi vào hai người tìm một cái yên lặng địa phương ngươi không phải nói ngươi muốn lưu tại thanh dương kiêm trước sao. như thế nào lại chạy về ra vừa đến địa phương Giang Liêm lập tức hỏi, ta ba làm ta về nhà, trong nhà mặt tiền cửa hiệu lo liệu không hết quá nhiều việc, ta hỗ trợ xem cửa hàng. Kim Linh trả lời, người ba không thỉnh người sao. Giang Liêm nhăn chặt mày, Ngươi mấy ngày này vẫn luôn cùng mới có tài ở bên nhau. Không có, ta mỗi ngày đều ở trong tiệm, có đôi khi giúp ta ba đưa đưa hóa, ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài ăn cơm. Kim Linh thành thật trả lời, Ngẫu nhiên là bao lâu? Là hai ngày một lần, vẫn là ba ngày một lần, vẫn là một ngày một lần. Giang Liêm nắm lấy nàng hai vai truy vấn, ngươi nhìn không ra người nam nhân này có khác sở đồ sao. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, rõ ràng biết nhân ra lòng mang ý xấu, còn muốn cùng hắn đi ra ngoài. Hắn ngữ tốc cực nhanh, bị hắn như vậy một truy vấn, Kim Linh có chút ngưỡng ẩn, không biết như thế nào đáp lại. Chương 33, Kim Linh, không phải phải làm bạn gái sao. Như thế nào không nói lời nào. Giang Liêm vừa rồi liền áp lực tức giận, vừa thấy nàng như vậy bị ủy khuất khuất bộ dáng, nhất thời lại mềm lòng. Mẹ ngươi, bố ngươi. Học trưởng, ngươi tới làm cái gì? Kim Linh không đáp phản hắn nói. Giang Liêm lập tức bị nàng hỏi ở, lúc này hắn tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ trả lời. Ngươi vẫn là đừng tới, càng đừng làm ta mẹ nhìn đến ngươi, bằng không nàng lại muốn hiểu lầm. Kim Linh nói, "Vui vẻ đưa Tiến sẽ đêm đó thật là thực xin lỗi, ta mẹ, ta mẹ nàng như vậy, ta thực xin lỗi. Bất quá trừ bỏ xin lỗi ta cũng không biết làm sao bây giờ, tóm lại, tóm lại thực xin lỗi." Giang Liêm nhìn chăm chú trước mắt cô nương, bất quá mười ngày qua không thấy, nàng người tựa hồ lại gầy không ít, khỏe mắt hơi hơi phím thanh, tựa hồ mấy ngày nay cũng chưa ngủ, nhìn có vài phần tiểu tụy. Nghĩ đến cái kia thiệp, hắn trong lòng một rào liền nói, không liên quan chuyện của ngươi. Có liên quan tới ta, ta mẹ hiểu lầm chúng ta quan hệ mới có thể đã xảy ra như vậy sự tình. Bất quá hiện tại ta nói rõ ràng, hai chúng ta chỉ là bằng hữu, nàng cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi. Kim Linh nói. Cho nên nàng lại bắt đầu bước ngươi cùng mới có tài lui tới. Tưởng tượng đến nàng sẽ cùng mới có tài ở bên nhau. Giang liêm ra đầu đều cảm thấy muốn tạc, trong lòng thứ thứ đều là đau. Như vậy cảm giác quá xa lạ, hắn ngay từ đầu không thể thích ứng, chỉ có thể gắt gao áp lực. Giờ khắc này, tựa hồ có chút khống chế không được. Cũng không hoàn toàn là, phương đại ca đừng nhìn hắn trường khả năng thô tráng một ít, làm người kỳ thật rất không tồi. Hắn kim linh lời nói còn chưa nói lời nói, miệng đã bị ngăn chặn. Nàng chóng váng, ngây người. đôi mắt mở to đại đại nhìn ở hôn chính mình giang liêm nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ hôn chính mình giang liêm chính mình cũng không thể tưởng được hắn chính là không muốn nghe kim linh ở chính mình trước mặt khen một nam nhân khác hơn nữa nàng kia biểu tình tựa hồ thật sự suy xét tiếp thu nhân gia nháy mắt hắn băng khẩn kia căn huyền chặt đứt thân thể so đầu góc còn động mau đã thân trụ nhân gia cô nương này trên người có cổ hương khí môi giống thạch trái cây giống nhau lại ngọt lại quy Thân song hắn nháy mắt minh bạch chính mình tâm ý hắn thật sự thích thượng cô nương này, lơ đẳng, vô pháp khắc chế thích. Ngươi thật sự trộm thân quá ta. Giang liêm thân song, đầu chống nàng nghịch nói. Hắn mộng quá cùng nàng hôn môi kia cảm giác đặc biệt chân thật, sau lại vô số quá trong mộng hồi phóng, hắn nhớ rõ rành mạch. Hiện tại ở thân nàng, cùng trong mộng cảm giác giống nhau như lúc, hắn liền biết kia không phải mộng, bọn họ đã từng thân quá. Kim linh mặt đỏ lên, có chút vô thố xem hắn. Có phải hay không ở ta sinh bệnh lần đó đúng hay không? Ngày đó hắn tỉnh lại, liền cảm thấy trên môi xúc cảm quái quái, chỉ là lúc ấy không nghĩ nhiều. Ta, ta Kim Linh thấy bị hắn đã biết, xấu hổ không lời gì để nói. Ngươi cư nhiên dám trộm thân ta. Giang Liêm nói như vậy, khoe miệng lại phiếm ra ý cười. Thực xin lỗi, chính là, chính là kia vẫn là ta nụ hôn đầu tiên đâu. Kim Linh nói xong, thấy Giang Liêm trong mắt tràn đầy ý cười, nháy mắt xấu hổ vùi đầu thấp thấp, lại không dám nhiều xem hắn. giang liêm méo lên nàng cằm, đem miệng mở ra a kim linh còn không có minh bạch hắn nói cái gì lại bị hắn thân trụ chờ thân xong sau nàng cũng rốt cuộc minh bạch hắn làm chính mình đem miệng mở ra là có ý tứ gì lúc này đầu lưỡi còn ma ma nàng đầu góc còn ngốc ngốc nàng chưa từng từng có như vậy thể nghiệm giống như uống xong rượu giống nhau đầu còn phạm vựng chỉ có thể vượng vựng kể tại trong lòng ngực hắn giang liêm ôm chặt lấy nàng cũng đem chính mình nội tâm xem rõ ràng hắn thật sự thích thượng cô nương này Nàng hoạt bát cùng linh động kích hoạt rồi hắn tĩnh mịch nhân sinh. Hắn thói quen chính mình đi mỗi một bước đều có kế hoạch, nhưng kim linh lại là xuất hiện ở hắn sinh mệnh kế hoạch ngoại tinh linh. Hắn thích cùng nàng ở bên nhau, hưởng thụ cùng nàng ở bên nhau, càng không có biện pháp chịu đựng nàng sẽ đi vào người khác nhân sinh. Liêu Giang nói rất đúng, hắn cùng kim linh ở bên nhau mới là yêu đương, cùng nàng ở bên nhau hắn mới là có máu có thịt giang liêm. Hắn sẽ sinh khí, sẽ cười to, có đôi khi sẽ cố ý chêu cận nàng, đậu nàng. Hắn lúc nào cũng nhớ nàng, nàng thường thường là chính mình trong ngộng nữ chính, chưa từng có một người nữ sinh sâm lấn hắn nhân sinh sâm lấn như thế hoàn toàn. Hắn cùng Thư Hân đều là tự chế cường, có kế hoạch có mục tiêu người, cho nên bọn họ mỗi đi đi bước một điều nhất trí, sẽ rất có an ý nhưng khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt. Nhưng cùng Kim Linh ở bên nhau, hắn mới chân chính nếm tới rồi tình yêu chua ngọt đắng cay. Hai người ngồi ở dưới tảng cây ghế đá thượng, Kim Linh trong lòng còn có chút thấp vọng. học trường, ngươi vừa rồi là... Một cái nam sinh hôn một cái nữ sinh, ngươi nói cái gì ý tứ? Giang Liêm thật muốn gõ một chút cái chán của nàng, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm ta bạn gái sao? Kim Linh không thể tin tưởng nhìn hắn, nàng thật sự không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ nói làm nàng làm hắn bạn gái. Mạnh liệt vui sướng sung lên, nàng nước mắt cũng đi theo trào ra tới, bất quá thực mau nàng lại nói, chính là, chính là ngươi hẳn là biết ta mẹ. Ta biết, nhưng ta lại không phải cùng mẹ ngươi yêu đương, ta cũng không cần mẹ ngươi làm ta bạn gái. Giang Liêm trả lời. Ngươi không hiểu biết, ta mẹ người này, nếu biết ngươi là ta bạn trai, nàng sẽ có rất nhiều yêu cầu. Thực quá mức, rất được tiến thêm thước. Kim Linh tưởng tượng đến như vậy, trong lòng liền phiếm hàn sợ hãi. Nếu chúng ta về sau kết hôn, mẹ vợ đối con rể có yêu cầu không phải thực bình thường sao. Nếu chúng ta muốn ở bên nhau, liền không có gì vấn đề là giải quyết không được. Giang Liêm cũng có như vậy tự tin, hắn là cái nam nhân cũng nên có như vậy đảm đương. Kim Linh không nghĩ tới hắn sẽ như vậy giảng. Nhưng là nàng vẫn cứ sẽ co băn khoăn, chính là người nhà ngươi đâu. Chúng ta trên lệch quá xa. Linh Linh, biết vì cái gì ta không đi khảo nhân viên công vụ sao? Giang Liêm nghe nàng nói như vậy, lập tức nói, chính là bởi vì ta rõ ràng minh bạch ta ba là ta ba, ta là ta. Ta ba cũng rất rõ ràng, hắn nhân sinh không có khả năng phục chế đến ta trên người, ta đối này cũng không có hứng thú. Ta muốn cùng ai ở bên nhau, là ta chính mình lựa chọn. Ta mẹ ngay từ đầu có lẽ sẽ phản đối. Nhưng cuối cùng nhất định sẽ tiếp thu, chỉ cần ngươi không nối bước, chúng ta là có thể ở bên nhau. Ngươi có tin hay không ta? Kim Linh như thế nào không có khả năng tin tưởng hắn? Hắn là chính mình thần, là nàng nhất sùng bái người A. Nàng vẫn là cảm thấy có chút không chân thật, này hết thể tới quá nhanh, nàng ở trong lòng ngực hắn hỏi, ngươi thật sự thích ta? Nghe xong những lời này, Giang Liêm nhịn không được cười, thật buồn. Nói xong, thật mạnh thân chủ nàng, không thích nàng hắn sẽ đuổi tới nơi này tới sao? Không thích nàng hắn sẽ làm nàng làm hắn bạn gái sao. Nhưng Giang Liêm không thích dùng nói, thích dùng làm. Hai người ở công viên cọ sát mau đến trời tối, Kim Linh điện thoại văng lên, là Kim Mậu đánh tới điện thoại. Ngươi như thế nào còn không trở về nhà, ngươi ở đâu? Ta, mẹ, có việc sao? Kim Linh dựa vào Giang Liêm trong lòng ngực nhỏ giọng hỏi. Lập tức ăn cơm, ta còn tưởng rằng ngươi cùng có tài ở bên nhau. Vừa mới ta khi trở về đụng tới có tài mẹ, có tài đi thanh dương làm việc. Ngươi còn ở bên ngoài điên, chạy nhanh trở về. Kim mẫu lạnh lùng nói. Giang liêm nhìn xem đồng hồ, hiện tại là không còn sớm, hẳn là phóng nàng trở về. Mà lúc này bọn họ mới bắt đầu, hắn không cho rằng chính mình hiện tại liền chạy đến nhân ra trong nhà tuyên cáo thân phận. Hắn hy vọng hắn cùng Kim Linh cảm tình lại ổn định một chút lúc sau, lại tiến hành đến bước tiếp theo. Liền dùng miệng hình nói cho nàng, hắn đưa nàng trở về. Đã biết, ta lập tức về nhà. Kim Linh nói xong, cắt đứt điện thoại. đã chế thế này. Ngươi còn phải về Thanh Dương sao? Kim Linh xem đều mau bảy giờ. Hiện tại hồi Thanh Dương kỳ thật không có gì, lái xe không đến một giờ. Nhưng là Giang Liêm cũng không tưởng trở về, hắn suy nghĩ một chút nói, ta ở chỗ này tìm cái khách sạn trước chú hạ, ngươi ngày mai cùng ta hồi Thanh Dương, được không? Kim Linh cũng tưởng hồi Thanh Dương, kỳ thật trong tiệm nàng cũng không giúp được gì, trong tiệm phụ thân thì người, đưa hóa cũng có người đưa. Tương phản hồi Thanh Dương, nàng tìm điểm kiêm chức công tác làm càng tốt. Lại nói. Hai người đều xác định quan hệ, nàng đương nhiên tưởng cùng hắn ở bên nhau. Hảo, ta buổi tối trở về cùng ta ba nói một chút. Kim Linh gật gật đầu. Ta đưa ngươi về nhà. Giang Liêm nắm tay nàng lên. Kim Linh đi theo hắn phía sau, ánh mắt dừng ở hắn trên tay, lúc này bọn họ chính 10 ngón khẩn khấu. Đã lâu phía trước, nàng liền muốn là có một ngày có thể cùng hắn dắt tay ở bên nhau cỡ nào mỹ rượu, nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ thực hiện. Nghĩ đến đây, nàng xúc động dưới tiến lên ôm lấy hắn. gắt gao vòng lấy hắn eo, ở trong lòng ngực hắn, Giang Liêm dọa nhảy dựng, lập tức hoàn khẩn nàng, hôn một cái nàng lỗ thai. Chúng ta thật sự ở bên nhau sao? Quá không chân thật, nàng sợ quá đây là một giấc mộng. Buồn buồn. Giang Liêm nói xong, lại nhéo lên nàng cầm thân đi xuống. Mười phút lúc sau, hai người đều hơi hơi thở dốc, Kim Linh quần áo đều hơi hơi nhíu, nàng vùi đầu ở đầu vai hắn, chỉ nghĩ lại dùng lực hấp thụ hắn hơi thở. Ở trên xe, Giang Liêm một tay lái xe, một tay cầm chặt nàng tay. Kim Linh nhẹ nhàng kề tại trên vai hắn, chỉ hy vọng lần này về nhà lộ trình có thể lại xa một ít, lại xa một ít, như vậy bọn họ là có thể cùng nhau lâu một chút. Cuối cùng, Giang Liêm đưa nàng về đến nhà tiểu khu cửa, bọn họ vẫn là muốn tách ra. Trong chốc lát ngươi tìm được khách sạn, nói cho ta. Kim Linh nói, ta gửi tin tức cho ngươi. Giang Liêm nói, ta đây đi rồi. Nàng cũng không nghĩ hiện tại khiến cho hắn tới cửa, kia đối cha mẹ đánh sâu vào quá lớn, đặc biệt là mẫu thân. Nàng thật sự không biết mâu thân sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng tưởng cùng hắn ở bên nhau lại lâu một ít, bàn lại về sau sự tình. Giang Liêm cũng có như vậy chung nhận thức, cho nên lúc này chỉ có thể phân biệt. Hắn vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, mau trở về ăn cơm. Người trong chốc lát cũng phải tìm địa phương ăn cơm Nga. Kim Linh nói. Ân, ta sẽ. Giang Liêm nhìn theo nàng xuống xe. Kim Linh lưu luyến không rời cùng hắn tái kiến. Giang Liêm xem nàng vào tiểu khu đại môn, mới lái xe rời đi. Về đến nhà, Kim Linh lại bị mẫu thân hung hăng huấn một đốn. Ngươi một buổi chưa chạy đi đâu. Làm ngươi xem cái cửa hàng, ngươi liền tìm cách lừa biếng, đúng không? An cơm khi, Kim Mẫu giận chừng nữ nhi. Trong tiệm nhân thủ kỳ thật đủ rồi, Linh Linh mời đi cùng học được chỗ đi dạo cũng không có gì. Kim Phụ mở miệng nói. Ngươi liền quán nàng đi, xem ngươi đem nàng quán thành cái dạng gì. Kim Mẫu nhìn trượt phu, ngươi hiện tại trong mắt là không ta cái này lão bà, ta nói một câu ngươi hồi một câu. Ngươi là có ý tứ gì? Kim Phụ Kỳ thật rất sợ cái này lao bà, hắn ở bên ngoài làm buôn bán thực khéo đưa đẩy thực lõi đời, một hồi ra đối mặt lao bà liền bó tay không biện pháp. mươi 34, Kim Linh, là thật sự đúng không? Ngươi nói cái gì? Kim Mẫu Thanh Em Dương lên, ngươi hỏi Thanh Dương làm cái gì? Trong nhà có đồ vật muốn ăn ngươi à, làm ngươi ở nhà nhiều ngốc một ngày cũng không chịu đúng không? Trong nhà đích xác có cái gì muốn ăn nàng, làm nàng thời thời khắc khắc đều khó chịu, Kim Linh trong lòng nói như vậy. Không phải, ta học tỷ cho ta gọi điện thoại, nói có cái mặt bằng người mẫu công tác làm ta làm, chụp ba ngày có 5.000 khối. Kim Linh nói: Ba, mẹ, các ngươi làm buôn bán như vậy vất vả, ta cũng tưởng giảm bớt một chút các ngươi gánh nặng. Ở trong tiệm, ta cũng không giúp được gì, còn không bằng hồi Thanh Dương Kiêm trước nhìn xem. Ai nói ngươi giúp không được gì, là ngươi không nghĩ Kim Mẫu nghe ba ngày năm nghìn khối vẫn là thực ngoài ý muốn, Thanh Âm cũng không như vậy lớn, ta nghe giống như không tuổi. Kim Phụ không đợi thê tử nói xong lập tức nói, Linh Linh, ngươi liền đi thôi, ngươi lớn như vậy người, cũng nên rèn luyện rèn luyện một chút chính mình. Ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng đi Thanh Dương là có thể tránh đi có tài. Ta nói rồi nói đều tính toán, ta làm ngươi cùng có tài ở bên nhau, ngươi nhất định phải cùng hắn ở bên nhau. Kim Mẫu có chút không tin nữ nhi, nàng cho rằng đây là nữ nhi tránh đi mới có tài lấy cớ. Ta biết, ta hiện tại cùng Phương Đại Ca là bằng hữu. Hắn cũng thường xuyên đến Thanh Dương. chúng ta vẫn là sẽ có cơ hội gặp mặt không phải sao. Ta căn bản không tránh hắn, ta liền muốn tìm cái công tác làm. Kim Linh cũng học thông minh, không phản kháng mẫu thân, dù sao trước rời đi ra lại nói. Linh Linh nói cũng đúng, ngươi xem hiện tại nàng ở nhà, nàng cùng có tài gặp mặt thời gian cũng hữu hạn, ngươi không phải cũng nghe có tài mẹ nói sao. Nhân ra hiện tại sinh ý làm được Thanh Dương, về sau ở Thanh Dương nốc thời gian tương đối nhiều. Đến nỗi trong tiệm, hiện tại nhân thủ đủ dùng. Kim Phụ nói, Ngươi đi liền đi thôi, dù sao ngươi trong lòng không cái này ra. Kim mẫu nghe trượng phu như vậy giảng, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Kim Linh chỉ nghĩ thở dài, tuy rằng mẫu thân nói chuyện khó nghe, bất quá tốt xấu nàng đồng ý. Cơm nước xong, Kim Linh giúp đỡ thu thập xong phòng bếp, trong lòng còn nhớ Giang Liêm. Chờ tắm rửa xong, đổi hảo quần áo, Giang Liêm nói khách sạn địa chỉ, hắn liền ở nhà nàng phụ cận cách một cái phố khai cái phòng. Từ phía sau đi ra ngoài nói 10 phút liền đến, nàng tức khắc ngồi không yên. Hảo muốn đi thấy hắn. từ phóng ra tới, nàng liền nói, ba mẹ, ta đồng học cước đi ra ngoài đi dạo phố. Đã trễ thế này, còn đi ra ngoài đi dạo phố. Lúc này đã 8 giờ rưỡi. Ta bảo đảm 12 điểm trước trở về, chúng ta đồng học đã lâu không gặp, ta ngày mai hồi thanh dương, lại không biết khi nào có thể thấy. Kim Linh cầu xin. Ngươi liền biết chơi, trừ bỏ chơi ngươi còn sẽ cái gì. Kim Mô bắt đầu hấn nữ nhi. Đi thôi, trong chốc lát nếu là quá muộn, gọi điện thoại cho ta. Bà bà tới đón ngươi. Kim Phụ nói. Cảm ơn ba. Kim Linh nói xong, cầm bao bao ra cửa. Ra cửa ngồi thang máy khi, Kim Linh liền gửi tin tức cho hắn, nàng trực tiếp hướng tiểu khu cửa sau đi. Nàng cơ hồ là chạy chậm quá khứ, gấp không chờ nổi liền muốn nhìn đến hắn. Nàng mới vừa chạy ra tiểu khu cửa sau, liền nhìn đến Giang Liêm đứng ở lộ đối diện. Giờ khắc này trên đường xe tới tới lui lui, phía trước là đèn đỏ, hắn liền đứng ở chính mình đối diện. Kim Linh đứng xa xa nhìn hắn. Không khỏi cười. Chờ đen xanh sáng ngời, nàng lập tức chạy chậm qua đi vọt tới trong lòng ngực hắn, ngươi không đổi ý, đúng không? Giang liêm ôm chặt nàng, hắn như thế nào sẽ đổi ý, Từ xác định làm nàng làm chính mình bạn gái bắt đầu hắn liền phi thường xác định, hắn một hai phải cô nương này không thể. Rốt cuộc đây là nhà nàng phụ cận, hắn sợ bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Ôm sát nàng hướng chính mình xe phương hướng đi. Kim Linh không nói lời nào, hắn xe ngừng ở phía trước ven đường dừng xe mang biên nhí thượng. Giang Liêm cho nàng khai cửa xe làm nàng lên xe, chính mình trở lên xe. Lên xe sau, hắn đem xe xử đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Kim Linh hỏi. Tìm cái phương tiện trôi nói chuyện. Giang Liêm biên lái xe, quay đầu xem nàng, nhéo một chút nàng gương mặt. Kim Linh tâm ngọt không tâm, nắm lấy hắn tay. Bọn họ tới rồi bờ sông, nơi này tương đối an tĩnh. Giang Liêm đỉnh hảo xe. Hai người lẫn nhau coi đối phương, Giang Liêm rủi tay khẽ vớt nàng mặt. hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không cần tình yêu, hắn cùng Kim Linh ở bên nhau vẫn luôn làm bằng hữu cũng không có quan hệ. Hắn quan tâm nàng, để ý nàng, yêu cầu nàng, liền tính là bằng hữu cũng có thể gắn bó. Hắn tưởng quá đơn giản, hắn càng không nghĩ tới chính là, cùng nàng xác nhận quan hệ sau cảm giác là như vậy ngọt ngào cùng làm người chờ mong. Vừa rồi chia tay sau, hắn mãn đầu góc đều là nàng, hết thể phát sinh quá nhanh, thân nàng khi chỉ bằng bản năng. Làm xong lại một chút không cảm thấy hối hận. Ngược lại may mắn chính mình rốt cuộc làm một cái chính xác quyết định. Nguyên lai like cùng nàng làm người yêu cảm giác là như vậy kỳ diệu, kỳ diệu đến trước một giây tách ra, giây tiếp theo hận không thể lập tức nhìn thấy nàng. Là thật sự đúng hay không? Kim Linh còn có chút lo được lo mất, liền sợ trước mắt chính là giả. Chúng ta ngồi vào mặt sau đi. Ngồi ở trước mặt liền ôm nàng đều không như vậy phương tiện. Kim Linh gật gật đầu, hai người xuống xe ngồi vào mặt sau. Ngồi xuống đến mặt sau, Giang Liêm nhéo nàng cầm hung hăng hôn một hồi. Thân song liền hỏi, hiện tại cảm thấy chân thật sao? Nàng đầu gối lên hắn đầu vai, ngươi thật sự quyết định làm ta làm ngươi bạn gái sao? Buồn. Giang liêm ôm nàng, hôn một cái nàng. Ta là rất buồn, việc học không phải thực hảo, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm không đúng tí nào. Điểm này kim linh là tương đối có tự mình hiểu lấy, nàng không có gì đại trí hướng, học tập giống nhau, cũng không có đặc biệt cường mục đích cùng sự nghiệp tâm. ân rất có tự mình hiểu lấy. Giang liêm đối này tán thành. Ta và ngươi ở bên nhau, về sau khẳng định chính là cái sâu gạo, chỉ biết ỷ lại chính ngươi. Kim Linh ngẩng đầu xem hắn, khả năng cũng giúp không đến ngươi cái gì, đại khái ta gương mặt này lớn lên còn có thể, mang phải đi ra ngoài. Ta không tính toán làm ngươi cho ta làm giao tế hoa. Giang Liêm nghe không khỏi cười nói. Kia xong rồi, ta không có biện pháp giống thư hân học tỷ như vậy ưu tú. Kim Linh nghĩ đến hắn bạn gái cũ, trong lòng vẫn là tự ti. Ta cũng không yêu cầu ngươi làm thư hân, ngươi không phải nàng. Ngươi làm chính ngươi liền có thể Giang Liêm nói Còn có ta mẹ, nàng thật sự thực không cho người bất lo Về sau ngươi đối mặt nàng tình hình lúc ấy phi thường đau đầu Kim Linh trong lòng có rất nhiều băn khoăn Tuy rằng nàng rất tưởng cùng hắn ở bên nhau Nhưng cũng biết bọn họ chi gian khó khăn thật mạnh Ân, người sinh hoạt tổng hội có làm chính mình đau đầu người cùng sự Nếu hắn có thể làm nàng làm hắn bạn gái Tự nhiên có cái này chuẩn bị tâm lý Học trưởng Kim Linh vòng tay hắn cổ Ngươi hiện tại hối hận còn kịp Ngươi ôm ta như vậy khẩn. còn muốn cho ta hối hận. Giang liêm cố nén cười đậu nàng. Kim linh mặt đỏ lên, lại không có buông tay, vẫn là gắt gao ôm nàng, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt. Nàng tưởng, liền tính cuối cùng không thể cùng hắn ở bên nhau, có thể nói chàng luyến ái cũng đáng. Ta cùng ta ba mẹ nói, ngày mai ta hồi thanh dương. Kim linh nói, ân, sáng mai ta đi tiếp ngươi. Giang liêm đối kết quả này thực vừa lòng, làm kim linh ngốc tại ra hắn phi thường không yên tâm. Tổng cảm thấy nàng muốn ở Thanh Dương ở chính mình mí mắt hạ mới có thể làm hắn an tâm. Kim Linh vui vẻ vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, nàng chỉ phải gắt gao ôm hắn, hận không thể toàn bộ chính mình cùng hắn dính vào cùng nhau, như thế nào đều không xa rời nhau. Kỳ thật giang liêm nội tâm cũng trướng chăn đầy, loại này xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng khoái ý làm hắn mặt hàm ấm áp. Hắn hôn hôn Kim Linh, liền hỏi nàng mấy ngày nay ở nhà làm chút cái gì. Kim Linh đem ở trong nhà sự lớn lớn bé bé đều nói một hồi, ta ở nhà. Không phải xem cửa hàng chính là mang ta đệ, xem cửa hàng còn hảo ta có thể nhìn xem thư hoặc là nhìn xem video. Nếu là mang ta đệ đệ, thật là đau đầu đã chết. Hắn một khắc đều không ngừng nghỉ, còn muốn bồi hắn chơi trò chơi, ta đều mệt chết. Giang Liêm nhẹ nhàng cười, ở nàng mặt sườn hôn một cái. Ngươi đâu? Kim Linh hỏi hắn. Ta về nhà, ở trong nhà bồi ta mẹ mấy ngày, mấy ngày hôm trước vào thực tập đơn vị thực tập. Giang Liêm nói. Mụ mụ ngươi khẳng định thực không thích ta. Kim Linh thần sắc có chút ngưng trọng nói. Không quan hệ. Ta thích ngươi liền có thể, Giang Liêm chưa nói ra tới, mà là thật sâu thân trụ nàng. Hai người nói chuyện thiếm, Kim Linh có rất nhiều lời nói có thể cùng hắn liêu, bất chi bất giác liền rất chậm. Giang Liêm nhìn xem thời gian, ta đưa ngươi trở về. Ân. Kim Linh thực không tha, còn là không thể không trở về. Giang Liêm làm nàng trực tiếp ngồi mặt sau, hắn đi phía trước lái xe. Tới rồi nàng tiểu khu cửa sau, Giang Liêm không yên tâm, hiện tại đã khuyết thượng. Nhất định phải đưa nàng đến dưới lầu Như vậy dễ dàng bị phát hiện Kim Linh có chút khẩn trương Hiện tại đã khuya Ngươi một nữ hải tử ở bên ngoài đi rất nguy hiểm Ta đưa ngươi đến dưới lầu Tuy rằng là nàng thường trụ tiểu khu Nhưng lúc này thật sự quá muộn Hắn thật sự không yên tâm Hai người đi chưa được mấy bước Kim Linh vẫn luôn lo lắng đề phòng Sợ bị người quen nhìn đến Liền cùng Giang Liêm nói chuyện đều có chút thất thần Lúc này, di động của nàng cũng vang lên Là phụ thân đánh tới điện thoại Ba. Nàng vội tiếp điện thoại. Như thế nào còn không trở lại? Kim Phụ hỏi. Ta mau đến dưới lầu, lập tức liền lên đây. Kim Linh nói. ân trên đường cẩn thận. Kim Phụ lúc này mới cút điện thoại. Thực mau tới rồi nàng tiểu khu dưới lầu. Giang Liêm vốn dĩ muốn nói gì, nhìn đến phía trước cửa ra tới một bóng người. Hắn mắt tương đối tiêm, lập tức hướng chỗ tối vừa ẩn, đối nàng làm một cái thủ thế. Linh Linh. Kim Phụ xuất hiện ở cửa, không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. vừa rồi hắn giống như nhìn đến một bóng hình ba kim linh có điểm bị dọa tới rồi nàng vô vô ngực ngươi như thế nào xuống dưới ta không yên tâm ngươi ngươi một người trở về không ai đưa ngươi kim phụ trực giác vừa rồi không nhìn lầm vừa rồi giống như có người cùng linh linh ở bên nhau nhưng hiện tại lại nhìn không tới bóng người thật sự kỳ quái ta bằng hữu đưa ta tới cửa ba ta lớn như vậy người không có việc gì kim linh kéo phụ thân tiến lâu quay đầu nhìn mắt chỗ tối bóng dáng Lộ ra một nụ cười Vẫn là phải cẩn thận chú ý Ngươi là nữ hài tử, không thể quá muộn trở về Kim Phụ đối nữ nhi nói Ta đã biết Kim Linh gật đầu Ngày mai ta đưa ngươi đi ngồi xe buýt xe đi Lên lầu khi Kim Phụ nói Vừa lúc ngày mai buổi sáng ta không có việc gì Không cần, ba Kim Linh nghe muốn khóc Từ chúng ta ra môn khẩu có xe đi nhà ga Ngươi không cần đưa ta Không có việc gì Ngày mai buổi sáng ta vừa lúc không có việc gì Ta đưa ngươi liền đi trong tiệm Kim phụ phi thường kiên trì, lần này thanh dương sự, ngươi chịu bị khuất. Ngươi đừng oán mẹ ngươi, nàng liền này tính cách, ngươi không phải không biết. Ta biết đến, ba, ta không có trách ta mẹ. Tốt xấu làm mẫu thân 19 năm nữ nhi, nàng là cái gì tính cách, chính mình lại sao có thể không rõ ràng lắm đâu. chương 35, Kim Linh, như vậy tự nhiên tình yêu. Ngày kế phụ thân kiên trì đưa chính mình làm Kim Linh thực đau đầu, nàng đành phải làm giang liêm đi trước, nhiên tân dương đến thanh dương cái thứ nhất thu phí chạm chỗ đó chờ nàng. Đưa nàng đến nhà ga trên đường, phụ thân không quên có đinh thuộc nàng, Linh Linh, tưởng kiêm chức là tốt, nhưng là cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, không được làm chính mình quá mệt mỏi. Ta đã biết, ba. Kim Linh gật đầu. Kim phụ thở dài một tiếng, ta biết ngươi thích người kia đồng học, bất quá xem nhân ra bộ dáng đích sắc cùng chúng ta có chút chênh lệnh. Có tài ngoại tại tuy rằng kém chút, bất quá người vẫn là không tồi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Kim Linh lúc này nơi nào nghe được đi vào phụ thân nói này đó. Nàng trong lòng chỉ nghĩ nhanh lên cùng Giang Liêm gặp mặt, chỉ cười gật đầu. Tới rồi nhà ga, Kim Phụ đem Kim Linh đưa đến cửa, ở Thanh Dương hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta biết đến, ba, tai kiến, ba. Kim Linh cùng phụ thân nói tai kiến. Kim Phụ cùng nữ nhi bày một chút tay, lúc này mới lái xe rời đi. Kim Linh rất xa nhìn đến phụ thân xe khai đi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liền phát tin nhắn hỏi Giang Liêm ở đâu. Mới vừa dùng di động liều mạng một chữ, liền nghe được mặt sau tiểu ô tô loa thanh. nàng vừa chuyển đầu giang liêm xe chính khai lại đây nàng vui vẻ kéo hành lễ dương chạy chậm qua đi giang liêm đình hảo xe xuống xe đi nhanh lại đây cho nàng cầm lấy hành lễ phong cốt xe kim linh cười tủm tỉm ngồi trên xe giang liêm cho nàng phóng hảo hành lễ mới trở lại ghế điều khiển ta đang chuẩn bị cho ngươi gửi tin tức đâu kim linh nói giang liêm cười cười méo một chút nàng khuôn mặt mới lái xe có thể rời đi ra kim linh vui vẻ muốn bay lên tới nàng cười tủm tỉm ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu xem hắn phát ngốc. Giang Liêm chỉ cần vừa chuyển đầu là có thể xem nàng si mê ánh mắt, hắn than nhỏ tức, đi nhéo một chút tay nàng. Thật không dám tin tưởng, người là ta bạn trai. Kim Linh Tổng cảm thấy xem không đủ, xem không thỏa mãn, hận không thể vẫn luôn như vậy nhìn hắn liền hảo. Giang Liêm bị ánh mắt của nàng xem thân thể nóng lên, thật mạnh khụ một chút, chuyên tâm lái xe. Làm lại dương đến thanh dương không đến một giờ, bọn họ không đến mười điểm liền đến trường học. Chúng ta ký túc xá không biết có thể hay không tiến. Phía trước là nói, hồi ký túc xá nói đến cùng túc quản ủy báo bị. Kim Linh nói. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Liêm đình hảo xe, đem nàng hành lễ lấy ra tới, một tay nắm nàng một tay hướng nàng ký túc xá phương hướng đi. Chờ tới rồi ký túc xá, ký túc xá đại môn là mở ra, Kim Linh kinh hỉ cực kỳ, túc quản ủy a Di cũng không ở. Kim Linh đã phát tin tức cấp đồng khả hân, biết nàng cũng ở tại trường học. Lúc này mới ra đi, hắn cho nàng tiễn đưa lễ đến trên lầu đi. Ta đây là ta dường Đệm Kim Linh đem hành lễ phóng một bên, học trường, người khác sao? Muốn hay không uống nước? Không cần. Giang Liêm ngồi ở nàng trên ghế, xem nàng trên bàn sách trừ bỏ một ít chuyên nghiệp thư ngoại, còn có một đống truyện tranh thiếu nữ. Hắn tùy tay cầm một quyển, lật vài tờ, người còn thích xem cái này. Ai, không cần đem người ta đổ vật nha. Kim Linh từ tay nàng lấy qua truyện tranh, người sao lại có thể tùy tiện phiên nhân gia đổ vật. Nàng hơi hơi có chút mặt đỏ, vội đem chuyện tranh thư phóng hảo. Giang Liêm cũng không tức giận, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, làm nàng ngồi trên người mình. Ngươi làm cái gì? Kim Linh còn thẹn thùng, không xem hắn xem đôi mắt. Giang Liêm không nói lời nào, kéo xuống nàng đầu cắn thượng nàng môi dưới. Hai người đi ra ngoài khi, Kim Linh môi hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, từ Giang Liêm nắm đi ra ngoài ăn cơm. Ngày mai ta muốn đi làm. Giang Liêm nói, ý tứ là kế tiếp không thể bồi nàng. Ta trong chốc lát cấp học tỷ gửi tin tức, nói ta hồi thanh dương. xem nàng có hay không công tác ăn bài ta làm kim linh nói giang liêm khỏe miệng khẽ nhếch mang nàng đi ra ngoài ăn cơm ăn cơm khi học tỷ liền phát tới tin tức thuyết minh thiên liền có một cái sẽ triển lễ nghi công tác liên tục năm ngày tổng cộng có 5.000 khối kim linh không nói hai lời liền đáp ứng rồi hai người ăn cơm giang liêm mang nàng đi hẹn hò đi dạo phố xem điện ảnh hai người lần đầu tiên lấy tình lữ thân phận hẹn hò miễn bản nhiều ngọt ngào kim linh ánh mắt cơ hồ không rời đi giang liêm trên người Đi đến chỗ nào hai người đều dính vào cùng nhau. Buổi tối 10 giờ rưỡi mới trở về, còn ở ký túc xá ngoại tiểu lâm tử ngây người đã lâu. Trở lại ký túc xá khi, đồng khả hân đã chuẩn bị ngủ. Nhìn đến nàng tiến vào, lại đánh giá thần sắc của nàng, liền hỏi, tình huống như thế nào? Học trường đi nhà ta bên kia tìm ta. Kim Linh không quá tự nhiên trả lời. Đồng khả hân vốn dĩ đều đã nằm xuống tới, nghe xong lời này nháy mắt ngồi dậy, sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền ở bên nhau. Kim Linh buông tay. Đồng Khả Hân trận to mắt, lập tức bừng tỉnh, ta thế nhưng cảm thấy cũng không ngoại lệ, Giang Liêm học trưởng đối với ngươi là man để ý. Ngươi cảm thấy hắn để ý ta. Kim Linh kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không đế, hắn đều không có nói mà chính mình nói. Ngươi cũng biết vui vẻ đưa tiễn sẽ ngày đó, ngươi thượng chúng ta trường học bờ bờ ép đầu để lúc sau là Giang Liêm học trưởng đã phát cái thanh minh thế ngươi làm sáng tỏ. Đồng Khả Hân nói. Cái kia thiệp ta nhìn thoáng qua liền không hề nhìn. Loại chuyện này cũng không có biện pháp. Kim Linh sợ nhất loại này thiệp, vì tránh cho chính mình chịu ảnh hưởng, duy nhất biện pháp không phải không xem. Ta không chú ý học trưởng còn đã phát thiệp. Chính ngươi đi xem, ngươi sau khi trở về chạy bộ buổi sáng khi chúng ta gặp được quá một lần, hắn hướng ta hỏi thăm ngươi tới. Đồng Khả Hân nói, vẫn như cũ ta xem, hắn là đi đổ ngươi, ai biết ngươi về nhà. Kia hắn là thích ta lạc. Kim Linh trong lòng có nho nhỏ vui sướng. Các ngươi đều ở bên nhau. Ngươi còn không xác định hắn có thích hay không ngươi sao. Hắn không cùng ngươi thông báo. Đồng khả hân hỏi. Hắn chưa nói thích sự tình, chính là, chính là hôn ta, sau đó nói làm ta làm hắn bạn gái. Kim Linh có chút ngượng ngùng nói. Chúc mừng ngươi, Linh Linh, ngươi rốt cuộc được đến ngươi muốn. Đồng khả hân biết Kim Linh có bao nhiêu thích Giang Liêm, hiện tại là đến nếm mong muốn. Ta đi tắm rửa. Kim Linh nói xong, tìm quần áo tắm rửa đi. Ngay kế sáng sớm, Giang Liêm liền ở nàng ký túc xá hạ đằng nàng. cho nàng mua bữa sáng. Ta đưa ngươi đi làm. Giang Liêm nói. Ngươi không phải cũng muốn đi làm sao? Kim Linh ăn sandwich, nàng không nghĩ chậm trễ hắn công tác. Ta 9 giờ mới đi làm, ngươi không phải nói 8 giờ liền phải đến chỗ đó sao? Ta trước đưa ngươi đi. Giang Liêm nói. Nga! Kim Linh tâm ngọt không được, quả nhiên làm hắn bạn gái hạnh phúc cuối đời lợi hảo hảo nhiều. Giang Liêm nắm tay nàng đi lái xe, đưa nàng tới rồi trung tâm triển lãm, chính mình mới đi vòng đi làm. Kim Linh phải làm đến buổi tối 9 giờ, chờ nàng kết thúc công việc ra tới khi, Giang Liêm đã ở bên ngoài chờ. Thật hâm mộ ngươi, có cái lại xoáy lại chi kỷ bạn trai. Học tỷ buổi sáng liền nhìn đến Giang Liêm đưa Kim Linh tới, ra cửa lại nhìn đến Giang Liêm, phi thường hâm mộ. Kim Linh cười cười, cùng đại gia nói tái kiến mới ngồi trên Giang Liêm xe. Vừa lên xe Kim Linh liền cởi ra chính mình giày cao gót, làm hai chân muốn đi giải phóng một chút. Ở xe triển làm lễ nghi, nàng muốn vẫn luôn mang giày cao gót, kia giày cùng còn có điểm tế Dẫm lâu rồi nàng sau lưng đều mài ra ra Giang Liêm biên lái xe biên như mày Ngày mai ngươi lại xuyên giải khi Trước dán hảo ô cây OK banh Ân Kim Linh chân đầu thả lỏng Chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái Học trường, ngươi đi làm còn thuận lợi sao Còn có thể Giang Liêm nhìn đến phía trước có cái tiệm thuốc Liền dừng xe Làm sao vậy Kim Linh hỏi hắn Ngươi ở trên xe chờ ta một chút Giang Liêm nói xong Đẩy ra cửa xe xuống xe đi Kim Linh xem hắn chạy hướng tiệm thuốc, chỉ chốc lát sau xách theo tiệm thuốc đóng gói túi ra tới. Lên xe sau, hắn làm nàng nâng lên chân, khai nước sắt trùng đóng gói, dùng tăm bông cho nàng lau miệng vết thương. Kia nước sắt trùng một sát thượng nàng chân, phá ra da thịt lập tức chuyển đến thứ thứ đau đớn, làm nàng theo bản năng xúc ruột chân. Giang Liêm đệ lại nàng mắt cá chân không cho nàng lộn xộn, sau đó một chút trà lau, xác định tiêu hảo độc mới cho nàng lại dán lên tân ô cây okay banh. Kim Linh xem hắn như vậy dụng tâm cho chính mình xử lý miệng vết thương, trong lòng ngọt mặt phao. Chờ hai chỉ chân đều xử lý tốt, Kim Linh vì khen thường hắn, ở trên mặt hắn đưa lên môi thơm một quả. Giang liêm hiển nhiên phi thường hưởng thụ, bất quá không thỏa mãn như vậy một cái thiền hôn, nhéo lên nàng cảm thân nàng ngôi Bọn họ chi gian hối động ngoài dự đoán tự nhiên, đối tình lữ thân phận cũng thích hướng tốt đẹp, chỉ cần ở bên nhau liền có thể ngọt ngào mạo phao phao. Làm năm ngày lễ nghi. Học tỷ nói mặt bằng người mẫu công tác bởi vì phía trước nàng về nhà cho nên cho một người khác, tạm thời không có thích hợp công tác cho nàng. Kim Linh lập tức rảnh rỗi không có việc gì làm, mà Giang Liêm lại muốn đi làm. Ta thực tập công ty trước đài vẫn luôn ở chiêu thực tập, bất quá tiền lương tương đối thiếu, chỉ có hoàn toàn thiên. Giang Liêm xem nàng thật sự không có việc gì làm, lúc này mới nói. Vốn dĩ tiền lương quá ít, cùng nàng một ngày một hai ngàn so sánh với kém quá xa, cũng lo lắng nàng sẽ không muốn. Ta làm. Kim Linh lập tức mắt mạo ngôi sao, có thể cùng hắn cùng nhau đi làm tan tầm, so kiếm tiền quan trọng nhiều. Giang Liêm khỏe miệng mỉm cười, vậy ngươi ngày mai cùng ta đi phỏng vấn đi. Hảo, Kim Linh dùng sức gật đầu. Kim Linh chọn một kiện chính mình nhất chính thức quần áo, màu trắng áo sơ mi cùng màu sám quần dài. Giang Liêm nhìn đến nàng này trang điểm khi không khỏi cười, công ty không như vậy chú trọng, tùy ý xuyên liền hảo. Nga, hôm nay ngày đầu tiên, vẫn là chính thức một chút. Nàng cười giống chỉ khảo kéo giống nhau. kéo hắn tay giang liêm rút ra bị nàng ôm lấy tay sau đó một tay đem nàng ôm lấy Gia hỏa này thực hảo ôm thân cao cùng nàng kém không nhiều lắm hắn tay trường ôm lấy nàng vài khi nàng liền chặt chẽ ở chính mình trong lòng ngực tới rồi công ty trước đài kêu canh doanh doanh công tác cũng không mấy năm làm người rất hòa thuận vừa thấy là giang liêm giới thiệu tiến bảo cơ bản liền thông qua làm nàng cùng ngày liền bắt đầu đi làm kim linh công tác rất đơn giản sửa sang lại sửa sang lại tư liệu gian dán, dán hóa đơn đóng dấu đóng dấu đồ vật thực vụn vặt một chút sự tình lại làm nàng vô cùng thỏa mãn bởi vì nàng có thể thường thường nhìn đến giang liêm hắn tuy rằng là thực tập sinh nhưng sinh vật kỹ năng đặc biệt sản phẩm càng nhiều chú trọng nghiên cứu thành quả rằng kỹ thuật giang liêm ở phương diện này phi thường chuyên nghiệp cái này công ty vốn dĩ chính là phi thường tân công ty lão bản cũng là một người tuổi trẻ lão bản đối giang liêm phi thường thưởng thức ta nghe nói nha chúng ta lão tổng đặc biệt hy vọng ngươi bạn trai lưu lại công tác hảo thưởng thức hắn Ngươi có thể cùng ngươi bạn trai hảo hảo tâm sự, có thể khuyên nhủ hắn sao, như vậy hắn công tắc cũng ổn định. Canh doanh doanh như vậy cùng nàng nói, tự nhiên cũng là phụng lao tổng chỉ tiêu. Nàng đương nhiên biết chính mình bạn trai thực ưu tú, bất quá lưu không lưu lại từ chính hắn quyết định, ngược lại hắn chuyên nghiệp nàng cũng không hiểu, nàng không nghĩ chính mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Chương 36, Kim Linh, ngươi làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhà này sinh vật công ty chủ yếu nghiên cứu các loại thiên nhiên sắc tố cùng lòng trăng trứng. Đồng thời nếm thử đi nhiều duy độ phát triển. Kim Linh ở nhàn hạ thời điểm xem qua công ty sản phẩm giới thiệu, chỉ cảm thấy loại này nghiên cứu còn man gây gớm. Có một lần về nhà trên đường Kim Linh hỏi hắn, có thể hay không lưu tại nhà này công ty. Giang Liêm lắc đầu, ta càng muốn làm thiên hướng chữa bệnh an toàn phương diện nghiên cứu, ở chỗ này làm công, bất quá là quen thuộc sinh vật công ty cập nghiên cứu đoàn đội vận tác mà thôi. Kim Linh không hiểu, nhưng nàng cảm thấy Giang Liêm khẳng định có kế hoạch của chính mình, hắn tổng hội đem hết thể tưởng hào, hào. Doanh doanh tỷ còn làm ta khuyên ngươi lưu lại công tác đâu. Kim Linh nói, bất quá ta nói, loại chuyện này phải nghe ngươi. Giang Liêm nhết một chút nàng khuôn mặt, chuyên tâm lái xe. Kim Linh làm công tác này tương đối làm bất luận cái gì một phần kiêm chức đều để bụng. Mỗi ngày cùng Giang Liêm cùng tiến cùng ra, có đôi khi còn hỗ trợ đóng dấu, sao trụ, bọn họ mở họp khi châm trả đưa nước. Giang Liêm đối công tác thái độ là phi thường nghiêm cẩn, tuy rằng là thực tập sinh, nhưng chỉ cần chính mình phụ trách công tác, hắn đều phi thường để bụng. có đôi khi còn sẽ tăng ca. Thông thường lúc này, Kim Linh cũng sẽ bồi hắn cùng nhau tăng ca. Có đôi khi thậm chí tăng ca đến điểm, hôm nay càng là tăng ca đến hơn 11 giờ. Chủ yếu là bởi vì công ty muốn nghiên cứu tân thạch liệu màu đỏ tố, chỉ là ở nhan sắc độ tinh khiết thượng vẫn luôn có lệch lạc. Giang Liêm cùng đồng sự vẫn luôn thảo luận nghiên cứu, chờ có kết luận sơ đã 11 giờ rưỡi. Hắn thu thập hảo ra tới khi, liền nhìn đến Kim Linh ngủ ở bên cạnh tiểu phòng họp trên sofa. Hắn trong lòng ấm áp, chậm rãi đi qua đi. Người cái này bạn gái còn rất đáng yêu. Công ty tổng giám đốc cũng có chú ý tới Kim Linh, không khỏi nói. Giang Liêm chỉ là cười cười. Kim Linh ngủ rất say xưa, làm Giang Liêm đều không đành lòng đánh thức nàng, bất quá nàng khẳng định không thể vẫn luôn ngủ ở nơi này, liền nhỏ giọng đẩy nàng, "Linh Linh, các ngươi vội xong rồi sao?" Kim Linh chậm rãi chuyển tỉnh. "Ân, chúng ta hồi trường học." Giang Liêm kéo nàng lên. "Nga, Kim Linh theo bản năng ôm lên hắn eo ở trong lòng ngực hắn, đôi mắt còn hơi hơi mễ, một bộ không ngủ no bộ dáng. Giang Liêm dở khóc dở cười, thân thân nàng phát đỉnh bế lên nàng tới, chúng ta hồi trường học tiếp tục ngủ. Nói xong, hắn lấy tới nàng giày, làm nàng ngồi xong cho nàng xuyên giày. Kim Linh còn ngủ mơ mơ màng màng, tay đáp ở hắn trên vai từ hắn chiếu cố chính mình. Hai người ra công ty đại lâu thế nhưng cảm thấy có chút lánh, Kim Linh xúc ở Giang Liêm bên người, lên xe lúc sau Kim Linh vây không được. lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Giang Liêm có chút thấy nấy, từ nàng cùng chính mình thực tập tới nay, hắn mỗi ngày tăng ca nàng cũng đi theo chính mình tăng ca, ngay từ đầu hắn không đồng ý, nhưng nàng kiên trì ăn vạ công ty không đi, cuối cùng hắn cũng liền từ nàng. Chỉ là tiểu cô nương vốn dĩ không ăn qua cái gì khổ, hiện tại muốn đi theo tăng ca, thật sự làm khó nàng. Kết quả bọn họ trở lại trường học, trường học đóng cửa, bảo an còn không ở vị trí thượng. Giang Liêm ấn đã lâu cũng chưa người đáp lại, vốn dĩ hiện tại là nghỉ hè. Bảo vệ cửa bảo an thiếu không ít người Lúc này phòng chừng trốn đến chỗ nào ngủ đi Giang Liêm lại vòng đến cửa bắc Này đó bảo an giống như ước hảo Đại học khóa cửa hảo hảo Không thấy bóng người Cuối cùng không có biện pháp Hắn đành phải mang theo kim linh khác tìm địa phương ngủ Trường học bên cạnh có rất nhiều tình thú khách sạn Phi thường tiện nghi chuyên môn cấp học sinh Nhưng như vậy cũng dễ dàng bị người nhìn đến Giang Liêm không yên tâm Liền tìm được rồi cái khá xa mau lẹ khách sạn Tới rồi khách sạn cửa Giang Liêm đẩy đẩy còn đang ngủ Kim Linh. Linh Linh, trường học đóng cửa, chúng ta hôm nay buổi tối muốn ở khách sạn ở một đêm. Giang Liêm nói. Nga. Kim Linh hậu chi hậu giác, đi theo hắn xuống xe. Giang Liêm muốn một cái tiêu gian, bên cạnh có cái tiện lợi cửa hàng. Hắn nắm nàng mua hai bộ lâm thời áo ngủ, cầm phòng tạp nắm tay nàng lên lầu. Thượng thang máy khi, Kim Linh mới hồi phục tinh thần lại, nàng đây là cùng hắn tới khai phòng Nga. Hôm nay buổi tối trai đơn gái chiếc, bọn họ có thể hay không Như vậy tưởng tượng mặt nàng liền đỏ, người cũng trở nên khẩn trương. Vào phòng sau, Kim Linh lập tức có chút đứng ngồi không yên, có chút bất lực nhìn hắn. ngươi ngốc chạm kia làm cái gì? Giang Liêm đem ba lô bông, mau đi tắm rửa, tắm rửa xong ngủ. Ngủ! Làm cho người mơ màng tử, Kim Linh không dám miên man suy nghĩ, buông bao bao đã chui vào phòng tắm. Chờ nàng từ phòng tắm ra tới, Giang Liêm còn khai máy tính mang mắt kính ở vội. Học trường, ta hảo. Kim Linh xoa ẩm ướt tóc nói. Ơn. Giang Liêm tháo xuống mắt kính cũng tiến phòng 8. Nàng thổi tóc, trong lòng có chút miên man suy nghĩ, mà lúc này di động của nàng vang lên. Ngươi hôm nay buổi tối không trở lại sao? Đồng Khả Hân đánh tới. Chúng ta trở về khi trường học đóng cửa, cho nên ta cùng học trưởng hôm nay buổi tối ngủ bên ngoài. Kim Linh nói. Đồng Khả Hân vừa nghe cái này liền nói, vậy ngươi phải chú ý an toàn a. Chú ý cái gì an toàn? Mới vừa hỏi xong, Kim Linh lập tức đã hiểu, cả người cũng biệt nữ lên. Ta biết ta. Tiếp xong điện thoại, Kim Linh tiếp tục thổi tóc, Giang Liêm cũng tẩy xong ra tới, hắn chỉ xuyên một cái góc bẹc quần, mặt trên bộ cái áo sơ mi ra tới. Ngươi không phải thực mệnh nhọc sao? Làm khô tóc liền mau ngủ. Giang Liêm nói, lại hướng án thư bên kia đi. Nga. Kim Linh xem hắn ánh mắt phi thường thản nhiên, biết là chính mình nghĩ nhiều. Tuy rằng nàng cũng không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu hắn tưởng nói Kim Linh biết chính mình là cự tuyệt không được. Nhưng học trưởng giống như một chút phương diện này ý tưởng đều không có, bọn họ kết giao lớn nhất chừng mực cũng chính là hôn môi. Chẳng lẽ nàng đối hắn thật sự không có một chút lực hấp dẫn? Kim Linh có chút miên man suy nghĩ, nàng thổi song tóc nằm bỏ chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ai biết hắn còn đưa lưng về phía chính mình khai máy tính ở vội. Học trưởng, ngươi còn không ngủ sao? Kim Linh hỏi hắn. Ngươi chưa ngủ, ta ở vội trong chốc lát. Giang Liêm nói. Nga. Kim Linh buồn ngủ đột kích, mơ mơ màng màng ngủ rồi Nàng làm một cái rất tốt đẹp ngộng, mơ thấy chính mình rơi vào một cái ấm hô hô túi ngủ, cái kia túi ngủ thực ấm áp thực rắn chắc, làm nàng đặc biệt tan tâm. Chờ nàng tỉnh lại khi trời đã sáng, nàng mới biết được chính mình không phải rơi vào một cái túi ngủ, vẫn là ở trong lòng ngực hắn. Hắn cư nhiên cùng nàng ngủ chung, tuy rằng hai người trên người quần áo hoàn hảo, bất quá như vậy cũng thực thân mật. Hắn còn ở ngủ, Kim Linh biết hắn đêm qua hẳn là vội đến đã khuya mới ngủ, không đành lòng quay rời hắn, cũng không dám lộn xộn đánh thức hắn. Liền an tâm gối lên trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ. Hôm nay là cuối tuần, cũng không cần lại đi đi làm, chờ lại tỉnh lại khi, đã là mau 11 giờ. Giang Liêm trước tỉnh lại, xem nữ hài nhi ngủ ở trong lòng ngực, trong lòng một mảnh ấm áp. Hắn hôn một cái cái chán của nàng, Kim Linh cũng tỉnh. Sớm. Kim Linh lười biếng nói. Không còn sớm, đã 11 giờ. Giang Liêm nói. Nga, khó trách ta cảm thấy đã đói bụng. Kim Linh cười nói. Mau đứng lên rửa mặt. ta mang ngươi đi ăn cơm trưa giang liêm nói ân kim linh lập tức ngồi dậy cầm quần áo đi phòng tắm thay quần áo giang liêm xem chạm thân ảnh của nàng khoe miệng hơi hơi ngậm ý cười lúc này điện thoại vang lên là hắn biểu mội ngũ quên biểu ca ngày mai cô cô sinh nhật ngươi nhớ rõ đi không cần quên trở về nga ta nhớ rõ giang liêm nhàn nhạt đáp lại kết thúc xong điện thoại mẫu thân gọi điện thoại tới ngươi chừng nào thì trở về a nhi tử mẹ Ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định trở về." Giang Liêm trả lời. "Vậy là tốt rồi, ngươi nếu là hôm nay buổi tối trở về liền cùng hảo." Giang Mẫu nói. "Mẹ, ta ngày mai buổi sáng trở về, ta tưởng ta muốn mang cái bằng hữu trở về." Giang Liêm nói, nghe được phòng tắm có tiếng nước, ánh mắt rơi xuống bên kia, thanh âm cũng càng nhu hòa. "Cái gì bằng hữu?" Giang Mẫu lập tức cảnh giác lên. "Ta bạn gái." Giang Liêm trả lời, "Nếu ta mang bạn gái trở về, Mà lại là ngày sinh nhật, ngài nhất định sẽ không làm không thoải mái sự tình phát sinh, đúng không? Ngươi trường nào thì có bạn gái? Giang Mẫu lập tức hỏi. Ngươi cũng gặp qua. Giang Liêm nói. Cái gì? Giang Mẫu lập tức muốn biết Nhi Tử nói chính là ai? Ngươi nói chính là cái kia Kim Linh. Nhi Tử, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Kim Linh căn bản không thích hợp ngươi. Ngươi quên các ngươi tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ đêm đó phát sinh sự sao? Ta nhớ rõ, nhưng cùng nàng không quan hệ. Nàng là bạn gái của ta, ta muốn mang nàng cùng ngươi nhận thức, nếu ngươi không chào đón, vậy quên đi. Giang liêm chính mình đều thực kinh ngạc, hắn sẽ nhanh như vậy liền có ý nguyện mang kim linh nhận thức chính mình người trong nhà. Nhưng này một tháng kết giao, hắn nếm tới rồi tình yêu ngọt ngào, đó là một loại xưa nay chưa từng có cảm thụ, làm hắn phi thường xác định hắn tưởng cùng kim linh lâu lâu dài dài ở bên nhau. Nếu muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau, tự nhiên muốn giới thiệu cho cha mẹ nhận thức. Ngươi giang mẫu khí không được. Ngươi vì cái gì nhất định phải tuyển như vậy nữ hải tử? Mẹ, thì ngươi tôn trọng nàng, ngươi tôn trọng nàng chính là tôn trọng ta. Giang Liêm lập tức đánh gây mẫu thân nói, hắn thật sự không thích mẫu thân dùng coi khinh ngự khí nói kim linh. Ngươi muốn mang liền mang đi, nhưng này cũng không đại biểu ta tiếp thu nàng. Giang mẫu nói, hảo, hắn cũng không trông cậy vào mẫu thân sẽ lập tức tiếp thu nàng, dù sao cũng phải đi bước một tới. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, kim linh cũng từ thu thập hảo từ phòng tắm ra tới. Giang Liêm cũng đi thay quần áo, đổi hảo quần áo bọn họ ở phụ cận nhà ăn ăn cơm. Ngày mai ta mẹ sinh nhật, ngươi cùng ta cùng đi nhà ta ăn cơm đi. Ăn cơm khi, Giang Liêm nói. Gì? Kim Linh khiếp sợ ngoài ý muốn cực kỳ. Học trưởng, ngươi xác định sao? Lần trước nhau qua không thoải mái, nàng không xác định chính mình đi nhà hắn sẽ được hoan nên Ta thực xác định, nhưng nếu ngươi không nghĩ đi nói, cũng có thể, liền lần sau lại nói. Giang Liêm vẫn là sẽ suy xét nàng cảm thụ. Sợ nàng không có chuẩn bị tâm lý. Mụ mụ ngươi không chào đón ta làm sao bây giờ. Kim Linh không khỏi hỏi. Ta cùng nàng nói qua, ta khả năng sẽ mang bạn gái qua đi, cũng nói qua ta bạn gái là ngươi. Giang Liêm nói. Kia nàng nói như thế nào đâu. Kim Linh lập tức hỏi. Nàng đồng ý. Giang Liêm đương nhiên sẽ không nói mẫu thân những lời này đó, bọn họ chi ra năn ý cũng muốn một chút hóa giải mới có thể. Mụ mụ ngươi đồng ý. Kim Linh phi thường không thể tưởng tượng. Linh Linh. Mọi việc đều có một cái quá trình, chúng ta muốn đi bước một tới nhưng không thể làng tránh. Có lẽ lần này đi nhà ta sẽ không quá thuận lợi, nhưng tóm lại là muốn bước ra này một bước. Giang Liêm nói, hảo sao, ta nghe ngươi. Nàng cũng thói quen nghe hắn, hắn nói như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm. mươi 37, Kim Linh, không khí đều không giống nhau. Hai người cơm nước xong quyết định về trước trường học, Kim Linh thay đổi cái quần áo, một lần nữa trang điểm một chút, thẳng đến Giang Liêm nói hắn đã ở dưới lầu chờ Bọn họ đi thương trường mua quần áo, ngày mai đi nhà hắn ăn cơm, đến lúc đó còn sẽ có không ít quan lớn khách nhân trình diện. Linh Linh là hắn bạn gái, nhất định phải xuyên long trọng một chút. Lần trước tốt nghiệp liên hoan sẽ thượng cái kia váy không được sao? Kim Linh hỏi. Đương nhiên không thể. Lần trước váy đã xuyên qua, hơn nữa đó là biểu diễn, ngày mai là sinh nhật sẽ, hoàn toàn không giống nhau trường hợp. Kim Linh đương nhiên là nghe hắn, nàng kiêm trước kiếm lời không ít tiền, cho nên mua quần áo tiền vẫn phải có. Giang Liêm mang nàng đến Thanh Dương tương đối xa hoa thương trường dạo, cho nàng chọn một kiện màu rượu đỏ nút tay háo háo sơ mi cùng lỏa hồng nhạt váy ngắn. Kim Linh dáng người cao gầy, người cũng tiếu Mỹ, xuyên này bộ quần áo vừa không thất thiếu nữ nghịch ngậm đáng yêu lại có thục nữ đoan trang cao quý, Giang Liêm phi thường vừa lòng. Cho nàng chọn một đôi màu đỏ hệ mang thô cùng giày sang đan, như vậy xuyên ra tới sắc thật trước mắt sáng ngời, đủ để đem đại đa số danh môn thuộc nữ đều so đi xuống. Liên nay bộ đi. Giang Liêm đi tính tiền. Kim Linh nhìn giá, quần áo váy hơn nữa giày tổng cộng muốn 8.000 nhiều, tức khắc đem nàng sợ hãi. Học trưởng, chúng ta nhìn nhìn lại được không? Nàng thật sự cảm thấy quá quý. Liên ngay bộ, xuyên này bộ ngày mai đi tương đối thích hợp. Giang Liêm đem tạp cấp nhân viên hướng dẫn mua sắm. Chính là chính là thật sự quá quý, lần trước cái kia váy chính là hắn mua. Linh Linh. Giang Liêm biết nàng ý tưởng, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, Linh Linh, ngươi yên tâm. Hoa ở trên người của ngươi mỗi một phân tiền đều là ta chính mình kiếm, cho ngươi mua quần áo tiền ta có. Hảo trí mạng lời ngon tiếng ngọt, kim linh tâm ngọt tàn nhẫn hôn hắn mấy khẩu, vòng tay hắn eo không nói chuyện. Mua xong quần áo, hai người lại đi dạo trong chốc lát ăn cơm chiều, nhìn một hồi điện ảnh mới về nhà. Trở lại ký túc xá, đồng khả hân đã đã trở lại. Đêm qua cả một đêm cũng chưa trở về. Đồng khả hân nói, nhìn từ trên xuống dưới kim linh. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, đêm qua chúng ta tăng ca thêm quá muộn. Cho nên ở bên ngoài khai một gian phòng. Tuy rằng chúng ta trụ một gian phòng, nhưng là cái gì cũng chưa làm, thật sự. Kim Linh vội nói. Nàng nói cái gì cũng chưa phát sinh, kia khẳng định chính là không phát sinh, Đồng Khả Hân gật gật đầu, nhìn xem nàng mang về tới túi mua hàng, cái này thẻ bài quần áo thực không tiện nghi a. Ân, này một bộ bao gồm giày muốn 8000 nhiều. Kim Linh vẫn là có chút ấy nấy, học trưởng chọn. Thí hạ, ta nhìn xem. Đồng Khả Hân vội nói. Kim Linh thay đổi quần áo. xuyên ra tới đồng khả hơn liên tục tán thưởng giang liêm học trưởng ánh mắt là thật sự không tồi ngươi xuyên này bộ thật xinh đẹp chính là quá quý kim linh vẫn là sẽ bất an hắn thực tập như vậy vất vả tiền lương kỳ thật không nhiều lắm toàn hoa trên người nàng linh linh ngươi là nàng bạn gái hắn cho ngươi mua quần áo không phải bình thường sao bất quá giang liêm học trưởng hẳn là rất sẽ kiếm tiền ta nhớ rõ năm trước hắn có thiên luận văn ở nước mỹ một cái sinh vật quyền uy tạp chí đăng giống như tiền nhuận bút hẳn là vài vạn đô la Chuyện này trường học phi thường long trọng tuyên truyền trả lại cho học trưởng tiền thưởng, mít còn cho hắn đã phát offer, là chính hắn từ bỏ. Hắn nghiên cứu sinh học phí là toàn miễn, không chỉ có như thế còn có kết sủ trợ cấp đầu, bọn họ sinh vật hệ học sinh, chỉ cần học tinh kiếm tiền tới thật nhanh. Đồng khả hân nói, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Này đó nàng cũng không biết. Ngươi là không quan tâm trường học tin tức. Đồng khả hân cười, hắn mang ngươi về nhà, thuyết minh trong lòng đã nhận định ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới là... Kim Linh trong lòng như thế nào sẽ không cao hứng đâu, từ cùng Giang Liêm kết giao tới nay, hắn đôi chính mình là thật sự thật tốt. San sóc, quan tâm, chu đáo, nếu phải cho hắn bạn trai thân phận chấm điểm nói, có thể đánh 100 phân. Ngay kế, Kim Linh vẫn là trịnh trọng trang điểm, buổi sáng 10 điểm Giang Liêm ở nàng dưới lầu chờ nàng. Kim Linh hóa cái trang điểm nhẹ, tóc dài rơi rụng xuống dưới, đường hai cái hồng nhạt thủy toàn phát kẹp. dáng người hiểu điệu, khí chất điểm mỹ đáng yêu, như vậy nàng đi ra thật sự chính là danh môn thiên Kim. Cho dù này bộ váy là hán tuyển, nhìn đến nàng xuống dưới xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, Giang Liêm vẫn là có kinh diễm cảm giác. Giang Liêm đi qua đi, dắt lấy tay nàng. Buổi tối còn sẽ có tiệc tối, giữa trưa là người nhà chính mình cùng nhau ăn cơm, cho nên chúng ta buổi sáng liền qua đi. Giang Liêm nói, các ngươi ra yến, ta đi thật sự thích hợp sao? Kim Linh không khỏi hỏi. Đương nhiên thích hợp. Giang Liêm gật gật đầu, ta đã cùng người nhà nói qua. Ân. Kim Linh gật gật đầu. Giang ra ở chính phủ đại viện mặt sau khu biệt thự nội, Giang liêm lái xe đi vào khi, phía trước bảo vệ cửa hiển nhiên là nhận thức hắn biển số xe, trực tiếp cho đi. Kim Linh phía trước liền biết Giang ra thân phận bất phàm, nhưng giờ khắc này tiến vào sau rốt cuộc hậu chi hậu giác, ý thức được bạn trai cùng chính mình thân phận kém có bao xa. Hán, căn bản chính là chính mình hoàn toàn không có tiếp xúc qua thế giới. Mơ mơ màng màng hiện tại xông bảo, làm nàng mạc danh cảm thấy khẩn trương. Nàng nháy mắt ngồi thẳng tắp, cả người cũng căng chặt lên Nha đồng đốc, ngươi sợ cái gì? Giang liêm quay đầu nắm chặt tay nàng. Ta trong chốc lát nếu là biểu hiện không hảo làm sao bây giờ? Nàng chưa hiểu việc đời, sợ đã làm sai chuyện chính mình mất mặt liền tính, còn liên lụy hắn. Hôm nay giữa trưa là ra yến, ngươi làm chính mình liền hảo. Giang liêm chấn an nàng. Nàng sao có thể làm chính mình liền hảo? Tiến cái này chính phủ đại viện, kim linh liền cảm thấy nơi này không khí đều cùng ngoại nhóm không giống nhau, làm nàng tim đập ra tốt. Giang Gia biệt thự ở tận cùng bên trong. liên bài song tầng biệt thự, hắn xe ngừng ở cửa khi Giang gia tài xế đã qua tới, Giang Liêm chậm rãi xuống xe, ở xe dừng lại khi Kim Linh khẩn trương thiếu chút nữa quên hô hấp, Giang Liêm cho nàng mở cửa xe, đối hắn vươn tay, Kim Linh nhìn hắn, hắn đối diện chính mình cười, nàng hít sâu một chút, đem chính mình tay phóng hắn trong lòng bàn tay, hắn tay ấm áp, hắn nhiệt độ cơ thể tạm thời giảm bất nàng khẩn trương, nàng chậm rãi xuống xe, mà Giang gia tài xế lập tức lại đây lái xe, đem xe khai tiến ga Vào cửa khi, Giang ra gia hầu gái đồ tẩu lại đây mở cửa. Đồ tẩu. Giang liêm nắm Kim Linh tay tiến vào, lập tức giới thiệu nói, Linh Linh, đây là đồ tẩu, đồ tẩu là ta mẹ nó đồng hương, ở nhà ta công tác hơn 30 năm. Nghe được Giang liêm như vậy trịnh trọng giới thiệu, Kim Linh lập tức rất có lễ phép nói hảo, đồ tẩu, ngươi hảo. Đây là ta bạn gái, Kim Linh. Giang liêm nói, ngươi hảo, Kim tiểu thư Đồ tẩu biểu tình có lễ, mời vào đi, phu nhân ở trên lầu. biểu tiểu thư lại đây, ân, giang liêm nắm chặt tay nàng tiến dưới lầu phong khách, biểu ca, ngũ quên đi tới, nhìn đến giang liêm bên người kim linh hơi có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng kim linh hẳn là buổi chiều mới đến, bởi vì chiêu đãi khách lạ là buổi tối tết tối, hôm nay giữa trưa là gia yến, như vậy quan trọng gia yến, biểu ca cư nhiên sẽ mang kim linh xuất hiện, lần trước ngươi gặp qua, đây là ta biểu nội ngũ quên, nàng so ngươi đại một lần, lấy bắc kinh bên kia thượng không này, giang liêm nói. Nga, ngũ tiểu thư ngươi hảo. Kim Linh vội nói. Ngươi hảo. Ngũ Quyên không mặn không nhạt chào hỏi một cái, ta còn nói, biểu ca ngươi hôm nay trở về thật sớm. Ta ba đã trở lại sao? Giang Liêm hỏi. dưỡng còn không có hồi, cô cô ở trên lầu. Ngũ Quyên đánh ra Kim Linh, trên người nàng này bộ là mỗi nhãn hiệu năm nay tân khoảng, nàng còn đi thử quá. Chỉ là thử lúc sau cảm thấy ăn mặc khó coi, cho nên từ bỏ. Ai ngờ đến Kim Linh xuyên trên người, như vậy xinh đẹp. Nhất thời trong lòng có chút ẩn ẩn không vui. Chúng ta lên lầu, cùng ta mẹ chào hỏi một cái. Giang Liêm quay đầu Kim Linh nói. Nga! Nghĩ đến muốn cùng Giang Mẫu chào hỏi, nàng có chút khẩn trương. Cô cô ở dưới lầu thay quần áo, một lát liền xuống dưới. Ngũ Quyên lập tức nói. Chúng ta đây ở dưới lầu đi. Giang Liêm liền nói, kéo Kim Linh đến trên sofa ngồi xuống. Kim Tiểu Thư thích uống cái gì? Đồ tẩu đi tới hỏi. Ta đều có thể. Kim Linh vội nói. cho nàng phao ly trà hoa. Giang liêm nói, Tuất thiếu ra Đô tẩu lập tức làm người hầu đi đồ chua lại đây. Này trong chốc lát Giang mẫu cũng chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, Giang liêm nhìn đến mẫu thân, liền cùng Kim Linh cùng nhau đứng lên. Mẹ! Giang liêm trước gọi người. A di hảo! Kim Linh vội không lưng. Kim đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Giang mẫu đánh ra Kim Linh, đối nàng này thân trang điểm vẫn là thực vừa lòng. Cho nên mặc kệ cái dạng gì xuất thân đổi bộ quần áo còn có thể giả bộ cá nhân dạng tới. Đúng vậy. Kim Linh khẩn trương tim đập đều nhắc tới tẩu từ mắt. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn một tháng, thân phận của ngươi liền thay đổi, nhớ rõ lần trước gặp mặt ngươi vẫn là A Liêm Sư muội hiện tại đã là bạn gái. Giang Mẫu cười nói. Cho nên ta nói, hiện tại nữ hải tử truy nam sinh thật sự rất lợi hại A. Ngũ quên cười nói. Lời này vừa ra, Kim Linh gương mặt tươi cười hơi cường, lại không có nói chuyện nhân gia chưa nói sai thật là nàng trước truy học trưởng. thiểu quyên là ta theo đuổi linh linh làm ta bạn gái giang liêm lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái ngũ quyên nói ngũ quyên sửng sốt không nghĩ tới giang liêm sẽ thay kim linh nói nói như vậy có thể làm ta nhi tử theo đuổi đối tượng nhất định có chỗ đặc biệt lần trước các ngươi hợp tác hữu nghị địa cửu thiên trường làm người ấn tượng rất khắc sâu giang mẫu nói cảm ơn a di khích lệ kim linh vội nói ngồi đi đừng đứng Giang mẫu ngồi vào bọn họ đối diện, không giấu vết đánh giá cái này nữ hài tử, ta nghe A Liêm nói qua, ngươi là Tân Dương người. Đúng vậy. Kim Linh gật đầu. Phụ thân ngươi là làm gì đó? Cha mẹ ta làm ngũ Kim sinh ý, ở Tân Dương khai hai nhà cửa hàng. Kim Linh thành thật trả lời. Mẫu thân ngươi đâu? Nhắc tới đến chính mình mẫu thân, Kim Linh vẫn là có chút mất tự nhiên, lần trước liên hoan sẽ mẫu thân nháo ra sự thật ở quá khó coi, nàng hiện tại đều cảm thấy khó có thể mở miệng. Nàng vẫn vẫn duy trì mỉm cười, ta mẫu thân là gia đình bà chủ, giúp ta ba làm buôn bán. Nhà ngươi mấy cái hài tử. Ta còn có một cái sáu tuổi đệ đệ, lập tức đọc năm nhất. Kim Linh vội nói, sáu tuổi đệ đệ, chẳng phải là so ngươi nhỏ một vòng. Giang mẫu vốn có chút kinh ngạc, ngược lại lại tựa hồ có thể lý giải, này cũng có thể lý giải, nhà ai không nghĩ có đứa con trai có thể nối roi tông đường. Cha mẹ thật là cái này ý tưởng, tuy rằng hiện tại nói nam nữ bình đẳng. nhưng đại đa số gia đình đều muốn nhi tử. Có đệ đệ lúc sau, ba mẹ sở hữu tâm tư đều ở đệ đệ trên người. Vậy ngươi trong nhà chẳng phải là phạt tiền. Ngũ Quyên vội hỏi, nhà ta Nguyên Lai là ở nông thôn hộ khẩu, có thể sinh nhị thai. Kim Linh trả lời, cho nên không phạt tiền. Chương 38, Kim Linh, tự tin có thể giải quyết. Nguyên Lai là như thế này. Giang Mẫu gật gật đầu, lần trước nhìn đến mẫu thân ngươi nắm một tiểu nam hài nhi, cái kia chính là ngươi đệ đệ đi. Đúng vậy. Kim Linh gật đầu. Thư ký đã trở lại. Đô tàu ở cửa lớn tiếng nói một chút, lúc này cửa mở. Một cái ăn mặc màu xám tây trang áo khoác trung niên nam nhân chậm rãi đi vào tới, Giang Mẫu nghe được thanh âm lập tức lên, theo tiếng đi qua đi. Lao Giang, ngươi đã trở lại." Giang Mẫu đi qua đi, xem trưởng phu bên người đi theo hắn bí thư chậm rãi tiến vào. "Ân." Giang Hoài Dương vẻ mặt thanh lãnh, liền bộ dáng này cùng Giang Liêm đã là 8 phần giống, thân hình phong độ khuôn mặt nho nhã. Khoe miệng hơi nhấp, không giận mà huy, toàn bộ nhà ở bởi vì hắn trở về không khí lập tức không giống nhau. Dượng, ngũ quyên ở cái này dượng trước mặt cũng không dám lô mãng, quy quy củ củ gọi người. Giang liêm nắm kim linh chậm rãi đi qua đi, ba, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái kim linh. Giang hoài dương ứng nhi tử một tiếng, đối hắn sẽ ở ngay lúc này mang bạn gái trở về vẫn là rất là ngoài ý muốn. Lần trước hắn bạn gái vẫn là mau ăn tích khi, từng ở đại niên sơ từ mang về tới một lần. Lúc ấy hắn công tác vội cũng không có nhìn thấy, bất quá thực mau liền nghe nói chia tay. Lần trước mang về nhà, bất quá là người trong nhà trước nhận thức, nhưng hôm nay là gia yến, giang gia bổn tộc thân thích đều sẽ trình diện, như vậy chính thức trường hợp nhi tử mang cái này bạn gái trở về, đủ thấy có bao nhiêu coi trọng. Giang thúc thúc, ngươi hảo. Kim Linh vội nói hảo, nàng ở trong TV gặp qua, bủn tỉnh bản tin thời sự thường thường có thể nhìn thấy hắn. Thượng rất nhiều người đều nói, Hắn là sử thượng nhan giá trị tối cao tỉnh thư ký. Hiện tại nhìn đến chân nhân, mới biết chân nhân so trong tivi nhìn đến còn có Nho Tuấn, cùng Giang Liêm vừa thấy liền biết là thân sinh phụ tử. Ngươi hảo, ta nghe A Liêm để qua ngươi, hoan nên ngươi tới nhà của ta làm khách. Hôm nay hảo hảo chơi, coi như chính mình ra giống nhau. A Liêm, hảo hảo tiếp đón ngươi bạn gái. Giang Hoài Dương nói xong, cùng bên người bí thư nói vài câu, liền lên lầu. Giang Mẫu lập tức đuổi kịp trượng phu cùng nhau lên lầu. Bọn họ phu thê cảm tình nhìn như thực hảo, Kim Linh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Giang Hoài Dương cầm Giang Mẫu tay cùng nhau đi lên. Kim Linh không nghĩ tới cái này, chỉ có thể ở trong tivi nhìn đến thư ký làm người như vậy hiền lành, cùng Giang Mẫu hoàn toàn là hai loại cảm giác. Có nghĩ đi tà phòng ngồi ngồi. Giang Liêm nói. Hảo. Kim Linh gật đầu, tưởng tượng đến có thể đi hăn phòng, còn man hưng phấn. Ngũ quên vốn định đổi kịp, Giang Liêm nhìn nàng một cái, nàng đành phải đỉnh chỉ bước chân, đô đô miệng không nói lời nào. Giang Liêm kéo nàng lên lầu, hắn phòng giống hắn tính cách giống nhau, trang hoàng phi thường đơn giản, khăn trải giường cùng chăn đơn đều là màu xanh biển, trên bàn sách tràn đầy bảy biện chính là sinh vật cùng y học chuyên nghiệp thư. Người ba mẹ nhìn qua cảm tình thực hảo Nga. Kim Linh nói, đúng vậy, bọn họ phu thê cảm tình thực hảo, ta ba mẹ là cao trung đồng học, lúc ấy liền yêu nhau. Sau lại ta ba mẹ lại cùng nhau vào đại học, tất tới sau ta ba tan tầm sưởng công tác, ta mẹ lúc ấy ra cảnh không tồi, dứt khoát quyết định gả cho ta ba. Ở ta trong ấn tượng, ta ba cùng ta mẹ rất ít cãi nhau. Giang Liêm dựa lưng vào án thư cùng nàng nói, chỉ là ta mẹ thân thể không tốt lắm, sinh ta lúc ấy thiếu chút nữa khó sinh. Mấy năm nay tính tình biến có chút hư, ta ba tuy rằng ở con đường làm quan thượng còn tính thuận lợi, về đến nhà vẫn là lấy ta mẹ vì trung tâm. Người ba cho người ta cảm giác hảo hảo. Kim Linh ngồi ở hắn trên ghế kích thích mô hình địa cầu. Ta ba tính tình tương đối hảo, ở ta trong ấn tượng, hắn cực nhỏ sinh khí. Ta mẹ một lòng làm ta đi ta ba lộ, nhưng ta đối đương nhân viên công vụ một chút hứng thú đều không có, ta ba cũng không miễn cưỡng quá ta. Giang Liêm nói, cho nên ngươi không cần lo lắng, đừng nhìn ta mẹ giống như rất khó triển, kỳ thật ở chuyện quan trọng thượng nàng đều nghe ta ba, bọn họ thực dễ nói chuyện. Ân. Cho dù hắn nói như vậy, Kim Linh vẫn là có chút lo lắng, cuối cùng hai bên gia đình kém qua xa. Hai người nói, liền nghe được có người tới gõ cửa. Thiếu ra, thư ký kêu ngài đi thư phòng. Ngoài cửa nghe được chính là đồ tẩu thanh âm. Ta đi một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Giang Liêm méo một chút tay nàng nói. ân Kim Linh gật gật đầu. Giang Liêm đi phụ thân thư phòng, cha mẹ đều ở, phụ thân đã đuổi rồi chính mình bí thư. Lúc này cởi áo khoác, bên trong là màu trắng áo sơ mi. Giang mẫu đứng ở trượng phu phía sau, cho hắn ấn huyệt thái dương. ba Giang Liêm đóng lại thư phòng môn, có việc sao? Ngươi cùng kia cô nương là chuyện như thế nào? Giang phụ hỏi. Ta ở cùng nàng kết giao. Giang Liêm nói. Ngươi cùng nàng kết giao, không nhất định phải ở hôm nay như vậy quan trọng trường hợp mang nàng về nhà. Giang Phụ nói. Ba, ta luôn luôn có chừng mực, ta xác định muốn cùng cô nương này ở bên nhau, ta mới có thể mang nàng về nhà. Giang Liêm nghiêm túc nói. An tiết thời điểm, ngươi còn mang quá một cô nương trở về đi. Giang Phụ tuy rằng chưa thấy được, bất quá không rõ ràng lắm sự tình trải qua. Là, ta cùng kia cô nương đã chia tay. Ta cùng Kim Linh kết giao không đến một tháng. Giang Liêm trả lời. Kết giao không đến một tháng, cần thiết mang về nhà. A Liêm, ngươi không phải qua loa người. Giang Hoài Dương đối đứa con trai này là phi thường có tin, nhi tử có chính mình nhân sinh quy hoạch, làm việc cũng là có trật tự, sẽ không xúc động hành sự, càng sẽ không làm ra chuyện khác người. Ba, Kim Linh cho ta cảm giác cùng thư hân cho ta cảm giác không giống nhau. Giang Liêm cực nghiêm túc nói, ta cùng thư hân càng giống chiến hữu. Lúc ấy ta cho rằng ta về sau sự nghiệp cùng nàng mật không thể phân, cho nên mang nàng về nhà quyết định cùng nàng ở bên nhau. Ma Kim Linh, nàng là ta ái nhân, ta sở hữu ái nhân tình cảm đều cho nàng, ta tưởng cùng nàng cộng độ cả đời. Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu nghe xong đều hơi hơi chính lăng, bọn họ chưa từng có nghe Nhi Tử nói qua nói như vậy, Giang Mẫu không khỏi nói, Nhi Tử, các ngươi mới kết giao không đến một tháng, hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, ngươi tự nhiên cảm thấy cô nương này cái gì cũng tốt, hiện tại lời nói. đều không coi là số. Mẹ, ta đi qua nước Mỹ, thấy thư hân. Ta cũng biết là ngươi cho nàng 100 vạn làm nàng rời đi ta. Vì rời đi ta, nàng không tiếp cùng trường học giáo thụ giả kết hôn. Giang Liêm chậm rãi nói, ta đi nước Mỹ, nhìn đến nàng một lần nữa bắt đầu, nàng có tân sinh hoạt, ta thản nhiên buông tay, ta cũng từng ta thực thích nàng, một lần bởi vì phần cảm tình này kết thúc thực không vui, nhưng ta quyết định buông tay là liền có thể nhanh chóng buông tay, đối thư hân ta vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng cùng kim linh ở bên nhau lúc sau, ta nếm tới rồi tình yêu chua ngọt đắng cay, càng biết chính mình còn sẽ có cảm xúc mất khống chế thời điểm, loại cảm giác này trước kia chưa từng có quá. Mẹ, ba, ta biết kim linh phía sau khẳng định sẽ có không hỏi đề, nàng gia đình có lẽ sẽ cho ta tới phiền thoái, nhưng ta tự tin có thể giải quyết, ta bảo đảm trong nhà nàng vấn đề sẽ không ảnh hưởng nhà của chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng ba, có lẽ các ngươi thành toàn ta. Ngươi thật xác định ngươi muốn cùng cô nương này ở bên nhau. Giang Hoài Dương hỏi lại một lần. Ta phi thường xác định, nếu không ta sẽ không đem nàng mang về tới. Mẹ, ngươi đối với ngươi nhi tử không tin tưởng sao. Giang Liêm nhìn về phía mẫu thân. Kỳ thật ta và ngươi mẹ không phải cái loại này dòng dõi quan niệm thực cho người. Chỉ cần cô nương này thanh thanh bạch bạch quy quy củ củ liền có thể. Nếu ngươi nói ngươi thích, liền tùy ngươi đi. Lão bà, nhi tử lớn, ngươi miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không được. Lần trước như vậy sự tình vẫn là không cần lại phát sinh hảo. Giang Hoài Dương nắm thê tử tay nói. Giang mẫu vừa rồi bị nhi tử nói ra chính mình làm chuyện đó, vốn dĩ có chút đối lý, thấy trượng phu nói như vậy, có chút không cam lòng nói, ngươi nhà, khi nào đều giúp ngươi nhi tử. Ta không phải giúp ngươi nhi tử, ta là giúp ngươi, ngươi muốn lại nháo đi xuống, hắn liền ra cũng không chịu trở về, ngươi lại không phải không biết hắn luôn luôn có chính mình chủ kiến, liền tử hắn đi, ta tin tưởng ngươi nhi tử ánh mắt. Giang Hoài Dương vỗ nhẹ thê tử mu bàn tay. Giang Liêm từ phụ thân thư phòng trở về, phát hiện hai cái cô cô, cứu cứu, tiểu gì một nhà đều tới rồi, đã ở dưới lầu ngồi. A Liêm! Cứu cứu trước nhìn đến Giang Liêm, đã lâu không thấy được ngươi. Cứu cứu! Giang Liêm chậm rãi xuống lầu, tháng trước không phải còn gặp qua sao. Ngươi nha, nghỉ hè đều không thấy bóng người. Đại cô cô vỗ nhẹ Giang Liêm, tiểu tử này càng ngày càng xoái, cùng ta ca càng ngày càng giống. Cũng không phải là sao. Người một nhà đều cười. Giang Hoài Dương nắm thê tử cũng xuống dưới, người một nhà nói nói cười cười. Giang Hoài Dương liền nói, A Liêm, đem ngươi bạn gái mang xuống dưới cho đại gia nhận thức một chút. Tuất ba. Giang Liêm nói liền lên lầu. Bạn gái. Giang Liêm A Di ngũ lệ nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, không phải đã chia tay sao. Bạn mới bạn gái. Ngũ quyên nói, thiểu cô cô, ngươi tin tức quá không linh thông. Chúng ta A Di đối bạn gái thật là đặc biệt nghiêm túc ca, giao cái bạn gái liền gấp không chờ nổi mang về nhà. giang liêm biểu tỷ giang vũ hiến cười nói kia đương nhiên rồi đại biểu tỷ ta mấy ngày hôm trước mới nhìn đến ngươi cùng một cái rất tuấn tú nam nhân hẹn hò giống như đổi kịp thượng nhìn đến không giống nhau nga Hảo kỳ quá nga ngươi cùng giang liêm biểu ca đều họ giang giang liêm biểu ca sinh hoạt cá nhân nghiêm cẩn tự hạn chế ngươi giao bạn trai đều có thể một vòng đổi một cái ngũ quên cười nói ngươi này tiểu nha đầu giang vũ hiến trừng mắt nhìn ngũ quên liếc mắt một cái tốc độ này cũng quá nhanh chúng ta hôm nay chính là gia yến. Nhị cô cô cũng nói, nguyên nhân chính là vì gia hiến, mới mang đến cho đại gia nhận thức một chút. Giang Hoài Dương mở miệng nói, Giang Hoài Dương là đại gia trưởng, nếu hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên không ý kiến, có chuyện đều nuốt trở về trong bụng. Chỉ chốc lát sau, Giang Liêm liền nắm Kim Linh xuống lầu. Kim Linh xem dưới lầu nhiều người như vậy, hơn nữa sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người nàng, làm nàng nhất thời có chút chân mềm. Giang Liêm nắm tay nàng cho nàng nhất nhất giới thiệu, hai cái cô cô, dựa cứu cứu mợ tiểu gì dượng kim linh nhất nhất gọi người ta liền nói chúng ta a liêm ánh mắt không tồi cô nương này lớn lên cũng thật xinh đẹp giang tiểu gì là xem người ánh mắt vừa thấy chính mình tỷ phu đã tán thành cô nương này cùng người ta nói lời nói tự nhiên cũng hiền lành lên tên cũng dễ nghe linh linh linh linh người cũng là thủy linh linh tiểu gì ta như thế nào không nghe ngươi khen quá ta a ngũ quên bất mãn nói ngươi nha chính là một tiểu nha đầu có thể cùng nhân ra so sao. Giang Tiểu gì không chút khách khí biếm cháu ngoại gái. Ừ. Ngũ Quyên nhìn mắt Kim Linh, người này thật sẽ trang, ở đại gia trước mặt trang giống ngoan ngoãn nữ, trong lúc nhất thời mọi người đối nàng ấn tượng đều khá tốt. chương 39, Kim Linh, nhận lấy lễ vật. Giang gia bổn ra thân thích cũng không nhiều, ăn cơm khi người một nhà làm thành một bàn. Giang Hoài Dương ngồi ở thủ tọa, Giang mẫu rửa gần trượng phu ngồi, tiếp theo là Giang Liêm Cô Cô, Dượng, Cứu Cứu, Cầu, Tiểu gì, Dượng. Giang Liêm cùng Kim Linh ngồi ở cùng nhau. Kim Linh ngồi xuống ăn cơm khi vẫn là có chút không được tự nhiên, Giang Hoài Dương nhìn mắt Kim Linh liền nói, Kim Linh đồng học, không cần câu thúc, người một nhà ăn cơm tự tại chút liền hảo. A Liêm, cho ngươi bạn gái gắp đồ ăn. Ta biết, ba, Giang Liêm vẫn luôn tự cấp Kim Linh chia thức ăn. Cảm ơn thúc thúc, thúc thúc, ngươi kêu ta Linh Linh liền hảo, mọi người đều kêu ta Linh Linh. Giang Hoài Dương một câu người một nhà làm Kim Linh cảm thấy thân cận rất nhiều. Cái này chỉ ở trong tivi nhìn đến uy nghiêm nam nhân không nghĩ tới hiện thực ở như thế bình dị gần gũi làm Kim Linh phi thường ngoài y mớn, người cũng tự tại rất nhiều. tuất Linh Linh, Giang Hoài Dương lộ ra tươi cười. Giang gia những người khác vừa thấy Giang Hoài Dương đây là tán thành Kim Linh, cùng Kim Linh cũng thân thiện lên, khen nàng xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu cùng Giang Liêm ngồi cùng nhau rất xứng đôi từ từ. Bất quá Giang gia người là danh môn thế gia, ăn cơm luôn có một bộ lễ nghi, Kim Linh không phải ngốc cô nương Nàng tuy rằng không phải đặc biệt hiểu, nhưng là Giang Liêm tại bên người sẽ giáo nàng. dáng ngồi bối không thể cong, ăn cái gì không thể có thanh âm, nàng làm thực tự nhiên, tận lực không cho chính mình biểu thực đột ngột. Giang mẫu xem kim linh như thế, hơi hơi vừa lòng cười. Cơm nước xong, đó là sau khi ăn xong trái cây, người một nhà đến phòng khách trên sofa nói chuyện hiếm, van bối tắc từng người đi chơi. Giang Liêm đem đưa cho Giang mẫu lễ vật cho nàng, là một cái mẫu thân tương đối yêu thích thẻ bài khăn lụa. vẫn là ta nhi tử chi kỷ cái này nhan sắc hảo ta thích giang mẫu thu được nhi tử lễ vật phi thường vừa lòng mẹ này khăn lụa là linh linh chọn nàng nói cái này nhan sắc sẽ tương đối thích hợp ngươi màu da giang liêm nói giang mẫu nhìn về phía kim linh nghĩ nghĩ liền nói linh linh ngươi cùng ta tới một chút giang liêm mặt khẽ biến nhìn mắt mẫu thân ta liền cùng linh linh nói nói mấy câu sẽ không ăn nàng giang mẫu không gặp nhi tử như vậy khẩn trương quá Lúc trước hắn cùng Thư Hân kết giao, Thư Hân về đến nhà tới làm khách, hắn đều không phải như vậy. Tốt, a di. Kim Linh nhìn thoáng qua Giang Liêm, liền cùng Giang Mẫu lên lầu. Giang Mẫu mang Kim Linh đến chính mình phòng để quần áo, chọn một kiện màu trắng tiểu lệ phục cho nàng. Hôm nay buổi tối là tiệc tối, vẫn là xuyên tiểu lệ phục sẽ chính thức một ít. Này váy là ta cấp tiểu quên mua, kết quả kia nha đầu xuyên không được, liền vẫn luôn đặt ở nơi này. Tuy rằng váy là năm trước mua, nhưng cũng không có quá hạ, ngươi thí hạ. Kim Linh rất là ngoài ý muốn, nhưng Giang Mẫu đều nói buổi tối xuyên lễ phục càng phù hợp lễ nghi nói, nàng không lý do cự tuyệt, liền gật gật đầu. Nàng xuyên này váy, này váy là thu eo cực bên người thiết kế, ngũ quyên thí này váy khi chính là bụng nhỏ có thịt, ăn mặc liền khó coi. Nhưng Kim Linh dáng người thon thả, trên người không có một chút ít thịt thừa, ngược lại xuyên vừa và tốt. Hơn nữa nàng làn da trắng nõn, dáng người lại cao gầy, kia váy phảng phất lớn lên ở trên người nàng giống nhau, nhìn cao quý lại trang trọng, rất có thuộc nữ quý khí. quả nhiên là mỹ nhân thôi ngươi ăn mặc chính là đẹp giang Mậu nói mở ra chính mình tủ sát lấy ra một cái trang sức hộp từ bên trong lấy ra một cái vòng tay bộ đến nàng trên cổ tay xuyên lễ phục trên tay không thể trần trụi cái này vòng tay cho ngươi đây là một cái ngọc thị tinh tế không có một chút tạp chất vòng tay nhìn tinh lánh dịch đấu màu xanh bóng khả nhân kim linh tuy rằng đối ngọc không có nghiên cứu nhưng là vừa thấy liền biết thực quý trọng không tiện nghi nàng vội cự tuyệt a di này quá quý trọng ta không thể thu trường giả ban không thể tử giang mẫu đệ lại tay nàng ngươi mang cũng đẹp vừa lúc cũng vừa vặn thích hợp chú định là của ngươi kim linh trong lòng có chút bất an vừa thấy mặt liền thu nhân ra như vậy quý trọng lễ quá không hảo a liêm mang ngươi tới trong nhà thuyết minh hắn trong lòng tán thành ngươi hắn luôn luôn là có chủ kiến nhà của chúng ta cũng không có gì dòng roi quan niệm chỉ cần ra thế thanh thanh bạch bạch người cũng buồn buồn phận phận ta cùng a liêm phụ thân đều không có ý kiến ngươi minh bạch sao giang mẫu đối kim linh nói Ta minh bạch ra gì? Kim Linh gật đầu. Ngươi là cái thông minh cô nương, nhà ngươi tình huống ta cũng biết một ít. Mỗi cái gia đình đều có một quyển khó niệm kinh, nhưng lão tổ tông có câu nói nói rất đúng, việc xấu trong nhà không thể ngoại chuyện. Ngươi là nhà ngươi trưởng nữ, nếu là về sau thật sự có duyên phận lẫn nhau có thân, liền không thể nháo ra lần trước như vậy sự tới, thật sự quá không thể diện, Ngươi hẳn là hiểu. Giang mẫu lời này là cảnh cáo, Kim gia gia đình tình huống là nàng tấm bệnh, đây cũng là nàng không muốn nguyên nhân chủ yếu. Ta đã biết, a di Kim Linh cũng minh bạch, Giang ra như vậy gia đình, nếu là nháo ra cái gì rẻm pha, đó chính là toàn bộ Thanh Dương thậm chí Đông Nam tỉnh chê cười, Giang mẫu là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, lại không ra đi, A-Liêm sẽ cho rằng ta muốn ăn ngươi. Giang mẫu nói, nắm Kim Linh tay, ta còn là lần đầu tiên thấy, hắn như vậy khẩn trương một nữ hài tử. Kim Linh mặt tường đỏ, hơi cúi đầu. Ra tới khi, Giang Liêm vừa lúc hướng bên này đi tới. Giang liêm xem kim linh quần áo đều thay đổi, ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục, trên tay nhiều một cái vòng ngọc, đã kinh diễm lại cao hứng. Biết ngươi khẩn trương, ngươi xem, ta nhưng không ăn ngươi bạn gái, đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Giang mẫu đem kim linh tay phóng tới Giang liêm trong tay. Mẹ, cảm ơn ngươi. Giang liêm tự đáy lòng nói. Cảm tạ ta làm cái gì, hôm nay là ta sinh nhật, ta đương nhiên hy vọng đại gia vui vui vẻ vẻ. Giang mẫu nói. Giang liêm lôi kéo kim linh đến chính mình phòng. làm nàng ngồi chính mình trên ủi, ta mẹ theo như ngươi nói cái gì nàng liền nói hôm nay buổi tối là tiệc tối sẽ có rất nhiều người tới cho nên vẫn là xuyên lễ phục thích hợp một ít Kim Linh nói cái này vòng tay là mụ mụ ngươi đưa ta ta suy nghĩ có phải hay không muốn còn cho nàng tương đối hảo quá quý trọng cái này vòng tay là ta mẹ gả cho ta ba khi của hồi môn ta khi còn nhỏ xem nàng mang quá sau lại nàng lại bị bệnh một hồi tay gầy mang không được liền nói về sau để lại cho con dâu Giang Liêm nói. kia làm sao bây giờ? Nghe Hảo quan trọng cảm giác, Kim Linh trong lòng càng hoảng, nếu không ta còn cho nàng đi. Như thế nào, ngươi không muốn làm nàng con dâu? Giang Liêm nắm lấy tay nàng hỏi. Không phải. Kim Linh mặt đỏ lên, hắn ánh mắt Hảo nóng rực, chính là cảm thấy quá quý trọng. Ta mẹ nếu cho ngươi, đó là tán thành ngươi. Trường giả ban không thể tử, minh bạch sao? Giang Liêm nói, hôn một cái nàng đầu ngón tay. Ngươi cùng mụ mụ ngươi nói giống nhau nói. Kim Linh nói. Ta mẹ trước kia cũng là thiên kim tiểu thư, tương đối chú trọng lễ nghĩa. Nàng đưa ngươi, nhất định là nàng suy nghĩ quá, ngươi không cần có gánh nặng, an tâm nhận lấy liền hảo. Giang Liêm nói. Ân, mụ mụ ngươi nhìn khí chất chính là không giống nhau. Kim Linh gật đầu. Giang Liêm cười, thò lại gần thân nàng ngôi. Hôn trong chốc lát nghe được người hầu tới gõ cửa, nói là tới khách nhân, làm cho bọn họ đi xuống tiếp đón. Giang Liêm có chút chưa đã thèm, đành phải kéo nàng đi xuống. Bọn họ đi xuống khi... Ngũ Quyên nhìn đến kim linh xuyên này váy, không khỏi nếu máu, cô cô, cư nhiên đem ta váy làm nàng xuyên. Chính ngươi xuyên không được, đặt ở ta nơi này để ép đáy hòm. Giang mẫu gõ một chút ngũ quên linh linh ăn mặc liền rất xinh đẹp. Cô cô, ngươi này liền tiếp thu nhân gia lạc. Ngũ Quyên có chút không cam lòng nói. Tiểu Quyên, hôm nay là ngươi cô cô sinh nhật, ngươi phải nhớ kỹ nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Giang mẫu cười nói. Giang gia lần này thỉnh khách nhân cũng không nhiều. Ước chừng 40 tới hào người, bởi vì khách nhân so nhiều, cho nên tiệc tối lấy tiệc đứng hình thức, Giang Hoài Dương thỉnh hai cái đầu bếp tới trong nhà hỗ trợ. Trình diện, đều là thanh dương nói thượng danh hào thượng lưu nhân sĩ. Linh Linh giao cho ta đi, A Liêm, người giúp người bà bà đi tiếp đón nam khách nhân. Giang Mẫu nói, tốt, mẹ. Giang Liêm xem mẫu thân liền vòng tay đều đưa Kim Linh, tự nhiên yên lòng, liền theo lời buông ra mẫu thân. Ngươi kéo ta, bảo trì mỉm cười, ta người giới thiệu cho ngươi nhận thức. Giang mẫu đối Kim Linh nói, tốt, A Di. Tuy rằng là lần đầu tiên đối mặt trường hợp như vậy, nhưng Kim Linh cũng không luống uống, nàng nhớ kỹ Giang Liêm lời nói, bảo trì mỉm cười, khi thì gật đầu. Nếu không biết nói cái gì, có thể ít nói lời nói, đây là Giang Liêm cùng nàng nói qua. Giang mẫu đối Kim Linh biểu hiện nhưng thật ra thực vừa lòng, cùng mỗi cái phú thái thái giới thiệu, đều nói là Giang Liêm bạn gái. Nếu hỏi Kim Linh ra thế, việc học khi cũng nhất nhất nói tới. Những cái đó Phú Thái Thái vừa nghe Kim Linh bất quá là một người bình thường ra nữ hải đều phi thường ngoài ý muốn, bất quá cô nương này khí chất không tồi. Hơn nữa ai đều biết Giang Hoài Dương cũng chính là một cái bình thường công nhân xuất thân, Giang gia đối tương lai con dâu cũng không có dòng roi chi thấy. Như vậy nhận thức lúc sau, liền biết Giang gia đối Kim Linh đã phi thường tán thành, vì thế đối Kim Linh rất là khách khí. Không nghĩ tới ta cô cô biến nhanh như vậy. Ngũ Quyên đứng xa xa nhìn đi theo Giang mẫu bên người giao tế Kim Linh. Từ xa nhìn lại một chút không giống hàn môn xuất thân nữ hài tử, khí chất ưu nhã xuất chúng, không biết thật tưởng danh môn tiểu thư. Vừa rồi ngươi cô cô không giáo hơn ngươi sao? Đại cô cô nhỏ giọng nói, hôm nay là cái gì trường hợp, ngươi không thấy ngươi dượng thái độ, ngươi cô cô dượng đều đã tán thành kim linh, đến phiên ngươi tới lắm miệng lưỡi. Ngươi không phải không biết ngươi biểu ca tính cách, đều lớn như vậy như vậy không đúng mực, tại như vậy quan trọng trường hợp nói lung tung, chỉ là người khác nghe được chỉ biết nhạo báng ngươi. Cô câu ngũ quên cùng Giang ra cô cô quan hệ cũng thực thân cận, buồn con muốn nói cái gì, xem Giang cô cô như vậy xem chính mình, đành phải nhắm lại miệng. Đang nói, cửa ra tới một nữ tử, an mặc minh màu xanh lục lễ phục, khuôn mặt rảo hảo kéo một cái trung niên nam nhân xuất hiện. Giang Hoài Dương cùng Giang Liêm lập tức đi qua đi nghênh đón, Giang Ngẫu thấy được cũng cùng Kim Linh đi qua đi. Đi qua đi khi, Giang Mậu ở Kim Linh bên thai đã giới thiệu này hai người lai lịch, tới chính là phó thư ký châu quốc đảo cùng nàng nữ nhi châu Sa xa. xa. chúng ta qua đi nên đón một chút. Ân. Kim Linh mỉm cười gật đầu. Lao Châu, cảm tạ Quang Lâm, ngươi có thể tới, ta rất cao hứng. Giang Hoài Dương cười nói. Hôm nay tẩu tử sinh nhật, ta như thế nào có thể không tới đâu? Châu Quốc Đào làm nữ nhi đệ thượng lễ vật, ngươi tuy rằng nói không chuẩn tặng lễ, nhưng là ta này nữ nhi nói tốt thấy không gặp nàng Giang A Di, nhất định phải chuẩn bị lễ vật, không thể không thu a. Chương 40, Kim Linh lần đầu tiên khen nàng xinh đẹp. Xa xa chính là có tâm. Giang mẫu là người hầu nhận lấy lễ vật. A-di, sinh nhật vui sướng. Châu xa xa lại đây thân mật vãn Giang mẫu tay, tự nhiên cũng chú ý tới kim linh. A-liêm vẫn là như vậy xoái. Lao Giang, ta thật là hâm mộ người, có như vậy xoái khí một cái nhi tử. Châu Quốc đảo cười nói. Ta còn hâm mộ người, có như vậy xinh đẹp một cái nữ nhi. Giang Hoài Dương cũng khen tặng nói. Đừng chạm nơi này, chúng ta vào đi thôi. Giang mẫu nói. Châu xa xa vốn dĩ muốn đi vạn giang mẫu tay, phát hiện giang mẫu từ kim linh kéo, chính mình không thể nào xuống tay, liền cười nói, vị này chính là. Đây là kim linh, A liêm bạn gái. Giang mẫu mỉm cười giới thiệu nói. Châu xa chướng biểu tình ngần ra, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Ngươi hảo. Kim linh hơi hơi cùng nhân đạo hảo. Châu xa xa như là bị không nhỏ đả kích, một hồi lâu mới thốt ra tươi cười nói thanh ngươi hảo. Bọn họ đến trên sofa ngồi xuống. Giang mẫu giống không thấy được châu xa xa sắc mặt dường như, chỉ nói, xa xa, phía trước có ăn, ngươi đi ăn một chút gì đi. Hảo! Châu xa xa cũng tưởng xuyến khẩu khí, có thể như vậy ở giang mẫu người bên cạnh, nhất định là bị giang gia nhị lao tán thành. Đây là chuyện khi nào, vì cái gì sự tình biến hóa nhanh như vậy? Giang liêm cũng đi tới, hắn ngồi vào mẫu thân bên người. A liêm, ngươi đi điểm cuối trái cây tới. Giang mẫu đối nhi tử nói, tốt, mẹ! Giang Liêm nhìn mắt Kim Linh, Kim Linh hướng chính mình cười cười, hai người ánh mắt giao triển vài giây, Giang Liêm mới nhích người đi lấy đồ vật. Thật sự lần đầu tiên xem A Liêm như vậy khẩn trương một nữ hài tử. Bên cạnh nhị cô cô nói, cũng không phải là sao. A Liêm từ nhỏ không thích cùng nữ hài tử thân cận, ta còn lo lắng quá đâu. Nguyên lai like hắn không phải không thích, chỉ là không đụng tới thích người. Đại cô cô cũng cười nói, mọi người đều cười, chỉ có Kim Linh có chút ngượng ngùng hơi cúi đầu. Giang Liêm đi lấy trái cây. Châu xa xa chỉ chốc lát sau đi tới. Ta cũng không biết ngươi nhanh như vậy lại giao tân bạn gái. Ngươi nguyên lai like cái kia bạn gái, chia tay sao? Châu xa xa nói. Giang liêm cho rằng đây là tư nhân sự, hắn không cần thiết cùng người ngoài giảng, kẹp hào trái cây liền tính toán trở về đi. Liêm ca, nữ hải kia thật xinh đẹp, bất quá giống như không phải ngươi thích loại hình. Châu xa xa ngăn ở trước mặt hắn nói. Giang liêm nhìn về phía châu xa xa, hắn biết này nữ hải tâm tư. Nhưng hắn trước nay chưa cho quá nàng bất luận cái gì đáp lại, hắn cũng cũng không cho người ta đáp lại, nhưng là mẫu thân tiệc mừng thọ thượng, nàng ngăn đón chính mình nói nói như vậy, kỳ thật có chút kỳ quái. Ta thích cái dạng gì nữ hài nhi, chỉ có ta chính mình biết, ta tựa hồ không cùng ngươi thảo luận quá ta thích cái dạng gì nữ hài tử. Giang Liêm biểu tình lãnh đạm nói, ngươi vẫn luôn đều như vậy lãnh khóc. Châu Sa xa, xa bị thái độ của hắn đâm bị thương, trong lòng cực kỳ khổ sở. Giang Liêm không hề nhiều lời. trực tiếp từ bên người nàng qua đi trở lại Kim Linh cùng mẫu thân nơi vị trí, đối với không liên quan người, hắn luôn luôn bủn xỉn với nhiều cấp một chữ. Ở Giang Liêm rời đi khi, Ngũ Quyên ngồi vào Kim Linh bên người, vừa rồi trâu xa xa là biểu ca thanh mai trúc mã, kỳ thật bọn họ mới hẳn là một đôi mới lạ Nghe được có người nói chính mình bạn trai cùng khác nữ sinh mới hẳn là một đôi, thật là làm người không dễ chịu. Học trường đại khái tương đối rõ ràng, ai hẳn là cùng hắn là một đôi. Kim Linh mỉm cười nói như vậy. Ngũ Quyên ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này Kim Linh chính là một con mềm mại vô hại thỏ trắng, nhìn giống như khá tốt khi dễ, nhưng hiện tại mới biết được cái này nữ hài tử cũng không phải không có lực công kích, hơn nữa lực công kích còn rất cường. Nam nhân đều tham mới mẻ, có lẽ biểu ca hiện tại chính là tham nhất thời tiên, qua mới mẻ kỳ hắn đại khái liền sẽ mệt mỏi. Chính là không nghĩ làm này nữ hài nhi hảo quá, biểu ca từ nhỏ liền không quá cùng bọn họ hảo, đối ai đều là lánh lánh đạm đạm, cố tình đối cái này Kim Linh giống như đặc biệt không giống nhau. thật sự làm người ăn vị. Ngũ Quyên là tôn ý xấu, nàng không nghĩ nhìn đến Kim Linh như vậy vui vẻ bộ dáng. Ta muốn học trường biết ngươi nói lời này khẳng định sẽ rất khổ sở, không nghĩ tới ngươi làm hắn mội mội cư nhiên như vậy xem hắn. Kim Linh quay đầu nhìn nàng, mặt mang tươi cười, ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo. Ngũ Quyên quá kinh hãi, cái này Kim Linh hoàn toàn không phải chính mình tưởng như vậy vô hại, nàng công kích người khi còn pha hiểu được chảo trọng điểm thẳng đánh yếu hại. Ngũ Quyên có chút tức giận, ngươi liền đắc ý đi, ngươi. Tiểu quên, nói chuyện chú ý tìm từ. Giang mẫu ngay từ đầu giống không nghe được các nàng nói chuyện, nhưng ngũ quên tức giận khi, nàng lập tức ngăn lại. Lúc này Giang liêm đã bưng trái cây lại đây, hắn gấp một ít quả nho cùng cắt xong rồi dưa hấu trở. Quả nho yêu cầu lột ra, Giang liêm liền từng viên lột hảo, trước phóng tới mâu thân trước mặt, lại chuẩn bị cho tốt cấp kim linh ăn. Kim linh ăn quả nho, ở hắn bên người vô cùng tự nhiên mà tự tại, phảng phất vừa rồi không thoải mái căn bản không phát sinh quá. Hơn 9 giờ tối. Bọn họ mới từ chính phủ đại viện hồi trường học. Ta biểu mội kêu nha đầu bị súng hư, nàng nói cái gì ngươi đều không cần để ở trong lòng. Hắn không phải không chú ý ngũ quên cùng Kim Linh có nói chuyện với nhau quá, kêu nha đầu nhất sẽ quấy dối, hắn không cần tưởng đều biết khẳng định sẽ không có lời hay. Nàng chưa nói cái gì nha. Kim Linh quay đầu xem hắn, kỳ thật này đó đối nàng còn tính hữu hảo, nàng là một cái người từ ngoài đến, muốn nhân ra trong lúc nhất thời tiếp thu chính mình vốn dĩ liền rất khó, hôm nay nàng cảm thấy rất tốt đẹp. Giang gia người tuy rằng không có hoàn toàn tiếp thu nàng, nhưng ít ra đối nàng thực khách khí thực tôn trọng, này liền đủ rồi. Nàng trong đầu hiện ra hắn cái kia thanh mai trúc mã, không khỏi nói, cái kia châu xa xa rất xinh đẹp. Giang liêm nghe xong lời này, liền biết bạn gái đem cái gọi là thanh mai trúc mã yên tâm đi, hắn quay đầu hơi hơi lộ ra ý cười, ngươi cảm thấy, nàng có ngươi xinh đẹp sao? Kim Linh đây là lần đầu tiên nghe hắn khen chính mình xinh đẹp, nàng giống ăn mật dường như cười mở ra, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp nga. ngươi không phải chính mình nói ngươi xinh đẹp sao giang liêm hỏi lại kim linh trước nay chưa thấy qua như vậy hắn hắn vẫn luôn khóc khóc không yêu vui đùa nghiêm trang làm việc cũng nghiêm cẩn chính là cùng chính mình ở bên nhau khi hắn sẽ không giống nhau điểm giống như sẽ thả lỏng sẽ nói dỡn sẽ đậu chính mình còn sẽ hống chính mình nay đó đặc biệt một chút phím khai làm nàng cảm thấy hư vinh làm nàng cảm thấy ngọt ngào làm nàng cảm thấy tâm đều phải bay lên tới nàng sấn đèn đỏ khi ở hắn trên mặt hôn một cái giang liêm quay đầu xem nàng thấy nàng hướng chính mình cười cười như vậy sán lạn như vậy mỹ hắn trong lòng căng thẳng nắm lấy tay nàng hơi hơi thi lực nàng cái này hôn môi đối hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn trở lại trường học hắn đình hảo xe không có trực tiếp đưa nàng hồi ký túc xá mà là trực tiếp kéo nàng vào rừng cây nhỏ Trở ra tới khi kim linh tóc đều rối loạn môi hồng hồng đôi mắt phiếm thủy quang mặt cũng hồng giống cà chua thân thể còn có chút phía mềm đến ký túc xá hạ hai người còn có chút lưu luyến không rời giang liêm còn ôm nàng ngày mai còn muốn đi làm đi lên liền ngủ biết không là người ôm nhân già không bỏ kim linh tay phóng hắn trước ngực cười hờn rỗi giang liêm ôm nàng lực hơi hơi buộc chặt cuối cùng vẫn là chậm rãi bông ra đi lên đi ngủ ngon kim linh nói lại ôm hắn ở hắn trên môi hôn một cái không đợi hắn phản ứng xoay người chạy về ký túc xá giang liêm khẽ mỉm cười nhìn theo nàng bóng dáng thẳng đến nàng biến mất ở ký túc xá cửa hắn mới chậm rãi xoay người trở về nay một đêm Ánh trăng đặc biệt sáng ngời, hắn ngẩng đầu nhìn kia nửa vầng trăng cong soi sáng, không khỏi thổi thổi huýt sáo. Chờ quay đầu khi, phát hiện chính mình thổi chính là chính mình lần đầu tiên cùng Kim Linh hợp tác điện giật. Điện giật? Thật là tên hay, Giang Liêm nhẹ nhàng cười một chút, đột nhiên lại cảm thấy như vậy quá không giống chính mình, càng cảm thấy được mất cười, đại khái chỉ có một Kim Linh sẽ làm chính mình như vậy. Nghỉ hè bất chi bất giác kết thúc, khai giảng sau Giang Liêm đặc biệt vội, có một đống thực nghiệm phải làm, bọn họ gặp mặt cũng biến thiếu. Có một tuần thậm chí chỉ thấy một mặt. Kim Linh khóa cũng trở nên rất nhiều, Giang Liêm lại không được nàng trốn học, hai người khu dạy học cũng rất xa, gặp mặt liền biến hảo khó. Thật vất vả, có cái cuối tuần Giang Liêm có rảnh, hắn muốn đi xem phòng ở. Học trường, ngươi muốn dọn ra trường học sao? Rất nhiều học sinh ở thượng nghiên cứu sinh sau, đều sẽ dọn ra trường học ra tới trụ. Hắn dọn ra trường học trụ, kia chính mình có phải hay không cũng dọn ra tới đâu. Kim Linh trong lòng nói thầm. Không phải. Ta tưởng thuê cái phòng ở làm thực nghiệm thất. Giang Liêm nắm tay nàng nói. Làm thực nghiệm thất. Kim Linh rất kỳ quái, trường học không phải có phòng thí nghiệm sao. Ta muốn làm một cái chính mình phòng thí nghiệm, ta đã đính hảo thực nghiệm thiết bị, chờ thuê hảo phòng ở liền dọn đi vào. Giang Liêm nói. Nga. Kim Linh không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá nếu là hắn phải làm, nàng đương nhiên bồi hắn. Bọn họ nhìn không ít phòng ở, cuối cùng định rồi một cái chung cư lâu khai gian, đại khái 50 bình bộ dáng. Phòng ở chỉ chắc phấn một chút, bên trong cơ hồ cái gì đều không có, bởi vì như vậy tiền thuê nhà cũng rất tiện nghi. Giang Liêm thực vừa lòng, trực tiếp thuê một năm. Kim Linh cũng thích cái này khai gian, còn nghĩ muốn ở cái này trong phòng nhỏ bố trí thứ gì. Chúng ta có thể đây là bãi một cái án thư, bên cạnh phóng một cái sofa, chúng ta đi mua đèn được không? Linh Linh, ta thuê cái này địa phương không phải trụ, mà là phòng thí nghiệm. Giang Liêm nhịn không được nhắc nhở nàng. Nga Kim Linh nhịn không được đi miêu tả về sau nhà bọn họ bộ dáng. Chúng ta ra, về sau khẳng định muốn đại điểm phong ở, đến lúc đó ra liền giao cho ngươi bố trí. Giang Liêm nhẹ ôm nàng nói. ân. Kim Linh gật đầu, ta hy vọng chúng ta về sau ra là màu hồng phấn, có thể đặc biệt tấm áp, đặc biệt thoải mái. Nhất định sẽ. Giang Liêm thân nàng phát đỉnh nói. Giang Liêm thắc bằng hữu lấy lòng thực nghiệm thiết bị, Kim Linh qua đi giúp hắn quét tước vệ sinh, đem sở hữu địa phương đều lau một lần. Chờ thiết bị tới rồi ấn Giang Liêm yêu cầu nhất nhất dọn xong. Hai người rác lại cảm thấy tuy rằng là phòng thí nghiệm, nhưng vẫn là muốn bố trí một ít đồ dùng sinh hoạt, vì thế lại đi dạo nghi ra. Dạo nghi ra khi, Giang Liêm mục tiêu là chọn một cái thực dụng một chút sofa giường Nhìn vài cái lúc sau, nhất khấu tuyển một cái màu xanh biển sofa giường Kim Linh thí ngồi vài cái, cảm thấy phi thường vừa lòng. Kim Linh còn nhìn chúng một cái thủy tinh tiểu đèn bão, kỳ thật có điểm quý. Đối Giang Liêm cái kia phòng tới giảng cũng không như vậy thực dụng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, nhưng Kim Linh ngày hôm sau lại đây khi lại nhìn đến cái kia tiểu đèn báo, nàng kinh hỉ cực kỳ, "Ngươi mua cái này?" "Ân, vừa lúc nơi này yêu cầu bãi một cái đèn, cho nên ta lại qua đi mua trở về." Giang Liêm nói. Kim Linh cảm động ôm hắn hôn hai khẩu, "Học trường, ngươi đối ta thật tốt." Chương 41, Kim Linh, kết thúc lần đầu tiên. Giang Liêm thực hưởng thụ nàng biểu đạt cảm tạ phương thức, nhéo nàng cằm thật mạnh thân. Hắn cùng nàng hôn môi phương thức đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Kim Linh sau lại ở Thuê chỗ vẫn là bị một cái bếp điện tử, Giang Liêm nói nơi này không thể nấu cơm, sợ đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến thực nghiệm hiệu quả. Nhưng Kim Linh tưởng, ngẫu nhiên nấu một chút mặt vẫn là có thể, cho nên mua bếp điện tử cùng nổi. Kim Linh đã đẩy rất sở hữu kiêm chức, chuyên tâm cấp Giang Liêm làm trợ thủ. Nàng biết hắn ở làm một cái rất quan trọng nghiên cứu, hình như là lấy ra một loại độ tinh khiết phi thường cao lại thiên nhiên màu đỏ tố. Loại này sắc tố độ tinh khiết lấy ra kỹ thuật nếu thành công nói, ở quốc nội sẽ là thứ nhất sáng chế. Kim Linh nhìn đến hắn mỗi ở không ngừng thực nghiệm, không ngừng sửa công thức, chỉ thực nghiệm ký lục càng là viết thật dày một đại buồn. Kim Linh cũng là đệ nhất trông thấy thức đến hắn đối chính mình chuyên nghiệp trầm mê độ, ban ngày hắn muốn đi học, muốn hoàn thành công khóa, buổi tối liền sẽ trở lại nơi này tới làm thực nghiệm. Vì nghiên cứu loại này sắc tố, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ. Học trường, loại này sắc tố thật sự như vậy quan trọng sao? Kim Linh hỏi. Đương nhiên quan trọng, cái này kêu cả chua hồng, nếu độ tinh khiết đạt tới 4 cái chín, có thể rộng khắp dùng cho sinh hoạt các loại thực phẩm bên trong. Càng quan trọng là, lấy ra ra tới cả chua hồng có thể dùng cho mỹ dung, bảo vệ sức khỏe thậm chí chữa bệnh, phi thường, có giá trị. Giang Liêm nói. Thật là lợi hại a, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Kim Linh ôm hắn nói. Đối ta như vậy có tin tưởng. Giang Liêm ôm nàng cười. Đương nhiên, ngươi nhất định sẽ thành công. bởi vì ngươi là trên thế giới nhất đồng nhất đồng người. Kim Linh xem hắn là tràn đầy sùng bái, hắn chính là chính mình anh hùng, trên đời không còn có người so với hắn lợi hại hơn. Trên đời này có cái gì bị chính mình nữ nhân sùng bái tới làm người thỏa mãn, Giang Liêm thường thường từ có thể Kim Linh trong mắt thu được loại này không hề lý do không hề điểm mấu chốt thậm chí có chút điên cuồng sùng bái, mỗi khi hắn cảm thấy mệt mọi thời điểm, chỉ cần nhìn đến ánh mắt của nàng, giống như chú một quảng cường tâm trâm, tức khắc cảm thấy tràn đầy sức sống. lập tức lại có thể tiếp tục. ở tân niên cuối cùng một buổi tối, kim linh biết giang liêm ở thuê chỗ làm thực nghiệm, hắn có đôi khi vội lên không biết ngày đêm, liền cơm đều không nhớ rõ ăn. kim linh thường thường sẽ thực lo lắng nàng. rốt cuộc, tại đây một năm cuối cùng một ngày buổi tối, giang liêm lấy ra ra một bình nhỏ màu đỏ chất lỏng. đoan trang kia một bình nhỏ chất lỏng, hết sức chăm chú, thật lâu không có ngôn ngữ. lúc này kim linh mới vừa vào cửa, nàng cho hắn mang theo bữa tối, thấy hắn cầm một lọ màu đỏ chất lỏng phát ngốc. còn không biết phát sinh chuyện gì học trường kim linh đi qua đi học trưởng, người trước nghỉ ngơi một chút ta mua bữa tối ăn trước đồ vật đi ăn xong đồ vật lại làm cũng có thể giang liêm lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn đến kim linh còn mang ngũ mới vừa giải khăn quàng cổ lại đây hiện tại là mùa đông nàng mặt đông lạnh đông lạnh hồng hồng giống cái đỏ tươi quả táo nhìn phi thường đáng yêu hắn đem tiêu bình nhỏ đặt ở thực nghiệm giá thượng ngược lại ôm chặt kim linh sau đó cùng hôn đúng vậy cú hôn, Kim Linh cuối cùng không chống đỡ được. Nàng còn có chút phản ứng không kịp, Giang Liêm có điểm điên cuồng, có điểm mất khống chế. Sau đó bọn họ ngã vào cái kia trên sofa. Bọn họ kết giao mới nửa năm nhiều, chưa từng có đi đến kia một bước. Có đôi khi sẽ từng có hỏa thời điểm, nhưng Giang Liêm phần lớn sẽ không chế chính mình. Vô số cuối tuần, Kim Linh cùng hắn cùng nhau ngủ ở phòng thí nghiệm trên sofa, nàng liền ở chính mình trong lòng lực, hắn đều sẽ không đi đến đi rồi một bước. Giang Liêm không phải không nghĩ. Nhưng hắn cảm giác Kim Linh không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, nhưng giờ khắc này mãnh liệt vui sướng chính mình làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Bữa tối cũng không ăn, tuổi trẻ nam nữ ở cái này nhỏ hẹp trên sofa kết thúc lẫn nhau lần đầu tiên. Chờ phục hồi tinh thần lại, Kim Linh ghé vào Giang Liêm bên người, bởi vì trong phòng có nguyên khí, bọn họ trên người chỉ che lại điều thảm lông. Giang Liêm ôm nàng, nhẹ một chút nàng hơi ướt tóc. Kim Linh đảo không hối hận, nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn là của hắn. Hiện tại này hết thể đã xảy ra nàng chỉ cảm thấy thực thỏa mãn, thực vui vẻ. Học trường, ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ? Kim Linh lúc này mới tìm về chính mình thanh em hỏi hắn. Giang liêm ôm nàng ngồi dậy nói, ta cả chua hồng tố đã nghiên cứu thành công. Trời ạ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Kim Linh ôm chặt lấy hắn, ở hắn mặt thật mạnh thân vài cái, ta vẫn luôn đều biết, thật sự, ta vẫn luôn đều biết ngươi khẳng định sẽ thành công, ngươi thật sự hảo đồng thật là lợi hại. Giang Liêm không nghĩ tới Kim Linh sẽ như vậy hưng phấn, nàng vui sướng là như vậy mãnh liệt, vốn dĩ nàng chính mình cũng ở vào thật lớn vui sướng bên trong, ngáy mắt bị nàng cảm nhiễm, hắn phủ nàng mặt nói, ngươi liền như vậy khẳng định. Ta vẫn luôn đều thực khẳng định, vẫn luôn đều xác định. Kim Linh không chút do dự nói, kia giống như là một loại tín niệm giống nhau, không cần phải dùng bất luận cái gì trần chờ Linh Linh, cảm ơn ngươi. Giang Liêm rất rõ ràng, đúng là bởi vì có hắn, có hắn vẫn luôn ở buổi chính mình, cổ vũ chính mình. Đưa một lần lại một lần thất bại, nàng luôn là như vậy đầy cõi lòng tin tưởng xem chính mình, hắn mới có thể làm chính mình vẫn luôn vẫn duy trì độ cao kiên nhẫn, vẫn luôn như vậy kiên trì. Ngươi cảm tạ ta làm cái gì, là chính ngươi nỗ lực thành quả. Nàng kỳ thật căn bản không vì hắn làm cái gì. Không, bởi vì có ngươi, ta mới có thể kiên trì. Nàng là hắn tinh linh, như vậy đáng yêu, như vậy Mỹ lệ. Hảo Mỹ nói, Kim Linh đều muốn khóc, nàng ôm chặt hắn, tay chân cùng sử dụng ôm chặt hắn. Hắc, linh linh. Giang Liêm vỗ nhẹ một chút nàng, hô hấp cũng có chút không giống nhau. Kim Linh cảm giác được, mặt nàng chôn ở hắn bên cổ, nghĩ thầm liền tùy hắn đi. Ngày kế Kim Linh buổi sáng mới cùng Giang Liêm hồi trường học, hai người ở bên ngoài ăn bữa sáng khi, Kim Linh liền nói, ta kia học tỷ liên hệ ta, nói nguyên đán ba ngày có xe triển, lần trước xe triển làm không tồi, cái kia lão bản đề ra một chút tên của ta, làm ta đi kiêm trước. Ba ngày, có tám nghìn khối. Vài giờ đi làm. Giang Liêm hỏi nàng, Ta 8 giờ rưỡi phải đi. Kim Linh nhìn xem thời gian, lúc này đã 6 giờ rưỡi. Ta đưa ngươi đi. Giang Liêm lập tức nói. Ta phải đi về trước đổi kiện quần áo. Kim Linh nói, bên trong quần áo giống như dính hương vị, nàng tổng cảm thấy quái quái, cho nên nhất định phải đổi đi. Ăn xong bữa sáng chúng ta trở về thay quần áo, đổi xong quần áo ta đưa ngươi đi xe triển. Giang Liêm nói. Hảo. Kim Linh nói, vui vẻ ăn trường học bên cạnh Mỹ vị nhất phần. Ăn xong bữa sáng. Giang Liêm đưa nàng hồi ký túc xá, hắn liền ở dưới lầu chờ nàng. Kim Linh hồi ký túc xá thay quần áo, đồng khả hân vừa lúc thay quần áo chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng, đụng phải nàng trở về. Hôm nay trở về sớm như vậy. Từ Giang Liêm ở bên ngoài thuê cái phòng ở làm thực nghiệm thất lúc sau, rất nhiều thời điểm Kim Linh cuối tuần đều không trở lại ngủ, cho nên nàng một chút đều không ngoại ý muốn nàng trắng đêm không về. Là, đúng vậy. Kim Linh có chút chột dạ, cũng chưa dám xem đồng khả hân đôi mắt. Đồng khả hân là nhiều cẩn thận người, lập tức nhìn ra Kim Linh khắc thường, dừng lại bước chân cùng nàng trở lại ký túc xá, ăn bữa sáng sao? Ăn. Kim Linh đến tủ quần áo tìm quần áo đổi, xem đồng khả hân còn nhìn chính mình, vội nói, làm sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi quái quái. Đồng khả hân nói trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng đem áo khoác thời chuẩn bị đổi bên trong quần áo. Ra nơi nào quái quái nha. Kim Linh cũng không dám xem đồng khả hân đôi mắt, sợ nàng phát hiện chính mình đem qua làm chuyện xấu. Đồng Khả Hân đi qua đi ở trên người nàng nghe nghe, một phen ôm nàng eo, nói đi, đêm qua làm cái gì? Ngươi như thế nào lập tức sẽ biết? Kim Linh bị nàng một ôm dọa một cú sốc, ta cùng học trường, chính là, chính là như vậy. Thì ra là thế. Đồng Khả Hân buông ra nàng, một chút cũng không ngoài ý muốn. Giang Liêm cùng Kim Linh yêu đương, phát triển phi thường thuận lợi, hai người cảm tình vẫn luôn phi thường hảo, phát triển đến này một bước hết sức bình thường. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta Kim Linh tuy rằng không hối hận. đến nàng rốt cuộc là lần đầu tiên, sợ người khác cảm thấy chính mình không tự ái. Đồng đốc, Đồng Khả Hân đánh gãy nàng. Trải qua này nửa năm đi, ta cảm thấy Giang Liêm học trưởng vẫn là rất đáng tin cậy một người, ta tin tưởng hắn đáng giá ngươi phó thác trung thân. Ta cũng như vậy cho rằng. Nghe được chính mình bạn tốt cũng như vậy giảng, Kim Linh đặc biệt vui vẻ. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Đồng Khả Hân xem nàng đã đổi hảo quần áo. Ân, ta tương lai ba ngày đều có kiêm chức. Kim Linh nói, ta đi rồi. Quay đầu lại lại liêu. Bye bye, Linh Linh. Đồng Khả Hân cùng bạn tốt xua tay. Kim Linh cùng Đồng Khả Hân nói xong tái kiến, liền chạy chậm đi xuống lầu. Giang Liêm vẫn luôn ở dưới chờ nàng. Ngươi không cần trở về đổi cái quần áo sao? Kim Linh hỏi hắn. Ta không có việc gì, trước đưa ngươi đi làm. Giang Liêm nắm lấy bạn gái đi phía trước đi. Hảo. Có lẽ là đã xảy ra kia sự kiện, làm Kim Linh vẫn là có chút ngượng ngùng Xem hắn ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ do hắn nắm. Thân thể rửa gần hắn. Giang liêm trong lòng cũng là ấm áp, hắn có thể cảm giác bạn gái cảm xúc, nắm chặt tay nàng, khỏe miệng ngậm cười rung. Lần này đi làm, xuyên y đi phục so với phía trước đều phải lộ. Quần áo là cái loại này gần bọc ngực áo ba lô, váy ngắn vừa mới bao ở mông nhi, sau đó một đôi màu đen dày cao gót. Đại gia không cần lo lắng, lần này là trong nhà xe triển, bên trong có nước khí, sẽ không lánh. Mỗi người phụ trách từng người trên khu, đại gia cùng nhau nỗ lực. Giám đốc ở bọn họ muốn đi làm trước nói. Kim Linh thực không được tự nhiên, cái này váy quá ngắn, tuy rằng nàng xuyên an toàn quần, vẫn là cảm thấy thực mất tự nhiên, đi đường đều phải phi thường cẩn thận. Nhưng nghĩ kia 8000 khối, nàng khẽ cắn môi nhịn. Buổi sáng còn thực thuận lợi, tới rồi buổi chiều lượng người đặc biệt nhiều, nàng công tác yêu cầu là muốn dán xe làm các loại động tác, nàng làm tốt tâm lý xây dựng, làm chính mình trên mặt trước sau vẫn duy trì tươi cười. Ai biết tới rồi buổi chiều kim linh phụ trách chính là 300 vạn cấp trở lên siêu xe có cái nam nhân đột nhiên ôm lại đây ở nàng ngực sở soạn một phen kim linh dọa đương trường thiếu chút nữa kêu to nàng lập tức tránh ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn nam nhân kia như vậy khẩn trương làm cái gì này chiếc xe ta mua bất quá muốn cái này cô nương bồi ta đi mua đơn kia nam nhân miết môi lộ ra một ngụm răng vàng phụ trách này một khu giám đốc lập tức đi tới đối kim linh nói linh linh mau bồi người đi làm thủ tục người kêu Linh linh a Thật là tên hay, người cũng Mỹ. Kia nam nhân sắc meo meo nhìn Kim Linh nhìn từ trên xuống dưới. Chương 42, Kim Linh, đơn giản thừa nhận. Kim Linh cố nén suy nghĩ phun tâm tình, xem giám đốc một cái kính đối chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải nhịn xuống tới. Thiên sinh, cùng ta tới. Kim Linh nói đi ở phía trước. Kia nam nhân nhanh chóng đuổi kịp, kia nam nhân hỏi nàng, ngươi vẫn là học sinh đi, bao lớn rồi, mãn 18 đi. Kim Linh chỉ đường không nghe được nói, thỉnh đi bên này. Linh Linh, ở chỗ này làm xe triển bảo bồi có ý tứ gì đâu, không bằng theo ta thế nào? Nam nhân nói, tay liền phải đáp ở Kim Linh trên vai. Ai biết dây tiếp theo, liền nghe được kia nam nhân ai nha một tiếng, tiêu cùng giết heo giống nhau, hắn chân bị Kim Linh tế cùng hung hăng giống một chút. Thực xin lỗi nha, tiên sinh, ngươi đột nhiên dựa lại đây, ta không để bụng dấm đến ngươi. Kim Linh vẻ mặt xin lỗi vô tội. Người kia nam nhân tàn nhẫn chừng mắt Kim Linh, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. Kim Linh lập tức nước mắt liền toát ra tới, thực xin lỗi, ta chỉ chuyên tâm đến phía trước dẫn đường, ngài đột nhiên dựa lại đây ta mới dâm đến ngươi. Ta chân đều bị ngươi dâm tới rồi, ngươi nói không cố ý lưu dụng sao. Tiêu nam nhân cho rằng Kim Linh bị dọa tới rồi, chính mình lập tức lớn tiếng. Kim Linh nháy mắt lui về phía sau một bước, đột nhiên rơi xuống một cái trong lòng ngực, nàng vừa chuyển đầu cư nhiên nhìn đến Giang Liêm. Giang Liêm đưa nàng đi làm, buổi chiều vừa lúc vội xong liền nghĩ tới tới xem nàng, kết quả nơi nơi không thấy được nàng. Cũng may hắn nhận thức cùng nàng cùng nhau tới kiêm chức đồng học, biết nàng lánh khách hàng đến bên trong tới tính tiền, lập tức liền đụng tới loại sự tình này. Hắn ôm Kim Linh, xem nàng xuyên thành như vậy, mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía người nọ, "Vậy ngươi muốn thế nào?" "A." Kia nam nhân mở ra, bị Giang Liêm ánh mắt run là cập. "Không bằng đưa ngươi đến bệnh viện cho ngươi kiểm tra một chút hảo, dược phí ta phó." Giang Liêm tiếp tục nói, "Ngươi là người nào?" Kia nam nhân hỏa khí đi lên, lập tức hỏi ta là nàng bạn trai. Giang Liêm nói, thỉnh đi, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo nói chuyện ngươi bồi thường sự nghị. Ngươi một cái mau không trường tề tiểu hài tử, biết cái gì kêu bồi thường. Tiêu nam nhân căn bản không đem Giang Liêm phóng nhãn. Chúng ta tìm địa phương hảo hảo tâm sự, ngươi liền biết, ta đến tuột cùng hiểu hay không bồi thường. Giang Liêm xem ở đây người đến người đi, tự nhiên sẽ không theo người động thủ. Hảo, tiểu tử thúi thực tiêu ngạo. Này nam nhân nhìn chằm chằm Giang Liêm, cũng không có Hảo ý lên. Này, vị tiên sinh này ngài không phải muốn tính tiền mua kia chiếc buôn chỉ sao?" Bên cạnh giám đốc vội nói, "Ta một lát liền lại đây." Kia nam nhân bị Giang Liêm kích tức giận, nghĩ thầm nhất định phải trước giáo huấn tiểu tử này lại nói. Bọn họ ra xe chuyển, tới rồi mặt sau một cái phố yên lặng địa phương. Giang Liêm làm Kim Linh đứng ở chỗ cũ không cần lại đây. Chỉ chốc lát sau liền nghe được giết heo dường như tiếng kêu, "Ngươi dám đánh ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta." Giang Liêm cười lạnh một tiếng, củ khởi hắn quần áo nói, Ta cho ngươi đánh 120, trăm hai ngươi chữa bệnh phí dụng ta thanh toán. Ta nói rồi ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? người này khí thế hào áp người, làm hắn tâm sinh sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi thực không đơn giản. Ta nếu là ai không quan trọng, ta phải dương có thả ngươi là ai Giang Liêm buông lỏng ra người nọ, khoe miệng lộ ra một mặt lạnh lẽo tươi cười. Giang Liêm từ hắn trước ngực nhìn đến một cái thẻ bài lấy lại đây nhìn vài lần, nhớ ký tên. Đi thôi, ngươi có thể đi mua xe. Ta muốn báo nguy. Nam nhân thực không cam lòng, cư nhiên bị một cái nhìn vào không trường tề tiểu tử tấu một đốn, hơn nữa chính mình hoàn toàn đánh không lại nhân ra. Người tự tiện. Giang Liêm đứng lên, Kim Linh còn ở bên cạnh chờ hắn, vẻ mặt khẩn trương liền sợ sẽ nháo ra đại sự tới. Đi thôi, không có việc gì. Giang Liêm cầm kiện áo khoác cháo trên người nàng, đi đem quần áo thay đổi, cùng ta trở về. Chính là, chính là công tác của ta không kết thúc. Kim Linh vội nói. Bọn họ chính cho chuyện, giám đốc chạy chầm lại đây, Kim Linh. Tình huống như thế nào a Vừa rồi cái kia trương tiên sinh đâu? Hắn ở phía sau. Kim Linh trả lời. Vừa rồi chuyện đó nhi, ngươi chịu ủy khuất, hôm nay công tác còn không có kết thúc, ngươi mau trở lại ngươi phiến khu công tác đi. Giám đốc vội nói. Giám đốc, ta bạn gái khủng bố không thể đảm nhiệm cái này công tác. Giang Liêm lạnh mặt nói. Cái này đồng học, phía trước sự tình thực xin lỗi, nhưng là Kim Linh đồng học là cùng chúng ta có công tác hiệp nghị, này ba ngày nàng cần thiết làm chúng ta xem mô. Giám đốc lập tức nói, ta bảo đảm loại chuyện này nhất định sẽ không lại phát sinh, nhưng công tác vẫn là muốn tiếp tục. Không cần phải nói, nàng không thể đảm nhiệm cái này, công tác Giang Liêm vẫn cứ không chịu đồng ý. Kim Linh ở bên cạnh, nàng biết Giang Liêm là thật sự sinh khí, nàng thói quen nghe hắn, cho nên không dám lên tiếng. Đồng học, ngươi này không phúc hậu à? Ngươi đem người như vậy mang đi, ngươi làm chúng ta nơi này công tác muốn hay không tiếp tục? Người giám đốc cũng nổi giận, lập tức nói. Kim Linh học tỷ cũng nghe tiếng lại đây. nàng ôn tồn nói linh linh ngươi biết đến chúng ta nơi này sở xe mô đều là một cái củ cải một cái hố ngươi phải đi thật sự thực ảnh hưởng chỉnh thể công tác về sau nhân ra khả năng đều sẽ không tìm chúng ta nói như vậy ảnh hưởng không phải kim linh một người mà là bọn họ sở hữu tới nơi này công tác người kim linh cũng không phải không trách nhiệm tâm người hơn nữa học tỷ vẫn luôn cho nàng giới thiệu công tác nàng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy học tỷ thậm chí mặt khác đồng học nàng đi đến giang liêm trước mặt nói Học trưởng, ta bảo đảm ta sẽ cẩn thận một chút, làm ta làm xong này ba ngày, được không? Giang Liêm hơi nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta hôm nay không có việc gì, chờ ngươi tan tầm. Kia đại gia chạy nhanh trở lại công tác cương vị đi. Giám đốc vô vô tay, đối đại gia nói. Kim Linh bỏ đi Giang Liêm áo khoác, ở trên mặt hắn hôn một cái liền đi công tác. Giang Liêm vẫn luôn ở xe chuyển xa xa nhìn nàng, xem nàng cười, xem nàng tư thái quyển rũ. Thậm chí có chút nam nhân cố ý thò lại gần xem nàng, muốn ăn nàng đậu hủ. Bất quá nàng vẫn là thực cơ linh, sẽ nhất nhất tránh đi. Giang Liêm vẫn luôn chờ, thẳng đến buổi tối 8 giờ nàng tan tầm. Tan tầm khi, nàng ở trên xe ăn đồ vật, thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, thực xin lỗi sao. Ngươi không có làm sai cái gì, là ta quá xúc động. Ngay từ đầu, hắn liền không nên đồng ý nàng tới kiêm chức, Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ có xúc động thời điểm, thậm chí động thủ đánh người. Hai người thật lâu chờ mặc, mau hồi trường học khi hắn dừng lại, đem nàng ôm đến trong lòng ngực thân thân nàng phát đỉnh, ta không có giận ngươi. Hắn sinh chính minh khí, hắn là nam nhân, là nàng nam nhân, không nên làm nàng đi nhẫn mại những việc này. Nguyên đán kim linh ở xe triển hội thượng vội ba ngày, đúng hẹn bắt được tiền lương. Lúc sau học tỷ có cho nàng giới thiệu công tác, nàng để mặt mau khảo thí vì từ cự tuyệt. Một nguyệt, mới có tài đến trường học tới xem nàng. Phía trước mới có tài liền đến đã tới trường học. Kim Linh đã khuyển chuyển cự tuyệt lại không có khả năng cùng hắn phát triển. Mới có tài tuy rằng thực mất mát, nhưng cuối cùng vẫn cứ tiếp nhận rồi. Không nghĩ tới lần này hắn sẽ đến thấy chính mình, Kim Linh rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ giang liêm biết không vui vẻ, cũng không tính toán đi gặp nhân ra. Nhưng mới có tài nói phụ thân thác hắn lại đây, này mấy tháng nàng đều không có về nhà, Kim phụ thác mới có tài cho chính mình đưa quần áo còn có ăn. Với lúc Kim Linh cũng nhận được phụ thân điện thoại, đích xác có việc này, Mà người nhà cũng không biết nàng đã cùng Giang Liêm kết giao, nàng đành phải có đi pho ước. Mấy ngày nay Giang Liêm đặc biệt vội, nàng đại muốn hiểu biết một ít, hắn tưởng khai công ty, tưởng căn cứ vào cái này tân nghiên cứu thành quả phong cách đầu, mỗi ngày đều làm báo cáo, mỗi ngày nơi nơi chạy. Kim Linh không nghĩ quay rầy hắn, nghĩ thầm gặp qua mới có tài liền xong việc nhi, nói cho hắn, hắn nhất định sẽ không vui vẻ, kỳ thật cũng không cần thiết. Mới có tài ở cửa bắt chờ nàng, Kim Linh cưới xe đạp qua đi. Nhìn đến hắn phát hiện như vậy mấy tháng không thấy mới có tài gầy không ít. Trước kia hắn béo thực, toàn bộ mặt là viên dẫn tới ngũ quan đều không rõ ràng. Hiện tại gầy xuống dưới, hình dáng rõ ràng, đôi mắt có thần, môi thiên hậu, ngũ quan cũng thập phần nhu hòa, đảo nhìn thoải mái rất nhiều. Kim Linh rất là ngoài ý muốn, lộ ra tươi cười, phương đại ca, cảm ơn ngươi giúp ta mang đồ vật Không khách khí, vừa lúc ta tới Thanh Dương làm việc, mới có tài xem Kim Linh ăn mặc màu trắng tiểu miên phục màu đen váy xứng lệ g Trước sau như một cột tóc đuôi ngựa tử, vẫn cứ là như vậy thanh xuân linh động nghịch ngợm đáng yêu, không có biện pháp không cho người động tâm, mới có tài nhìn xem đồng hồ nói, hiện tại mau giữa trưa, không bằng hánh diện, làm ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Không được, ta đồng học đang đợi ta, ta ở trường học thực đường ăn liền hảo. Kim Linh Nguyễn chuyển cự tuyệt. Linh Linh, ta thật sự chỉ là bởi vì chúng ta là đồng hương thật lâu không gặp, cho nên cùng ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa ngươi đồ vật ta còn phóng khách sạn không mang lại đây, ta là bởi vì ở phụ cận làm việc đống nhiên nghĩ đến còn có cái gì cho ngươi, chúng ta ăn một bữa cơm vừa lúc ta đem ngươi quần áo còn có kia mấy cái dương trái cây đặc sản đưa cho ngươi, mới có tài nói. Kim Linh có chút chần trở, không có lập tức đáp ứng. Giang Liêm đối nàng cùng mới có tài thực để ý, nàng luôn có tài vốn dĩ cho rằng hai người chỉ là chạm vào một chút mặt liền hảo. Kết quả lại ăn cơm, còn muốn cùng hắn đi khách sạn, học trưởng đã biết nhất định sẽ không vui vẻ. Thật sự không cho ta cái này mặt mũi nha. Mới có tài rất là thất vọng, trong lòng càng là nồng đậm thương tâm, chúng ta thật sự liền cơ bản đồng học đều không thể làm sao. Hào đi. Kim Linh xem mới có tài như vậy, nghĩ đến hắn đối chính mình luôn luôn rất là chiếu cố. Nhân gia đại thật xa tặng đồ lại đây, theo lý đều hẳn là nàng thỉnh ăn cơm. Phương đại ca, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ai thỉnh đều giống nhau, chúng ta đi thôi. Chỉ cần có thể cùng nàng ăn bữa cơm, điểm này chi tiết nhỏ hắn mới không thèm để ý. Hơn nữa hắn cũng sẽ không làm nàng tỉnh cơm. Ta đem xe đạp đình một chút. Kim Linh nói xong, đẩy xe đi gà ra. Mới có tài đổi kịp, mấy tháng không thấy, ngươi lại xinh đẹp. Phương đại ca, ngươi cũng đừng rêu cất ta. Kim Linh cũng không hưởng thụ như vậy ca ngợi, ngự khí cũng mang theo nồng đầm khách khí. Ta không có rêu cất ngươi, ta nói mỗi một câu đều là thiệt tình lời nói. Mới có tài tự đáy lòng nói, ngươi có phải hay không giao bạn trai. Kim Linh mần ra, có chút do dự muốn hay không nói. Ngươi cùng cái kia giang liêm ở bên nhau, phải không? Mới có tài như có cảm giác, lập tức đoán được. Kim Linh kỳ thật không am hiểu nói dối, mới có tài này vừa hỏi nàng liền tiết lộ tâm sự. Chương 43, Kim Linh, không hiểu ra sao. Mới có tài một chút đều không ngoài ý muốn, Kim Linh thật là một cái phi thường hấp dẫn người nữ hài nhi, mặc kệ cái kia giang liêm là cái cái gì dòng roi ra thế, cuối cùng đều thực dễ dàng bị cô nương này đả động. Phương đại ca, có thể hay không làm ơn người? Không cần cùng ta ba mẹ giảng, bọn họ hiện tại còn không biết. Nàng cũng không tính toán làm ba mẹ biết, tưởng chờ nàng cùng học trưởng lại ổn định một ít lại nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mới có tài gật đầu, đáy lòng khổ toan cũng chỉ có chính mình chính mình. Hắn cũng biết chính mình vô luận tuổi tác cùng bằng cấp các phương diện đều cùng nàng kém quá xa, nàng sẽ bị người truy đi quá bình thường. Đinh Hảo tự xe cẩu, bọn họ ra vườn trường, Kim Linh ngồi trên mới có tài xe. Bởi vì còn muốn bắt đồ vật. mà mới có tài sở trụ khách sạn phía dưới nhà ăn thái sắc liền tương đương không tồi, cho nên Kim Linh cùng mới có tài liền trực tiếp ở chỗ này ăn. Ta nhớ rõ ta mẹ nói qua các ngươi ở Thanh Dương mua phòng ở nhà, như thế nào còn trụ khách sạn. Ăn cơm khi, Kim Linh liền hỏi. Nga, là mua phòng ở, bởi vì ta kỳ thật cũng không thường trụ bên này, có đôi khi lại đây buổi tối liền đi trở về, cho nên bên này phòng ở đều thuê. Mới có tài trả lời. Nga, ngươi hẳn là thường về nhà. Tuy rằng mẹ ngươi tính tình không tốt lắm, nhưng ta có thể nhìn ra tới nàng vẫn là tưởng ngươi. Còn có ngươi ba, thấy hắn hai lần, hắn đều hỏi ta tới Thanh Dương có hay không thuận tiện tới xem ngươi, hắn rất nhớ ngươi. Mới có tài nói. Kim Linh hơi hơi loé thần, nàng tự nhiên nghĩ tới về nhà, chính là tưởng tượng đến về nhà đối mặt mẫu thân sẽ có rất lớn áp lực. Hơn nữa việc học đội, giang liêm bởi vì thực nghiệm sự tình không biết ngày đêm ở thuê phòng, nàng không yên tâm hắn một người, cho nên liền không về nhà. Chờ ta cuối kỳ khảo xong lúc sau. Ta sẽ về nhà. Kim Linh nói. Ân, ngươi ba mẹ đều chờ ngươi về nhà. Hai người cơm nước xong, Kim Linh cùng mới có tải cùng nhau thượng hắn phòng lấy đồ vật. Lần này phụ thân cho nàng đưa đồ vật phi thường kinh người, có hai bộ quần áo, áo khoác, áo đông, lót nền ý trái cây tăm dương, đặc sản mở dương. Kim Linh cảm thấy đau đầu, nàng thật không nghĩ tới phụ thân sẽ nhờ người đưa nhiều như vậy. Dọn đồ vật thời điểm, Kim Linh không khỏi nói. Ta bà quá khoa trương. Hắn là lo lắng ngươi. mới có tài thỉnh khách sạn mấy cái phục vụ sinh cùng nhau dọn xuống dưới sau đó trang đến trên xe hồi trường học trên đường kim linh gọi điện thoại cấp phụ thân nói đồ vật thấy được làm hắn không cần đưa như vậy nhiều đồ vật ngươi cho ngươi đồng học căn nhà này đồng học chi gian muốn thường xuyên qua lại kim phụ nói như vậy mới có tài trực tiếp đem xe chạy đến trong trường học mặt kim linh tìm cùng hệ mấy cái đồng học cùng nhau dọn đương nhiên còn thỉnh các bạn học ăn không ít đồ ăn vặt mới có tài tiễn đi nàng liền đi rồi đồng khả hân hỏi nàng Nhân gia còn chưa từ bỏ ý định nha. Không phải, là ta ba thác án đưa. Kim Linh vội giải thích. Nga. Đồng Khả hơn gật gật đầu, nay ảnh hưởng không tốt, không biết còn tưởng rằng nhân gia ở truy ngươi nha. Ở trường học, ai biết Kim Linh ở cùng Giang Liêm kết giao, chuyện này ở trường học diễn đàn còn khiến cho phi thường ngoanh động, thường kỳ đều có nhiệt thiếp ở đỉnh, có biếm Kim Linh, nói nàng là tâm cơ nữ rốt cuộc làm nàng đuổi theo Giang Liêm. Cũng có duy trì nàng. Cho rằng nàng kiên trì không ngừng cảm động thanh dương đại học đệ nhất nam thần, dù sao các loại thanh âm đều có, chỉ là kim linh tựa hồ chưa bao giờ để ý, cũng không gặp nàng từng để ở trong lòng. Kim linh tính cách chính là như thế, cho dù nàng không vui khi phần lớn cũng biểu hiện vô tâm không phổi, cực nhỏ sẽ có mặt trái cảm xúc. Ai biết ngày hôm sau, trường học trên diễn đàn liền nhiều một cái kim linh bị người bao dưỡng nội dung, nói có người tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng nam nhân ra vào khách sạn, còn thanh dương thành dương đưa đồ ăn vật cùng quần áo. Ngay sau đó lại có thiệp viết Kim Linh ở giáo ngoại làm Đoàn giao thiệp, còn có đủ có chứng cứ, hình ảnh thượng là nàng ăn mặc xe mô bảo bối quần áo bị nam nhân đương trường sơ ngực, còn có nàng cùng người tiến khách sạn khai phòng ảnh chụp. Này đó thiệp khiến cho náo động, cùng ngày Kim Linh đi thực đường ăn cơm khi, liền đưa tới vô số ánh mắt. Kim Linh cũng nhìn ảnh chụp, nàng thật sự không thể tưởng tượng, trừ bỏ nàng cùng mới có tài cùng ở xe triển thượng ảnh chụp là thật sự ở ngoài, mặt khác nàng đều một chút ấn tượng cũng không có. Nàng cũng tuyệt đối không thể cùng người tiến khách sạn thuê phòng Vừa rồi nhìn đến Kim Linh không Nghĩ đến nàng là loại người này Thật thế Giang Liêm học trưởng không đáng giá Như thế nào sẽ cùng loại người này Ở bên nhau A Ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền cảm thấy Cái này nữ sinh không đứng đắn Mỗi ngày cùng bất đồng nam hải tử nói nói cười cười Xuyên y đi phục đều là hàng hiệu Ta xem đều là nàng dùng cái kia đổi về tới Thật sự A Cũng không phải là sao Thật nhiều người đều nhìn đến nàng nửa đêm hồi trường học Lái xe đưa chính là xe đều không giống nhau. Kim Linh cùng Đồng Khả Hân đều nghe được, Kim Linh sắc mặt trở nên trắng, nhưng Nhiên Lộ tươi cười, giống như chút nào không thèm để ý. Đồng Khả Hân chậm rãi đi qua đi, "Đồng học, ngươi nói này đó là ngươi tận mắt nhìn thấy sao?" "Cái gì a?" Kia đồng học có chút chột dạ nhìn Đồng Khả Hân. "Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy vẫn là câm miệng của ngươi lại bực bị, bị tương đối tốt, khẩu nghiệp tạo nhiều, chỉ sợ ngươi tưởng cùng nam sinh nói giỡn cũng chưa người lý ngươi." Đồng Khả Hân nói xong, Lúc này mới xoay người trở lại Kim Linh bên người Không quan hệ lạc Ta đối loại chuyện này đều thấy nhiều không trách Kim Linh đối đồng khả hân nói Loại chuyện này nhất định làm sáng tỏ Bằng không sự tình càng nháo càng lớn Sẽ ảnh hưởng ngươi cùng giang liêm cảm tình Đồng khả hân nhưng không có Kim Linh lạc quan Thiệp sự tình nháo lớn như vậy Nếu là xử lý không tốt Trường học nếu là ra mặt xử lý Nàng thậm chí có bị thôi học nguy hiểm Học trường sẽ không tin tưởng loại chuyện này Kim Linh vội nói Ta cảm giác chuyện này cùng trước kia ngươi bị hắt những cái đó thiệp không giống nhau. Lần này thiệp nội dung quá kính bạo, hơn nữa đề cập đến trường học danh dự, giống nhau bắt quái giả sẽ không làm chuyện như vậy, khẳng định có người có mục đích riêng. Có ý tứ gì? Kim Linh không minh bạch. Có người ở cố ý hãm hại ngươi, chính là ai có như vậy ác độc dụng tâm đâu. Đây là ở trí ngươi vào chỗ chết. Đồng Khả Hân nói xong, không khỏi lo lắng lên. Giang Liêm chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Thiệp phát ra tới lúc sau. cũng chưa nhìn đến người của hắn ảnh. Kim Linh không dám nói cho Giang Liêm, Giang Liêm gần nhất bận quá, phong đầu sự liền đủ hắn nội, nàng không nghĩ chính mình chuyện như vậy còn làm hắn ngọc lòng. Buổi tối hắn cho chính mình gọi điện thoại, nàng còn vui vui vẻ vẻ cùng hắn nói chuyện hiếm, một chút không để trường học thiệp sự. Linh Linh, vì cái gì phát sinh chuyện như vậy, ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đâu. Đồng khả hơn đều đội phục nàng tâm thái. Bởi vì ta biết, liền tính ta thương tâm muốn chết cũng không có khả năng thay đổi cái gì nha. Kim Linh cười cười, lấy quần áo đi tắm rửa. Khi tắm, cũng nghe đã có người ở nàng sau lưng khe khẽ việc tư. Nàng trang nghe không thấy, trường học nhiều người như vậy, nàng không có khả năng mỗi người đều cùng người đi biện luận một chút, lại nói nàng cũng không có như vậy tốt tài ăn nói. Nàng chỉ cần làm nàng lô thai biến thành điếc, trang nghe không thấy thì tốt rồi. Chỉ là đêm nay, Kim Linh vẫn là không ngủ hảo, cơ hồ là trận tròn mắt đến bình minh. Ngày hôm sau còn muốn đi học, đi học là lực chú ý không tập trung, bị lao sư bắt được. lao giáo thụ làm cho toàn ban mặt đem nàng giáo dục một hồi toàn ban đồng học đều nhìn nàng còn có người ngầm thảo luận thiệp thời điểm kim linh giống như một chút tim phổi không bộ dáng bị giáo huấn xong liền ngồi xuống dưới đọc sách đến nỗi xem chính là cái gì nàng chính mình cũng không biết khóa gian nàng nhận được phụ đạo viên điện thoại làm nàng giữa chưa đi một chút hắn văn phòng kim đồng học ta nghe nói ngươi vẫn luôn ở bên ngoài kiêm chức công tác đúng không phụ đạo viên ngay từ đầu nói còn đặc biệt tuyển chuyển hỏi trước nàng công tác tình huống Này công tác vất vả sao? Con hảo, ta chính là nguyên đán công tác 3 ngày. Kim Linh nói. Như vậy a, này kiêm chức công tác là tốt, nhưng là cũng muốn chú ý ảnh hưởng. Không cần bởi vì tiền nhiều, liền cái gì công tác đều làm. ngươi còn trẻ, có lẽ nhất thời bị tiền tài vật chất mê hoặc, nhưng nhân sinh còn có rất dài lộ phải đi, không cần bởi vậy còn đi rồi vai lộ. Phu Đạo Viên nói. lão sư, ta không biết ngài có ý tứ gì. Kim Linh biểu tình cứng đờ lên. ẩn ẩn biết lao sư đang nói cái gì nàng cho rằng đồng học như vậy thảo luận liên tính không nghĩ tới lao sư cũng tin còn cố ý tới giáo hơn nàng chúng ta nhận được cử báo nói ngươi ở giáo ngoại làm giảng giao nhân ra ảnh chụp tư liệu đều gửi đến hệ tới này ảnh hưởng phi thường không tốt phụ đạo viên thấy nàng này thái độ đành phải xé rách mặt nói ngươi biết đến chúng ta trường học phong cách trường học luôn luôn phong bình không tồi là tuyệt không có thể chuyển ra như vậy rèm pha rèm pha thật đáng sợ từ nàng đến tột cùng làm cái gì phải bị sưng này vì là rèm pha đâu lão sư ta phía trước là đã làm xe mô nhưng chỉ có ba ngày mặt khác ta không có làm qua càng không cần phải nói cùng người tiến khách sạn làm loại sự tình này kim linh dùng sức giải thích ta có nhìn đến trên diễn đàn ảnh chụp trên ảnh chụp nhìn giống ta nhưng là ta khẳng định đều không phải ta vậy ngươi nhìn xem ta này đó ảnh chụp đến tột cùng có phải hay không ngươi phụ đạo viên đem ảnh chụp bắt được nàng trước mặt Hơn nữa rất nhiều người đều nhìn thấy có cái thành thục nam nhân đưa ngươi trở về, thành dương thành dương ăn đưa ngươi ký túc xá, ngươi còn phân cho đồng học ăn. Đó là ta đồng hương, ta ba thác ăn cho ta đưa ăn cùng quần áo. Kim Linh nhìn ảnh chụp, có chút ảnh chụp nàng chính mình nhìn đều thực xa lạ, nam nhân gương mặt thực xa lạ, nhưng là nữ nhân mặt là chính mình. Nàng vốn tưởng rằng ảnh chụp không phải thật sự, hiện tại xem rõ ràng chính là chính mình, nhưng nàng thật sự chưa làm qua chuyện như vậy, ảnh chụp là như thế nào tới, này quá kỳ quái. Những người này ta căn bản không quen biết. Chẳng lẽ ảnh chụp trung nữ hải tử cũng không phải người sao? Phu đạo viên lạnh lùng hỏi. Kim Linh có chút ngứa ngẩn, nàng không có biện pháp nói ảnh chụp trung nữ hải tử không phải chính mình. Từ ngũ quan quần áo xem đích sắc cùng chính mình mười thành mười giống. Nhưng là này đó khách sạn nàng là không đi qua, này đó nam nhân nàng khẳng định là không quen biết. Ta không biết là chuyện như thế nào. Ta thật sự không quen biết những người này. Kim Linh nhưng thật ra nghĩa chính nghiêm từ giải thích. Thẳng đến cuối cùng nhìn đến mới có tài cùng chính mình tiến khách sạn ảnh chụp mới nói, người này ta nhận thức, hắn là ta đồng hương, kêu mới có tài, hắn cùng ta ba sinh ý thượng có lui tới, này bức ảnh chụp chính là hắn chịu ta ba gửi gắm tới xem ta. Ta đích xác cùng hắn đi qua khách sạn, nhưng là là cùng hắn lấy ta ba làm hắn mang đồ vật, ta ở bên trong trước sau ngây người không đến 10 phút. Chương 44, Kim Linh, kịp thời quay đầu lại tương đối hảo. Linh Linh, nhưng là này đó ảnh chụp đều có ngươi, ngươi lại như thế nào giải thích? Phụ đạo viên thấy nàng chết không thừa nhận, chỉ cần nói ra sự tình nghiêm trọng tính, thái độ cũng cường ngạnh lên, này đó ảnh chụp nếu là thật sự hoàn toàn công bố đi ra ngoài, ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt, cũng đặc biệt ảnh hưởng trường học danh dự. Trường học sẽ tiếp tục điều tra, nếu sự tình là thật, trường học sẽ áp dụng tương ứng xử lý thi thố. Chính là ta chưa làm qua. Kim Linh có chút sốt ruột giải thích, trường học có thể điều tra càng tốt, như vậy mới có thể trả ta trong sạch. Thanh giả tự thanh, lão sư, ta không sợ. Phụ đạo viên ngần ra, không nghĩ tới cô nương này như thế thản nhiên, giống như chuyện này nàng thật là bị hoan ủng. Hai người chính nói, vừa lúc có người tới gõ cửa, phụ đạo viên nói xin tiến. Đẩy cửa tiến vào người vừa lúc là Giang Liêm, hắn trước sau như một sắc mặt thanh lãnh, chậm rãi đi vào tới. Lão sư, ngài hảo, ta là sinh vật hệ nghiên một Giang Liêm, là kim linh đồng học bạn trai. Giang Liêm tiến vào liền tự báo thân phận. Giang đồng học, ngươi hảo, mời vào. Giang Liêm là trường học nhân vật phong vân. Phụ đạo viên nhiều ít nhận thức, không khỏi xem Kim Linh càng là thất vọng. Có cái như vậy ưu tú bạn trai, cư nhiên còn chạy ra đi giòn dao. Kim Linh vừa thấy đến Giang Liêm, ngày hai ngày ủy khuất nháy mắt trào ra tới, trong lúc nhất thời đôi mắt phím ngứa, mùi lên men, giống như lập tức là có thể khóc ra tới. Giang Liêm vừa tiến đến liền nhìn đến Kim Linh đôi mắt hồng hồng đều phải khóc bộ dáng, ánh mắt dừng ở nàng trong tay những cái đó ảnh chụp, liền nói, Lao sư, ta có thể xem hạ này đó ảnh chụp sao? Đương nhiên có thể. Phu đạo viên gật đầu. Giang liêm đem những cái đó ảnh chụp lấy lại đây, đặc biệt là nhìn đến cuối cùng mấy chương là Kim Linh cùng mới có tài ảnh chụp khi, hắn mày hơi hơi ninh khởi nói, lao sư, ta có thể yêu cầu đối này đó ảnh chụp làm kỹ thuật giám định sao? Cái gì? Phụ đạo viên đối Giang liêm yêu cầu phi thường ngoài ý muốn, cái gì kêu kỹ thuật giám định? Là cái dạng này, ta hoài nghi này đó ảnh chụp là trải qua tờ S sửa đổi, ta yêu cầu làm kỹ thuật giám định. Bởi vì ta phi thường tin tưởng ta bạn gái sẽ không làm như vậy sự tình. Đến nỗi này mấy chương xe mô triển ảnh chụp lúc ấy ta cũng ở, ta bạn gái là bị người phi lễ, lúc ấy ta kịp thời ngăn lại hơn nữa cùng xe triển giám đốc phối hợp quá. Lúc sau 3 ngày công tác, ta cũng có vẫn luôn bồi nàng, ta phi thường xác định nàng cùng người này không có bất luận cái gì liên quan. Giang Liêm không nhanh không chấm nói. Một khi đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta tìm máy tính hệ lao sư làm giám định. Phụ đạo viên thấy Giang Liêm nói như vậy. Nàng cũng không hy vọng chính mình hệ học sinh ra chuyện như vậy, tự nhiên không nói hai lời đồng ý. Nếu có thể làm sáng tỏ sự tình là giả, đối trường học tới giảng cũng không phải chuyện xấu. Vốn di chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy, là nhất định phải điều tra rõ ràng. Hảo, ta yêu cầu thỉnh viện học sinh hội đồng học cũng toàn bộ hành trình tham dự giám định, bởi vì hiện tại trường học BBS diễn đàn có rất nhiều đối ta bạn gái không tốt ngôn luận, ta hy vọng được đến hoàn toàn làm sáng tỏ. Giang Liêm nói. Phụ đạo viên nghe Giang Liêm nói chuyện đều ngoài ý muốn. Này tiểu tử nhìn tuổi trẻ, tư duy phi thường rõ ràng, làm việc đâu vào đấy, tưởng cũng phi thường chú đáo. Thấy hắn có này phân tin tưởng, nàng lại cảm thấy Kim Linh có lẽ là bị hãm hại. Vào lúc ban đêm 8 giờ, ảnh chụp kỹ thuật giám định liền bắt đầu. Lần này giám định chính là nửa công khai, viện học sinh hội cán bộ có 10 tới hào người, các hệ người đều có. Luật học hệ mấy cái lao sư, đều ở máy tính hệ toàn bộ hành trình tham dự giám định. Cuối cùng giám định kết quả là... Bên trong 80% ảnh chụp đều là trải qua mặt bộ tờ ad, đôi mắt, cái mũi màu da, mặt hình đều thông qua tờ kỹ thuật tiến hành sửa chữa, này đó ảnh chụp đều là có giả dối thành phần. Kim Linh lập tức lớn tiếng nói, này bức ảnh thượng người là ta đồng hương, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ, là ta ba thác hắn cho ta đưa tới ăn cùng dùng, ta rất nhiều đồng học đều biết đến. Người này ta cũng nhận thức, là Linh Linh đồng hương. Giang Liêm đứng ở bạn gái bên người bổ sung nói, nếu ảnh chụp có giả. như vậy sở hữu vu hám khẳng định cũng là giả đại đa số người cũng đều tin kim linh không khỏi có chút đồng tình nàng bị người như vậy vô sỉ hãm hại lão sư ta hy vọng cha rõ trường học phát thiếp nhân thân phân hơn nữa ở trường học diễn đàn công khai làm sáng tỏ ta bạn gái bị người bôi nhọ sự thật đồng thời đối phát thiếp đồng học loại này ác liệt hành vi có thể được nơi nơi lý giang liêm cuối cùng như vậy yêu cầu giang đồng học ngươi không nói ta cũng không thể phóng chuyện này mặc kệ nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này phụ đạo viên lập tức nói chuyện này cũng cứ như vậy hà màn trên đường trở về kim linh Tử giang liêm nắm tay hắn vẫn như cũ hàn một khuôn mặt không nói lời nào xem kim linh trong lòng chỉ bồn chồn hắn sinh khí sao sự tình náo lớn như vậy hắn có phải hay không cũng cảm thấy mất mặt học trường ngươi vương có tải vì cái gì không cùng ta nói rốt cuộc tìm được một cái an tĩnh có thể chối nói chuyện giang liêm liền hỏi nàng hắn cũng chỉ là tới cấp ta đưa ăn cùng dùng hơn nữa là ta ba làm hắn tới Ta xem ngươi bận rộn như vậy liền chưa nói. Kim Linh vội nói, thực xin lỗi sao, ta không biết sẽ phát sinh như vậy sự. Kỳ thật nàng chính mình cũng thực hoàng rất sợ, nhưng vẫn luôn cường trang chấn định. Ta tức giận không phải ảnh chụp sự. Hắn tức giận là, nàng cư nhiên lén đi gặp mới có tài. Tư ảnh chụp xem, mới có tài còn gầy không ít, người cũng trở nên lanh lẹ xoáy khí. Hơn nữa tuổi tác lắng đọc lại, đều có một cổ thành thục nam nhân ý nhị. Đương nhiên hắn đối Kim Linh cùng chính mình cảm tình là phi thường có tin tưởng. Nhưng là nhìn đến nàng cùng nam nhân khác đi ra ngoài, vẫn sẽ không cao hứng. Ngươi không cần sinh khí được không? Ta đã nói với hắn, ta có bạn trai. Kim Linh ôm nàng eo nói. Về sau không cần một người thấy hắn. Giang Liêm ôm lấy nàng nói. Hảo! Lần này giáo huấn còn không lớn sao. Kim Linh đương nhiên không dám lại có lần sau. Giang Liêm không đành lòng lại trách móc nặng nề bạn gái. Cuối cùng chuyện này nàng vẫn là người bị hại. Nàng kỳ thật mới là khó chịu nhất người kia. Mà làm chuyện này người. Bụng dạ khó lường, nhất định phải đem cái kia sau lưng người tìm ra. Giang Liêm vốn là muốn đưa nàng hồi ký túc xá, xem nàng như vậy khổ sở bộ dáng, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bọn họ tới rồi chính mình thuê phòng chỗ, gần nhất hắn không ở thực nghiệm, bất quá Kim Linh tới chỗ này thu thật quá, đặc biệt là kia trường sofa. Bọn họ ở nơi đó phát sinh quá cái gì, nàng tự nhiên sẽ không quên, ngày đó còn ở sofa khăn lằm dơ, Kim Linh cũng không tẩy chính mình cẩn thận chân quý. Đó là nàng bảo quý lần đầu tiên chứng kiến, giống như lưu trữ rất kỳ quái, nhưng nàng chính là tưởng lưu trữ. Hiện tại trở lại nơi này, Giang Liêm lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa, nhéo một chút nàng khuôn mặt. Sự tình đi qua. Ta biết, ta chỉ là có chút không rõ, vì cái gì luôn có người thích dùng những cái đó sự tình tới bôi nhọ ta. Trước kia cũng là như thế này, ta lựa chọn không đi xem không nghĩ, hiện tại loại chuyện này, thật sự thực quá mức. Vừa rồi ở Lão sư văn phòng, nàng kỳ thật lại hoảng lại loạn. Lão sư những cái đó chỉ trích thật sâu đau đớn nàng. Nàng nhìn đến thành thật ánh mắt, tràn ngập khinh thường giống như nàng thật là người như vậy, làm nàng nhìn khó chịu. Không cần bởi vì người khác hành vi làm chính mình thống khổ, không đáng. Giang liêm ôm nàng nói. Ta biết, ta vẫn luôn là như vậy tưởng. Kim Linh ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói. Linh Linh. Giang liêm nâng lên nàng mặt, thấy nàng hốc mắt đã đỏ, nước mắt cũng trào ra tới, hắn ôm chặt lấy nàng. Giống như thường xuyên như vậy. Trước kia thượng trung học thời điểm cũng là, chỉ cần ta cùng cái nào đồng học nói nói mấy câu liền sẽ bị truyền rất khó nghe, thượng đại học vẫn là như vậy. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không làm sai cái gì, thương tổn người khác, cho nên mới làm người như vậy đối ta. Kim Linh chịu chịu nuốt nuốt nói. Kim Linh lớn lên xinh đẹp, nàng xinh đẹp là có vài phần quyến rũ cái loại này xinh đẹp, đôi mắt đại đại, làn da bạch, rắn người cao gầy, tính cách sang sảng hào phóng, đi đến chỗ nào đều thực thảo nam sinh thích. Giang Liêm cùng nàng kết giao tới nay đều biết, bên người nàng trong tối ngoài sáng theo đuổi nàng không ở số ít, chỉ này nàng trong lòng chỉ có chính mình, người khác tâm đều nhìn không tới thôi. Như vậy nữ hài tử, thật là dễ thể chữ đầm nét. Nhưng lần này sự tình đích sắc không tầm thường, làm Giang Liêm cũng tâm sinh cảnh giác. Nghe qua một câu sao? cây cao đón gió. Giang Liêm nói khe với trong lòng ngực bạn gái nói, thật là bởi vì ngươi đủ hảo, mới có thể bị người ghen ghét, càng là như thế chúng ta càng hẳn là kiên cường đối mặt. Ngươi nói đúng sao? Ta biết. Nàng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở, đột nhiên thừa nhận như vậy chỉ trích. Giang liêm xem nàng còn muốn khóc, liền ôm nàng làm nàng khóc cái đủ. Nàng biên khóc biên nói chính mình ủy khuất, bắt đầu giảng chính mình từ nhỏ đến lớn bị hát sự tình. Nghe giang liêm lại là đau lòng lại là muốn cười, cuối cùng những cái đó cũng coi như là một ít thơ hấu thú sự. Cuối cùng xem nàng càng nói càng thương tâm, đành phải thân trụ nàng miệng, rời đi nàng lực chú ý. Ngay kế trường học gửi công văn đi thanh minh. Trải qua giám định, sở hữu công bố ảnh chụp đều trải qua ts về kim linh đồng học bị bao dưỡng cùng doán giao sự tình đều là giả dối hư ảo, đồng thời trường học sẽ nghiêm khắc truy tra phát thiếp giả thân phận. Cuối cùng điều tra kết quả là Mỹ thuật hệ một cái nam sinh phát thiệp, hắn ở càng thêm xa lạ quờ cờ, người kia cho hắn đánh một số tiền, làm hắn tuyên bố này đó thiệp. Hắn xem có tiền có thể kiếm, ảnh chụp cũng có chút mánh lưới, vì thế liền đã phát, không nghĩ tới sẽ có tạo thành như vậy hư ảnh hưởng. trường học đối cái này học sinh công khai phê bình cũng ghi lại vi phạm nặng xử lý ở trường học xem ra chuyện này cũng liền như thế sẽ không đi đến tư pháp trình độ này một bước kim linh xem sự tình giải quyết cũng liền rốt cuộc thả lỏng lại nhưng giang liêm không có yên tâm hắn ở cái này cuối tuần trở về một chuyến ra về nhà khi mẫu thân sắc mặt nhìn qua không tốt lắm xem hắn ánh mắt cũng mang theo bất mãn ngươi còn cùng cái kia kim linh ở kết giao sao giang mẫu ngữ khi không quá thống khoái hỏi mẹ ngươi lời này hỏi không đúng Chẳng lẽ ngươi nhi tử là cái loại này không thể một dạ đến già người sao? Ta cùng Kim Linh là nghiêm túc, sẽ không chia tay. Giang Liêm thần sắc thanh lánh nói. Ta nghe nói, gần nhất kia nữ sinh ở trường học có chút không tốt tin đồn, còn có cùng người đi ra ngoài khai phòng ảnh chụp công bố ra tới, trường học đều nhau khai. Giang Mậu nói tới đây, nhữ như mày, ta lần đầu tiên xem kia cô nương liền cảm thấy nàng có chút vấn đề, ta là xem ở ngươi trên mặt ta mới miễn cưỡng tiếp thu. A Liêm! Cái loại này không bị kiềm chế nữ hài tử như thế nào tiến chúng ta Giang ra đâu. Ngươi vẫn là nhanh còn quay lại cho kịp tương đối hảo. Chương 45, Kim Linh, thế nào mới thích hợp? Mẹ, ta hẹn một người hôm nay lại đây ăn cơm. Giang Liêm không đáp mâu thân nói, đỡ nàng ở phòng khách nói. Ta đang nói với ngươi chính sự ngươi đừng tả cấu ngôn hắn, nàng vẫn là học sinh liền nháo ra loại sự tình này, về sau nếu là kết hôn nói không chừng càng kỳ quái hơn. Ta mấy ngày này nghĩ nghĩ. Vì cái gì nàng cái kia mẹ ở nơi công cộng đều có thể như vậy nói nàng, khẳng định là nàng làm không được thể sự tình. Lại nói nàng cái kia mẹ cũng không phải thiện, này về sau nếu là kết thân phòng trừng có nháo. Giang mẫu lôi kéo nhi tử tiếp tục nói, nhi tử à, mẹ không phải không tín nhiệm ngươi, ngươi rốt cuộc còn trẻ, mẹ sợ ngươi bị lừa. Ngươi cùng cái này cô nương, vẫn là muốn lại suy xét suy xét. Mẹ, giang ra người sẽ không dễ dàng bị lừa, đồng dạng giang ra người cũng sẽ không nhẹ người bị người lừa gạt thiết kế. Chuyện này, ta đều có chủ trương. Giang liêm có khác thâm ý nói. Người ý gì? Giang mẫu không rõ nguyên do. Hai mẹ con đang nói, trong nhà người hầu nói châu xa xa tới rồi. Xa xa lúc này như thế nào tới? Giang mẫu thực ngoài ý muốn. Ta ước nàng tới, ước nàng tới cùng nhau ăn cơm. Giang liêm nói xong vừa chuyển đầu, nhìn đến châu xa xa đi vào tới. A-di, liêm ca. Châu xa xa ôm một bó bách hợp tiến vào, trên mặt lộ ra điểm Mỹ tươi cười. A-di. Ta lại đây khi trải qua cửa hàng bán hoa, phát hiện bách hợp không tồi, cho nên ôm một bó tới đưa ngươi. Xa xa, ngươi thật có lòng. Giang mẫu là thật thích châu xa xa, cô nương này đối nàng phi thường chi kỷ, lại hào phóng thỏa đáng, là nàng lý tưởng con dâu người được chọn. A Di, ngươi đối ta cũng thực hảo A. Châu xa xa ngồi vào giang mẫu bên người, kéo cánh tay của nàng nói. Xa xa, cảm ơn ngươi đối ta mẹ như vậy dụng tâm, cho nên hôm nay ta cố ý mời ngươi tới cùng nhau ăn cơm. Giang liêm cười như không cười nói. Liêm ca, làm gì khách khí như vậy, ta là thật sự thích A-Z, có đôi khi cảm thấy A-Z cùng ta mẹ giống nhau thân. Châu xa xa nói, đầu nhẹ nhàng kề tại cánh tay của nàng thượng. Cũng không phải là, ta không nữ nhi, xa xa liền cùng ta nữ nhi giống nhau. Giang mẫu vô nhẹ châu xa xa mu bàn tay cười nói. Cho nên mẹ, người cái này nữ nhi sẽ giúp ngươi bày mưu tinh kế, giáo ngự như thế nào đuổi đi ta bên người bạn gái phải không? giang liêm ngồi lấy các nàng đối diện hỏi a liêm ngươi nói cái gì nha giang mẫu biểu tình mất tự nhiên nói mà châu xa xa sắc mặt cũng thay đổi tươi cười thiếu chút nữa băng không được năm trước ta cùng thư hân chia tay phía trước xa xa ngươi vừa lúc cũng phóng nghỉ đông thường xuyên hướng nhà ta chạy mẹ ngươi cùng thư hân đã từng đơn độc cước đi ra ngoài quá lần đó có phải hay không châu xa xa bồi ngươi đi ngươi mấy năm nay sinh bệnh cực nhỏ ra cửa kỳ thật ngươi căn bản không am hiểu xử lý những việc này Nhất định phải có cho ngươi bảy mưu tinh kế. Ngươi cho thư hơn 100 vạn, kia 100 vạn cũng là xa xa đi ngân hàng bồi ngươi chuyển. Xa xa, ngươi đối ta mẹ thật sự không ngừng một chút dụng tâm. Giang liêm ngữ ý bình đạm, hắn người này thần sắc luôn luôn nhạt nhẽo, cho dù đến lúc này cùng người đối chất biểu tình cũng là băng băng lánh lánh, không hề pháp phồng. A liêm, đều lâu như vậy, như thế nào vẫn luôn để chuyện này, không phải đều đi qua sao. Giang mẫu sắc mặt cũng khó coi, vì chuyện này, trượng phu lén đều nói quá hảo. Cho rằng nàng làm không phúc hậu Mà chuyện này, nàng trước sau không để là châu xa xa giúp nàng bảy mưu tinh kế Vốn dĩ ta là không nghĩ để Nhưng là gần nhất Kim Linh ở trường học sự Tỉnh có thể truyền tới ngươi trong hai Thậm chí nháo lớn như vậy Ta cho rằng cần thiết nhắc lại một chút Giang Liêm nói xong xem mẫu thân Mẹ, ngươi như thế nào sẽ biết trường học sự tình Giang mẫu ngần ra Không nghĩ tới nhi tử sẽ hỏi như vậy Trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời Giang Liêm cũng không muốn biết đáp án Bởi vì cái này đáp án căn bản không cần đi đoán, xem mẫu thân cùng châu xa xa thần sắc hắn liền có thể đoán được. Hắn lấy ra chính mình trước đó chuẩn bị tốt hồ sơ túi, lấy ra đệ nhất bức ảnh. Xa xa, người này nhận thức sao? Giang Liêm hỏi. Ta như thế nào sẽ nhận thức? Châu xa xa cương cười nói. Người này họ vương, là nhà ngươi tài xế Lào Vương Đồng Hương, nguyên đán hắn đi thanh dương xe triển xem xe ý đồ phi lễ kim linh. Ta lúc ấy nhìn người này, liền cảm thấy có chút quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua, xa xa, vẫn là ngươi giúp ta hồi ức một chút tương đối hảo. Giang Liêm tiếp tục nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Châu xa xa lập tức đứng lên, phảng phất áp lực tức giận. A di, ta còn là về nhà. Đừng có gấp, sự tình không lộng tình sở, liền không nên gấp gáp trở về. Giang Liêm đệ lại tranh châu xa xa làm nàng ngồi xuống. Cái này nữ hài tử, ngươi nhận thức sao? Đương nhìn đến đệ nhị bức ảnh khi, châu xa xa sắc mặt bạch như cho tàn. Rất là khiếp sợ nhìn Giang Liêm. Cái này nữ hải tử là người biểu ca người mẫu kinh tế công ty một người người mẫu, mẹ, ngươi cảm thấy nàng cùng ai lớn lên giống. Giang Liêm ngược lại hỏi mẫu thân. Cùng kim linh đảo có vài phần giống. Giang mẫu trả lời. Không sai, cái này nữ hải nhi không chỉ có cùng linh linh lớn lên giống, liền thân cao đều không sai biệt lắm, chỉ là mùi thấp một chút, màu da không có linh linh bạch, đôi mắt hơi nhỏ chút. Bất quá trải qua tờ s lúc sau, liền biến thành này đó ảnh chụp. Giang Liêm nói xong, liền lấy ra trường học thu được ảnh chụp. Nay đó ảnh chụp, trải qua giám định đều trải qua tờ s. Ta tìm tương quan bằng hữu đối lập quá, chính là từ cô nương này ảnh chụp tờ s thành. Vê qua sau xem qua người đều sẽ cho rằng là Kim Linh, bởi vì đã đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Giang Mẫu cầm lấy những cái đó ảnh chụp, đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là nói, Kim Linh là bị người hoan uổng. Không chỉ có là hoan uổng, hơn nữa là bị người ác ý hãm hại. Giang Liêm nhìn trầm trầm châu xa xa nói. Xa xa, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Chỉ dựa vào mấy chương ảnh trụ, lại có thể chứng minh cái gì đâu. Châu xa xa đến là phi thường chấn định, hỏi ngược lại. Mẹ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, kim linh chuyện này ngươi là làm sao mà biết được sao? Giang liêm hỏi lại mẫu thân. Xa xa vô tình cùng ta nói, nàng nói nàng có khi nhàm chán sẽ dạo các ngươi trường học diễn đàn, nhìn đến cái kia thiệp cùng ta để ra một chút. Giang mẫu không nốc, tức khắc nếu có điều ngộ. trong lúc nhất thời nàng đều không tin châu xa xa sẽ làm chuyện như vậy. Chính là nhi tử này một loạt chứng cứ, đã làm nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng không phải vô tình, nàng là cố ý, trường học phát thiếp người đã tra được, hắn là bị người đưa tiền thu mua phát thiếp, đương nhiên ta cũng nhờ người tra được đối phương yết địa chỉ, địa chỉ ta nhớ không lầm chính là châu gia địa chỉ. Năm trước ăn tết, chúng ta một nhà đi bái phòng khi, ngươi nói ngươi máy tính có vấn đề, làm ta cho ngươi kiểm tra đo lường tu một chút. Lúc ấy ta kiểm tra rồi ngươi máy tính phần mềm, xem qua ngươi máy tính íp địa chỉ, vừa lúc ta đối số tự phi thường mẫn cảm, cho dù lâu như vậy, còn mơ hồ nhớ rõ, cùng cái này íp là giống nhau như lúc. Xa xa, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Giang Mậu rất đau lòng, nàng thật không nghĩ tới châu xa xa sẽ làm chuyện như vậy. Chuyện này quá đáng sợ quá âm oan, châu xa xa như vậy tuổi trẻ một cô nương, cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy tới. a Di. ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ cái kia kim linh gương mặt thật mà thôi châu xa xa vội nói nàng căn bản không xứng với liêm ca bọn họ không nên ở bên nhau giang liêm cười khẽ ngươi tìm cái kia người mẫu giả thành kim linh cô ý chụp được cùng bất đồng nam nhân xuất nhập các loại khách sạn ảnh chụp sau đó đem ảnh chụp gửi đến trường học sau đó lại lơ đãng nói cho ta mẹ chuyện này ngươi muốn cho trường học khai trừ nàng ta mẹ hiểu lầm nàng như vậy giáp tâm cùng có tâm tựa hồ có được xấu xí gương mặt thật người là ngươi ta không có Ta không có. Châu xa xa cực lực phủ nhận. Ngươi không cần phủ nhận, có hay không làm, xem chính là chứng cứ. Theo ta hiện tại sở hữu chứng cứ, đã hoàn toàn chứng minh ta theo như lời hết thảy Ta ở suy xét có phải hay không hẳn là đem nhà chúng ta phương luật sư mời đến, nói chuyện như thế nào khởi tố cùng tố tụng lưu chính sự. Giang Liêm nói. A Liêm. Giang Mẫu vừa nghe Nhi Tử muốn thỉnh luật sư, có chút sợ hãi, Nhi Tử cũng không phải là sẽ thuận miệng tới người. Hắn như vậy giảng chính là hắn thật như vậy suy xét thậm chí thật sự sẽ làm như vậy. Chuyện này, hiện tại như thế nào giải quyết? Trường học đã xử lý phát thiếp học sinh, đồng thời làm sáng tỏ ảnh chụp toàn thuộc giả dối, cũng khôi phục linh linh danh dự. Giang Liêm nói, nhưng sau lưng người dụng tâm quá hiểm ác, nếu đánh giá tức nói, ta không biết còn có thể hay không có lần sau. Châu xa xa sắc mặt đầu tiên là trở nên trắng, nghe hắn như vậy giảng, hốc mắt hồng hồng nước mắt hoặc ra tới. Liêm ca, chúng ta nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã. Đều so ra kém ngươi nhận thức không đến một năm kim linh sao. Ngươi cư nhiên muốn đối với ta như vậy. Ta và ngươi trước nay đều là giống nhau bằng hữu, ta cũng chưa từng có đã cho ngươi một đinh điểm ảo tưởng làm ngươi cho rằng ta thích ngươi hoặc là chúng ta chi gian có khả năng. Cho nên ngươi không cần lấy cái gì thanh mai trúc mã cùng ta cùng linh linh chi gian cảm tình so, hoàn toàn không thể so sánh. Tiếm ngươi biết ta cùng kim linh nhận thức không đến một năm, xem ra ngươi không thiếu an nhãn tuyến ở ta bên người. Giang liêm lạnh lùng nói, mẹ! Như vậy một nữ hài tử, ngươi thật xác định làm nàng làm chúng ta giang ra tức phụ sao. Giang mẫu cũng phi thường kinh ngạc, nếu nhi tử nói chính là thật sự, kia châu xa xa tâm tư thật sự quá sâu, quá làm nàng giật mình. Này đó tư liệu, ta đã gửi đi một phần đến châu thúc thúc văn phòng. Giang liêm thản nhiên ngồi xuống. Giang liêm, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Châu xa xa vừa nghe gửi đến phụ thân văn phòng, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, nàng biết do phụ thân tính cách. Biết nàng làm ra như vậy sự nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cuối cùng trong nhà nhất định sẽ đại náo thiên cung, một mảnh hỗn loạn. Ta đến tuột cùng muốn thế nào? Ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào mới tương đối thích hợp? Giang Liêm hỏi lại. A Liêm, nếu sự tình rõ ràng, nếu không liền thôi bỏ đi. Giang mẫu chủ yếu là xem ở Châu ra trên mặt, Châu Giang hai nhà có giao tình, tổng không thể bởi vì việc này hoàn toàn trở mặt đi. Không bằng làm xa xa nhận cái sai, thì tốt rồi đi. Mẹ! Nếu là nàng còn có lần sau đâu Thậm chí còn có hạ lần sau Hạ hạ lần sau đâu Giang liêm hỏi Nàng có thể cổ động ngươi làm ngươi ra tiền tống cổ thư hân Lần này càng là ra ám chiêu hãm hại kim linh Ta thật không xác định nàng lần sau sẽ làm cái gì Vậy ngươi muốn thế nào Ta quỳ đến kim linh trước mặt cùng nàng xin lỗi sao Châu xa xa gầm nhẹ kêu lên Cũng không phải không thể Giang liêm lạnh lạnh nói Cái gì Châu xa xa cùng giang mẫu đều sợ ngây người không thể tin tưởng nhìn Giang Liêm. Hôm nay buổi tối ta bà cùng Châu Thúc Thúc đều sẽ về đến nhà tới, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện làm sao bây giờ. Giang Liêm sâu kín nói. Chương 46, Kim Linh, không thể như vậy tính. Châu Sa xa, xa có chút hỏng mất, nàng là danh môn thiên kim, đi đến chỗ nào người khác đều đối nàng cung cung kinh kính, khi nào giống như bây giờ giống cái tội nhân bị thẩm phán, không biết là thượng là hạ, là trước là lui. A Liêm, Giang mẫu là sợ người lạ sự người. Thầm nghĩ về sau cùng xa xa vẫn là thiếu chút lui tới, cô nương này tâm tư quá sâu, liền chính mình đều bị nàng tính kế lợi dụng đi. Nhưng là việc đã đến nước này, Tổng không thể nháo quá khó coi, liền muốn làm cái người điều giải làm nhi tử lui một bước. Mẹ, chuyện này nhất định hoàn toàn giải quyết, nếu không về sau đối nhà của chúng ta, đối ba, đối châu ra đều không phải chuyện tốt. Giang Liêm nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía châu xa xa. Ngươi thật sự như vậy thích cái kia Kim Linh sao? Ngươi bất quá là sợ ta sẽ lại thương tổn nàng thôi. Châu xa xa có chút tâm như cho tàn nói. Giang Liêm đã không nghĩ cùng châu xa xa nhiều lời một chữ, ở hắn cảm nhận chung, châu Sa xa, xa căn bản không thể cùng Kim Linh đi so. Hắn chỉ chờ phụ thân cùng châu quốc đào lại đây lại nói. Hắn ngồi ở trên sofa, khí định thần nhàn, tính toán bọn họ nói chuyện đến đây viêm ngăn. Giang Mẫu trong lòng buồn chồn đứa con trai này tính cách so với hắn ba còn mạnh hơn thế, hắn kiên trì phải làm sự tình. mấy thất ngựa đều kéo không trở về, nàng lại xem châu xa xa, chăn đầy chính là thất vọng, rốt cuộc nhi tử cùng chính mình thân thiết hơn, hắn kiên trì muốn như thế nàng đương nhiên muốn nghe hắn. Chờ Trượng Phu cùng Châu Quốc Đảo cùng nhau về đến nhà khi, Giang Mậu vội vàng chuẩn bị bữa tối chiêu đái Châu Quốc Đảo. Châu Quốc Đảo nhìn nữ nhi, âm trầm hạ mặt, nữ nhi làm ra như vậy sự, còn làm Giang Liêm đem trạng bẩm báo hắn chỗ đó, hiện tại lại diễn như vậy vừa ra đối chất diễn, làm hắn ở Giang Hoài Dương trước mặt mất hết thể diện. Lại đây trên đường hắn liền phi thường không tình nguyện, này quả thực chính là đưa tới cửa tới nhục nhã. Chính là Giang Liêm ý tứ thực minh xác nếu hắn không ra mặt xử lý, hắn liền sẽ giao cho cảnh sát trong tay. Giang Liêm cái này hậu bối, liền Giang Hoài Dương như vậy cường ngạnh người có khi đều lấy đứa con trai này không có cách. Giang Liêm nhàn nhạt gọi người, thái độ của hắn phi thường minh xác hắn muốn Châu Quốc Đào cấp một cái cách nói, nếu không chuyện này không thể bỏ qua. Châu Quốc Đào trong lòng cũng bực Giang Liêm, cho rằng hắn không nên đem sự tình nháo lớn như vậy. Nhưng là xem ở Giang Hoài Dương trên mặt hắn cũng không dám nói cái gì. A liêm, chuyện này là xa xa không đúng, lao giang, ta không giáo hảo nữ nhi làm nàng làm ra chuyện như vậy. Ta đáp ứng các ngươi, quá xong năm liền lập tức đưa nàng xuất ngoại, ta bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại phát sinh chuyện như vậy. Ăn cơm khi châu quốc đào liền nói. Sát xa, xa xa hốc mắt hồng hồng, làm phụ thân có làm trò Giang ra nói nói như vậy, nàng chính mình cũng không chỗ dung thân. Nàng nhìn về phía Giang liêm, chỉ cảm thấy hắn quá nhận tâm quá vô tình. Kia chuyện này liền tính đi qua đi. Giang Hoài Dương xem Châu Quốc Đào nói như vậy, lập tức mở miệng, đồng thời nhìn về phía nhi tử. Châu Thúc Thúc, theo lý thuyết chuyện này không thể liền như vậy tính, xa xa sở làm việc làm đã nghiêm trọng ta sinh hoạt, thậm chí xúc phạm đến pháp luật. Giang Liêm trầm rãi mở miệng nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Châu xa xa đau lòng cái thấu, nàng cảm thấy chính mình đủ khuất đủ, nhưng Giang Liêm còn hùng hổ doa người, không bỏ chịu qua nàng. Vừa rồi Châu Thúc Thúc phương pháp giải quyết ta tiếp thu. bất quá ta còn tưởng thanh minh một sự kiện chính là mặc kệ ta cùng ta hiện bạn gái hay không ở bên nhau mặc kệ về sau cảm tình của ta sinh hoạt như thế nào ta cùng xa xa đều sẽ không có một chút ít khả năng tính ta vĩnh viễn đều sẽ không thích nàng giang liêm từng câu từng chữ dành mạch nói giang liêm ngươi khinh người quá đáng châu Sa xa, xa đột nhiên đứng thẳng lên thẹn quá thanh giận ta chỉ là cho rằng sự tình nói rõ ràng tương đối hảo giang liêm ngữ khí trước sau bình đẳng nói châu quốc đào sắc mặt là khó coi Hắn xem Giang Hoài Dương sắc mặt cũng không nhịn được, hắn cười nói, phát sinh chuyện như vậy, ta cũng sẽ không làm xa xa ở quấn lấy ngươi, A Liêm, ngươi có thể yên tâm. Có châu thúc thúc những lời này, ta liền an tâm rồi. Sự tình, cũng liền như vậy giải quyết. Ta còn có công sự, Lao Giang, Tẩu Tử, ta cùng xa xa cáo tử. Xa xa cấp Giang gia tạo thành bối rối, ta lại lần nữa cùng các ngươi xin lỗi. Châu Quốc Đào nói xong, lôi kéo Nữ Nhi đứng lên rời đi. Giang Hoài Dương cũng không nhiều lắm lưu. Lập tức đứng dậy tặng người. Tới cửa khi, Giang Hoài Dương mặt lộ vẻ xin lỗi, ta này nhi tử tuổi trẻ khí thịnh, lao châu, nhiều đảm đương đảm đương. Ta này nữ nhi cũng có sai. Châu Quốc không muốn nói chuyện nhiều, mang theo nữ nhi rời đi. Tiến đi châu thị cha con, Giang Hoài Dương sắc mặt hơi hàn trở lại nhà ăn, A liêm, ngươi cùng ta tới thư phòng. Giang liêm đã dự đoán được phụ thân nhất định sẽ hơn chính mình, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, liền đi theo phụ thân lên lầu. Tới rồi thư phòng. Giang Hoài Dương mở miệng trách mắng: "A Liêm, ngươi luôn luôn đều không phải như vậy xúc động người, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Ta cùng Lao Châu là đồng sự, về sau có tới có lui, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ta cùng hắn quan hệ?" "Ba, đương Châu Sa Sa làm ra loại chuyện này tới thời điểm, đã ảnh hưởng đến chúng ta hai nhà quan hệ, nếu không nói rõ ràng, Châu Sa Sa làm trầm trọng thêm, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì?" "Ba, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ta cưới Châu Sa Sa không thành?" Giang Liêm hỏi lại, nghĩ đến châu xa xa sở làm việc làm, Giang Hoài Dương trong lòng cũng sợ hãi, càng làm cho hắn không thể chịu đựng chính là châu xa xa cư nhiên lợi dụng chính mình thê tử đạt tới nàng mục đích, nếu cưới vào cửa, bằng nàng này tâm cơ, cái này ra chẳng phải là bị nàng chơi xoay quanh, đây là hắn tuyệt không có thể chịu đựng. Ta không phải ý tứ này, nhưng ít ra không nên nháo như vậy cương. Giang Hoài Dương càng chú trọng về sau cùng châu quốc đảo quan hệ, chuyện này chúng ta giang ra là người bị hại, Châu Gia là khinh người giả, chúng ta nếu không trở về lấy nhan sắc, Châu Gia còn tưởng rằng về sau có thể được một tức lại muốn tiến một thước. Ba, Ta không cho rằng chuyện này ta có làm sai. Giang Liêm nói. Ngươi Giang Hoài Dương không khỏi định tình nhìn về phía Nhi Tử, nói, Nhi Tử, ngươi luôn luôn là bình tĩnh người, chuyện này rốt cuộc vẫn là có chút xúc động, hành sự có chút làm tuyệt. Xem ra, ngươi thật sự đối kia cô nương động chân tình. Ta là muốn cưới nàng, nếu nàng là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên không thể làm người thương nàng, tựa như ngươi đối mẫu thân giống nhau. Giang Liêm nhắc tới Kim Linh, thanh âm rốt cuộc nhu hòa rất nhiều. Nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở làm kế hoạch, tưởng kéo đầu tư khai công ty. Giang Hoài Dương xoay đề tài hỏi Nhi tử sự nghiệp. Là, đã có điểm mặt mày. Giang Liêm trả lời. Ngươi biết, không thể mượn ta bất luận cái gì quan hệ. Đây là Giang Hoài Dương đối Nhi tử yêu cầu. Ta chưa từng nghĩ tới. Hắn không nhập sĩ đồ, hắn chuyên tâm đọc sách, làm nghiên cứu. Chính là vì muốn bằng bản thân chi lực xông ra một mảnh thiên. Hào đi, người đi ra ngoài đi. Giang Hoài Dương đối nhi tử sự thật rõ ràng là rất có tin tưởng, hắn nói như thế nhất định có thể làm được. Giang Liêm ra tới khi đụng tới mẫu thân, Giang Mẫu nhìn nhi tử thật mạnh thở dài, liền nói, này nghỉ, mang Kim Linh nhiều về nhà ăn cơm. Ta sẽ. Giang Liêm nói, thực mau tới rồi cuối kỳ, Giang Liêm cùng Kim Linh đều tương đối vội. Giang Liêm muốn giao báo cáo, hiện tại nói hạng mục đầu tư sự. Kim Linh muốn ứng phó các môn suy xét, vội vàng ôn tập. Kim Linh đại khái biết một ít, hắn ở cùng hắn ký túc xá liêu giang cùng nhau tưởng căn cứ vào cả chua hồng tố khai một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Hắn đã muốn ứng phó trường học việc học, còn ở làm kế hoạch cùng báo cáo kéo đầu tư. Hai người đều vội tối bụi, cuối cùng kia một tháng, gặp mặt thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả cuối kỳ khảo sau khi kết thúc, Kim Linh gấp không chờ nổi đi tìm Giang Liêm. Hắn cũng không sai biệt lắm vội xong Hai người đến thuê chỗ phụ cận vượt qua mua không ít đồ dùng sinh hoạt cùng ăn. Kim Linh khoảng thời gian trước mới mua bốn kiện bộ, ở thuê chỗ hai người lại bố trí không ít đồ vật, sofa cơ bản tác dụng liền thành giường. Giang Liêm cùng chủ nhà câu thông một chút, đem nghỉ ngơi khu cùng thực nghiệm khu trang một cái trong suốt pha lê tường, như vậy liền cách ra một cái nho nhỏ phòng ngủ. Kim Linh đặc biệt dụng tâm bố trí cái này tiểu phòng ngủ, tuy rằng bọn họ không thường ở chỗ này ngủ, nàng vẫn là thả một cái tủ áo nhỏ, thả bọn họ lâm thời quần áo. Trên đầu giường thả một cái tiểu tủ, bãi nàng yêu nhất tiểu đèn báo. Đêm đó bọn họ ngủ ở thuê chỗ, mở ra tiểu đèn báo, tiểu đèn báo tản mát ra ấm áp ánh sáng, phòng lúc này cũng thập phần ấm áp. Ngươi biết không? Hôm nay là chúng ta nhận thức một tuổi tác miệng ngày. Kim Linh gối lên Giang Liêm trước ngực nói. Giang Liêm nhưng thật ra rất kỳ quái, hắn nhớ rõ bọn họ là ở năm trước tháng 3 nhận thức. Đương nhiên, ngươi khi đó không quen biết ta, chính là ta nhận thức ngươi. Ở tân niên tiệc tối thượng. người bắn một khúc hôn lễ trong mơ ta liền nhận thức ngươi kim linh vẫn như cũ còn nhớ rõ hắn đạn kia đầu khúc như vậy mỹ diệu mà em hay. giang liêm nghĩ tới hắn ôm chặt nàng nói kỳ thật này cũng không phải cỡ nào mỹ diệu một đầu khúc người biết hôn lễ trong mơ sau lương chuyện xưa sao ta biết kim linh gật gật đầu một cái bình phàm nam tử yêu công chúa vì có thể xứng đôi công chúa hắn nỗ lực học tập ma pháp đương hắn cho rằng chính mình rốt cuộc có thể đi tìm công chúa khi công chúa lại cùng nước láng giềng vương tử kết hôn Nam tử sông lên suy nghĩ cùng công chúa tương nhận, bị trở thành thích khách bị giết chết rồi. Nay đầu khúc còn gọi ái nhân hôn lễ, ái nhân hôn lễ, lại không có chính mình. Chúng ta hôn lễ nhất định là lẫn nhau. Giang liêm phủng nàng mặt trịnh trọng hứa hẹn. Kim Linh nghe mũi phiếm toan, ôm chặt lấy hắn. Bọn họ ở thuê chấu ngây người một ngày một đêm, thẳng đến Giang liêm mâu thân gọi điện thoại cho hắn. Ta mẹ kêu ngươi về đến nhà ăn cơm. Kết thúc xong điện thoại, Giang liêm đối nàng nói. Hảo nha Kim Linh nghĩ đến phụ thân điện thoại, phụ thân ý tứ là hỏi nàng khi nào về nhà. Nàng không lớn tưởng về nhà, một hồi ra cùng Giang Liêm gặp mặt đều không có phương tiện, mà hiện tại nàng còn không nghĩ cùng cha mẹ giảng chính mình cùng Giang Liêm kết giao sự. Nàng tưởng chờ tốt nghiệp sau, nàng công tác, lại nói cũng không muộn. Hai người vào lúc ban đêm hồi Giang ra ăn cơm, Giang mẫu đối Kim Linh thân thiện rất nhiều, lôi kéo Kim Linh nói rất nhiều lời nói. Nghỉ đông ngươi đến về nhà đi. Giang mẫu sau lại hỏi nàng. Ta ba có cho ta gọi điện thoại, hẳn là phải về nhà. Kim Linh gật đầu. Ân, khó được nghỉ, là về nhà bồi bồi ngươi ba mẹ. Giang mẫu đối này vẫn là cực tán thành, ngược lại lại hỏi, ngươi ba mẹ biết ngươi cùng A Liêm sự sao? Kim Linh lắc đầu, nhìn mắt Giang Liêm liền nói, ta tưởng chờ lại quá đoạn thời gian lại cùng bọn họ giảng. Cũng hảo, các ngươi quyết định hảo nói cho ta, thời cơ đúng rồi, hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang mẫu nói. Chương 47, Kim Linh, quyết định đối mặt. Buổi tối Giang Liêm cùng Kim Linh hồi trường học, Giang Liêm hỏi nàng, ngươi chừng nào thì về nhà. Ngày mai, cái này học kỳ nàng về nhà số lần cực nhỏ, phụ thân đều có ý kiến, nếu nghỉ đông đều không trở về, phụ thân đều đến lại đây tiếp nàng. Ta đưa ngươi. Giang Liêm hỏi nàng. Chính là bị nhà ta người nhìn đến làm sao bây giờ? Đặc biệt là ta mẹ nàng vẫn là không có chuẩn bị tâm lý làm mẫu thân biết có nàng ở cùng kết giao. Ta đưa ngươi đến cách một cái phố. Giang Liêm minh bạch nàng ban khoăn. Hắn cũng chưa nghĩ ra hiện tại liền thấy hắn cha mẹ. Hảo! Kim Linh xem hắn thần sắc banh gắt gao, cho rằng hắn không vui, liền nói, làm sao vậy? Ta là cảm thấy tạm thời không cho nhà ta người biết tương đối hảo, chờ thêm đoạn thời gian ta lại cùng ta ba giảng, được không? Hảo! Ta minh bạch! Giang Liêm cũng là như vậy tưởng, gần nhất hắn nội, vẫn luôn đang nói phong đầu sự tình. Cái này quá trình phi thường mang người, hơn nữa nếu khai công ty, rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Liều Giang đã quyết định nhập bọn. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên làm, rất nhiều chuyện đều phải từ đầu lại đến. Giang Liêm cùng Kim Linh ý tưởng nhất trí, chờ lại ổn định một chút, lại đến trong nhà nàng bái phòng tương đối hảo. Hôm nay buổi tối đến thuê chỗ ngủ đi. Giang Liêm nói, hảo. Kim Linh mặt tường đỏ, minh bạch hắn dụ ý, nghĩ đến lập tức muốn tách ra tiểu một tháng, tự nhiên cũng không nghĩ cùng hắn tách ra. ngay kế Giang Liêm đưa Kim Linh trở về, Kim Linh trước đó có gọi điện thoại về nhà, nói chính mình sẽ về nhà. Ai biết phụ thân đi nơi khác, hắn nói là mới có tài đi tiếp nàng. Kim Linh vội cự tuyệt, nói chính mình có thể trở về, nếu là Giang Liêm biết nàng lại cùng mới có tài ở bên nhau, hắn nhất định sẽ không vui vẻ. Giang Liêm buổi sáng đưa nàng trở về, nàng về đến nhà khi trong nhà không ai, nàng gọi điện thoại cho mẫu thân, mẫu thân chơi mặt trước đi, đem đệ đệ cũng mang đi, giữa trưa không trở lại ăn cơm, làm nàng chính mình thu phụ. Kim Linh trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát cùng khó chịu, giống như vậy tình hình quá nhiều quá nhiều. Nàng tan học về đến nhà, mẫu thân không ở, phụ thân ở bên ngoài vội, nàng liền chính mình chiếu cố chính mình. Liền tính mẫu thân trở về, đều là không ngừng nhất biến biến giáo hơn chính mình. Giang Liêm đưa nàng đến cách một cái phố, kết quả vẫn là có chút không yên tâm, lại lặng lẽ theo sau. Kết quả ở Kim Linh tiểu khu môn xem, thấy được mới có tải. Kim Linh hảo ý ngoại, không nghĩ tới sẽ nhìn đến hắn. Phương Đại ca, người ba gọi điện thoại cho ta, nói ngươi hôm nay về nhà, ta vốn gì muốn đi tiếp người. Cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp, gửi tin tức ngươi không hồi. Ta tính thời gian ngươi hẳn là mau tới rồi, cho nên tới nơi này nhìn xem ngươi. Mới có tài tử gầy, ở đối mặt Kim Linh khi cũng tự tin không ít. Kim Phụ cho chính mình gọi điện thoại, thuyết minh bọn họ còn không biết Kim Linh cùng Giang Liêm sự tình, mặc kệ thế nào ở Tân Dương trong khoảng thời gian này, hắn là có cơ hội. Cảm ơn. Kim Linh có chút không được tự nhiên, ta chính mình có thể trở về. Ta đưa ngươi vào đi thôi. Mới có tài nói muốn đi lấy nàng hành lễ dương. Không cần. Kim Linh vội tránh đi, ta hành lễ rất ít, ta chính mình là được. Linh Linh, ngươi tựa hồ thực thích cự tuyệt ta. Mới có tài đối này phi thường bất đắc dĩ. Phương Đại ca, ngươi biết ta cùng ngươi không có khả năng, phiền toái về sau tận lực không cần làm sẽ làm ta ba mẹ hiểu lầm sự tình. Hảo sao? Kim Linh như thế yêu cầu, bằng không cái này nghỉ đông mẫu thân vẫn luôn bức nàng cùng mới có tài gặp mặt, cái này nghỉ đông thật sự sẽ rất khổ sở. Linh, linh. không phải ta làm làm ngươi ba mẹ hiểu lầm sự tình mà là giang liêm vì cái gì không chịu trực tiếp đối mặt cha mẹ ngươi làm cho bọn họ biết ngươi cùng hắn quan hệ đâu có lẽ ở hắn cảm nhận chung hắn căn bản không nghĩ tới này một bước mới có tài thử nhắc nhở nàng nàng cùng giang liêm từ gia đình hoàn cảnh tới giảng kỳ thật là không thích hợp tạm thời không cùng ta ba mẹ nói ta cùng chuyện của hắn là ta chính mình quyết định cùng hắn không quan hệ kim linh cảm thấy không cần nói nhiều liền lại nói ta đi vào học trưởng tai kiến Mới có tài rất tưởng đuổi theo đi, nhưng cuối cùng vẫn là không có, chỉ là nhìn chăm chú Kim Linh bóng dáng thật lâu không núp ních. Mà trên thực tế Giang Liêm liền ở cách đó không xa, nhìn mới có tài lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn mang Kim Linh trở về thấy chính mình cha mẹ, là bởi vì hắn cảm thấy mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ ở chính mình không chế phạm vi trong vòng, mà Linh Linh cha mẹ, đặc biệt là nàng mẫu thân, hắn cảm thấy là không thể khống. Nhưng lại như vậy thật sự hảo sao. Linh Linh về đến nhà. Hoặc nhiều hoặc chịu sẽ mới có tài dây dưa, hắn không phải lo lắng linh linh sẽ cùng mới có tài có cái gì, chính là vẫn luôn làm Kim Linh thừa nhận như vậy bối rối thật vậy chăng? Hắn ở trong xe lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn luyến ái kinh nghiệm rất có hạn, hắn hiểu được như thế nào đối một nữ nhân hảo, xử lý lẫn nhau gia đình quan hệ lại là lần đầu tiên. Hắn, kỳ thật làm cũng không đủ hảo. Chỉ chốc lát sau, hắn gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng về đến nhà không có. Nàng nói thực thuận lợi. Làm hắn hồi thanh dương trên đường lái xe cẩn thận. Người trên đường trở về, không phát sinh chuyện gì đi. Giang Liêm lời này, là mang theo thử. Không, không có A. Kim Linh không am hiểu nói dối, trong thanh âm hơi hơi chột dạ đã tiết lộ nàng chột dạ. Người ba mẹ ở nhà sao? Giang Liêm đối Kim Linh thanh âm thực mẫn cảm, đại bộ phận thời điểm nàng đều sẽ làm chính mình vui vẻ. Nhưng là có đôi khi nho nhỏ ánh mắt hoặc là ngự khí đều có thể làm hắn cảm giác ra bất đồng tới. Nàng thanh âm này, trừ bỏ hơi hơi chột dạ Tựa hồ còn mang theo bể bài. Không ở đâu. Ta ba đi ra ngoài, ta mẹ mang ta đệ đệ đánh bài đi. Kim Linh nói, ta trước thu thập một chút đồ vật, trong chốc lát chính mình cho chính mình nấu điểm mì sợi liền hảo. Ngươi thu thập một chút, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa ta lại hồi thanh dương. Giang Liêm lập tức nói, không nghĩ làm nàng một người ở nhà ăn cơm. Học trường, ta không có việc gì làm, ta trong chốc lát tùy tiện cho chính mình lộng điểm ăn. Ta là nấu mì tay thiện nghệ, ngươi không nhớ rõ sao. Ta ăn mì liền hảo. Ở thuê phòng, nàng thường xuyên cho hắn nấu mì ăn. Ngươi muốn cho ta đói bụng trở về sao? Giang Liêm hỏi lại. Kim Linh vừa nghe hắn như vậy giảng, lập tức cảm thấy có đạo lý. Nàng vội nói, ngươi chờ ta một chút, ta thu thập một chút liền đi tìm ngươi. Ta còn ở ngươi xuống xe chỗ đó, ngươi không nên gấp gáp, từ từ tới. Giang Liêm nói. Kim Linh đem hành lễ lấy về chính mình phòng, đem đồ vật đơn giản thu thập một chút. Giang Liêm điện thoại lại vang lên. Ta ở ngươi tiểu khu cửa chính cửa. Giang Liêm nói, ngươi ra tới liền nhìn đến ta. A, Kim Linh không rảnh lo lo lắng, chạy chậm sau khi rời khỏi đây, quả nhiên nhìn đến Giang Liêm ở cửa. Nàng vội lên xe, học trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này chờ nha. Nơi này rất nhiều người quen, ra ra vào vào rất có thể bị người nhìn đến. Ta suy nghĩ, kỳ thật hiện tại làm ta gặp ngươi ba mẹ, cũng không có gì quan hệ. Đây là Giang Liêm suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Tuy rằng Kim Linh mẫu thân là khó chơi một chút, thế lực liếc mắt một cái, nhưng nếu hắn cùng Kim Linh ở bên nhau, như vậy sớm hay muộn muốn đối mặt. Cha mẹ hắn đều đã tiếp thu Linh Linh, không lý do tới rồi nhà nàng, bọn họ còn lén lút. Toàn bộ nghỉ đông bọn họ không chỉ có không thấy mặt, nàng còn muốn đối mặt mới có tài dây dưa, đơn điểm này hắn liền không thể chịu đựng. Lại nói hắn còn muốn mang nàng ở đại niên thứ ba đi theo bà ngoại Trúc Tết, nếu liền cha mẹ nàng đều không thấy, như vậy thực không có phương tiện. Hiện tại. hắn không cho rằng chính mình giải quyết không được kim mẫu a kim linh ngoại ý muốn cực kỳ không nghĩ tới giang liêm sẽ đột nhiên thay đổi ý tưởng cái này làm cho nàng cũng trở tay không kịp như vậy có thể hay không quá đột nhiên cũng không tính đột nhiên ngày này sớm hay muộn muốn đối mặt cùng với tới tân dương gặp ngươi muốn lén lút không bằng quang minh chính đại nói như vậy lúc sau ta tới tìm ngươi chúng ta gặp mặt cũng có thể quang minh chính đại giang liêm thực nghiêm túc nói ngươi thật sự cảm thấy như vậy hảo sao kim linh cũng là sợ Không biết mẫu thân biết sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Linh Linh, nếu có chuyện sớm hay muộn muốn đối mặt, như vậy ta sẽ cho rằng sớm đối mặt so muộn đối mặt sẽ càng tốt. Ta càng thêm không hy vọng giấu giếm chúng ta trì gian quan hệ, làm ngươi thừa nhận không cần thiết phiền thoái. Giang Liêm nói. Kim Linh vừa nghe hắn nói lời này, có chút như có cảm giác, học trưởng, ngươi nhìn đến phương đại ca. Ân, ta không nghĩ hắn lại có cơ hội quân lấy ngươi, làm ngươi còn muốn xã giao hắn. Giang Liêm nói. Kim Linh nghe xong lời này, trong lòng ấm kỳ cục, thật lâu không ngôn ngữ. Cho nên sấn này cơ hội, ta chính thức thấy một chút cha mẹ ngươi đi. Hảo, ta trước cho ta ba gọi điện thoại được không? Kim Linh nói. Ân. Giang Liêm gật đầu. Kim Linh đã thông phụ thân điện thoại, trước nói chính mình về nhà. Linh Linh A, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ba ba trễ chút mới có thể trở về. Kim Phụ Trấn An Nữ Nhi, mẹ ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài đánh bài, chính ngươi trước lộng điểm ăn A. Ba, có chuyện này nhi ta tưởng cùng ngươi giảng một chút kim linh nói quay đầu nhìn mắt giang liêm tiếp tục nói ta ta giao bạn trai hắn cùng ta cùng nhau tới tân Nhân dương buổi tối các ngươi muốn hay không trông thấy hắn a bạn trai kim phụ ngoài ý muốn cực kỳ ngươi chừng nào thì giao bạn trai a phía trước cũng chưa nói qua đối phương là ai chúng ta kết giao có nửa năm ngươi cũng gặp qua kim linh nói ta cũng gặp qua ta cũng gặp qua kim phụ còn không có phản ứng lại đây cái kia giang liêm Nữ nhi giao bạn trai, lại là thanh dương bên kia, mà hắn lại nhận thức, cũng chỉ có Giang Liêm. Ân, Kim Linh lên tiếng. Này, này các ngươi như thế nào lại ở bên nhau đâu? Quá đột nhiên, Kim Phụ có điểm khó có thể tiếp thu. Chúng ta nửa năm trước liền ở bên nhau. Kim Linh nhỏ giọng nói. Là nghiêm túc sao? Hắn liền sợ nữ nhi bị người khác đùa bỡn, hắn mơ hồ cảm giác Giang Gia Gia thế rất lớn. Chính mình tuy rằng là cái làm buôn bán, cùng Giang Gia phòng trừng vẫn là rất coi chênh lệnh. Cái này làm cho hắn phi thường lo lắng. Là nghiêm túc, ba, học trưởng đối ta thực hảo. Hơn nữa, hơn nữa ta đi qua nhà hắn, gặp qua hắn ba mẹ. Kim Linh vội nói. Ngươi đi qua nhà hắn. Nhà hắn người tiếp thu ngươi. Kim Phụ vốn dĩ muốn hỏi, giang gia là tình huống như thế nào? ân, Nhà bọn họ là tình huống như thế nào? Kim Phụ vội hỏi. Kim Linh nghĩ nghĩ, phụ thân sớm hay muộn sẽ biết, liền một năm một mười nói. Kim Phụ phi thường giật mình. Nắm di động khi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến nữ nhi sẽ cùng như vậy kết giao. kia, ta buổi chiều 4 điểm mới có thể trở về, buổi tối, buổi tối thỉnh hắn về đến nhà tới ăn một bữa cơm đi, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Kim Phụ vội nói, chương 48, Kim Linh, thích nguyên nhân. Ta ba nói, buổi tối thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm. Cùng phụ thân kết thúc trò chuyện, Kim Linh lập tức gọi điện thoại cấp giang Liêm. Ân, ta ở nhà ngươi cơm nước xong lại hồi thanh dương. Hai người tìm được một cái nhà ăn, mới vừa ngồi xuống khi Kim Linh điện thoại liền văng lên, là Kim Mâu đánh tới. Ngươi mang bạn trai đã trở lại. Kim Mâu ở trong điện thoại thanh âm thực bén nhọn chất vấn. Ân. Kim Linh nhìn mắt giang Liêm, lên tiếng. Ta mới vừa cho ngươi điện thoại thời điểm, ngươi như thế nào không nói a? Còn cố ý gọi điện thoại cho ngươi ba ba, như thế nào những lời này không thể trực tiếp cùng mẹ ngươi ta giảng sao. Kim Mâu chính là cảm thấy nữ nhi cùng chính mình không thân, đề phòng chính mình. Nàng đối nữ nhi tự nhiên cũng càng thêm chuông hoa. Ta không phải ý tứ này, mẹ. Kim Linh đối như vậy mẫu thân thực bó tay không biện pháp, chỉ có thể từ nàng giảng. Thật là cái kia Giang Liêm sao. Kim mẫu lúc này cũng không rảnh lo cùng nữ nhi so đo, nàng để ý chính là nữ nhi bạn trai là ai. ân Kim Linh ứng một tiếng. Ngươi hiện tại ở đâu a Ta đã kết thúc bài cục, trong chốc lát đi mua đồ ăn, ngươi đem người mang trong nhà đến đây đi. Vừa nghe là Giang Liêm. Kim Mẫu đương nhiên không thể chậm trễ. Chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đâu, trong chốc lát cơm nước xong liền trở về. Kim Linh nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, hắn tới ngươi liền không thể sớm nói sao. Ngươi sớm nói, ta không phải đi trở về sao. Ta đã biết, ngươi là ý định làm ta mất mặt chính là đi. Kim Mẫu nghe rất là tức giận, phảng phất là nữ nhi làm chính mình ném đại mặt. Mẹ, ta trở về thời điểm cũng mau 11 giờ, vốn dĩ liền rất chậm, cho nên liền trước không nói cho ngươi. Trong chốc lát chúng ta liền đi trở về. Kim Linh ra đầu có chút tê dại, mẫu thân cái dạng này, trong chốc lát nhìn thấy Giang Liêm, sẽ không lại thất lễ đi. Các ngươi cơm nước xong liền trở về. Kim Mẫu còn tưởng giáo hấn nữ nhi vài câu, lại nghĩ đến Giang Liêm khả năng liền ở nữ nhi bên người, đành phải tính. Ta đã biết. Kim Linh vô lực kết thúc điện thoại. Giang Liêm giống cái gì cũng chưa nghe được dường như, đang chuyên tâm gọi món ăn. Hai người cơm nước xong, Giang Liêm cùng Kim Linh đến phủ cận mua trái cây cùng thuốc lá và rượu. lần đầu tiên đến nhân ra đi, dù sao cũng phải mang đồ vật Kim Linh chính mình khai môn, vừa nghe đến mở cửa thanh, Kim Mẫu đã muốn chạy tới cửa, trên mặt đôi tôi cười. Mau mời tiến, mời vào. Kim Mẫu cười tủm tỉm nhìn Giang Liêm, Giang Liêm đồng học, thật sự ngượng ngùng. Nhà của chúng ta này nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đã đến rồi cũng không nói sớm một tiếng, còn làm ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm. a di ngươi hảo. Giang Liêm mỉm cười nói hảo, ta lần này tới cửa bái phòng vốn dĩ cũng là lâm thời quyết định Không thể trách Linh Linh. Là là là, ai nha, ngươi tới chơi như thế nào còn mua đồ vật, quá khách khí. Kim mẫu xem xét liếc mắt một cái, Giang Liêm trong tay mua trái cây cùng thuốc lá và rượu đều thực tầm thường, chính là ở phụ cận siêu thị mua, sắc mặt hơi trầm xuống một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống trên mặt lộ ra tươi cười, mau mời vào đi. Giang Liêm cùng Kim Linh vào cửa, Kim ra hoán phát lại đây ôm lấy Kim Linh, tỷ tỷ ngươi có hay không cho ta ăn ngon? tương lai tỷ phu, ta muốn lễ vật. Kim Linh trên mặt xấu hổ cực kỳ, vội nói, nơi này có thật nhiều trái cây, ngươi muốn ăn cái gì ta trong chốc lát tẩy cho ngươi. Không có lễ vật sao. Kim Gia hoán rất bất mãn xem nàng. Hoán hoán, qua bên kia ngồi xong, Kim mẫu chừng mắt nhìn mắt như tử, cũng có chút oán trách nữ nhi. Âm thầm cũng cảm thấy Giang Liêm không hiểu chuyện hoặc là khẳng định không đem Kim Linh đương hồi sự. Rõ ràng biết nàng có cái đệ đệ, lần đầu tiên tới cửa cư nhiên không cho người mang lễ vật, thật sự thật quá đáng. Xin lỗi, hoán Hoán. Hôm nay ca ca tới vội vàng, cho nên không mang lễ vật. lần sau nhất định cho người mang. Giang liêm không nghĩ làm tiểu hài tử thương tâm, vội nói. Ai nha, tiểu hài tử loạn ồn nào, không thể coi là thật. Kim mẫu cười nói. Học trưởng, thay này xong dép lê đi. Kim linh cấp Giang liêm tìm ra một đôi tân dép lê. Hảo. Giang liêm thay dép lê, đánh giá cái này ra. Kim gia gia cảnh kỳ thật không tồi, trong nhà trang hoàng thực hoa lệ, mặt đất phô chính là âu thị gạch vàng xứ. Trong nhà gia cụ nhìn cũng là giá trị xa xỉ. Cái này tiểu khu cũng là tân dương tương đối tốt tiểu khu, có thể ở chỗ này có một bộ phòng ở, như vậy xa hoa trang hoàng, kim phụ tiệm kim khí kinh doanh vẫn là kiếm tiền. Linh linh, mau cấp giang liêm châm trà, tẩy trái cây. Kim mẫu vội nói, tốt. Kim linh làm giang liêm ngồi xong, chính mình liền đi đổ nước. Đổ nước khi kim linh hung hăng ninh nữ nhi một chút, quay đầu lại thu thập ngươi. Kim linh trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, cấp giang liêm đổ ly trà. Sau đó đi tẩy quả nho. Kim Gia Hoán chạy tới, bỏ đến trên sofa xem Giang Liêm, tương lai tỷ phu, ngươi về sau sẽ cưới tỷ tỷ của ta sao? Ân Giang Liêm gật gật đầu, đối tiểu hài tử ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Kia ngươi về sau sẽ kiếm tiền cho ta dùng sao? Sẽ cho ta mua lễ vật sao? Kim Gia Hoán lại hỏi. Ngươi là nam tử Hán, nam tử Hán hẳn là học được chính mình kiếm tiền. Ngươi muốn đồ vật cũng nên thông qua chính mình nỗ lực đi được đến, mà không phải thật tiếp đòi lấy. Giang Liêm như vậy trả lời, mới không phải, ta mẹ nói, tỷ của ta về sau gả người, cũng muốn dưỡng ta. Tỷ của ta tiền đều phải cho ta dùng, ta tỷ phu cũng muốn chiếu cô ta, về sau nhà chúng ta sở hữu đồ vật cũng đều là ta. Kim gia hoán lập tức bất mãn phản bác, nói đương nhiên. Giang Liêm mặt trầm xuống, không nghĩ tới Kim gia hoán còn tuổi nhỏ cư nhiên sẽ nói nói như vậy, Kim mậu giáo dục phương thức, thật sự làm người đau đầu. Hoán hoán, không được nói bậy. Kim Linh vừa lúc tiến vào. vừa nghe đến vội quát lớn đệ đệ. Ngươi mắng ngươi đệ đệ làm cái gì? Kim mẫu lập tức chừng nữ nhi, xem Giang Liêm cũng ở, vội lại cười nói, tiểu tử này hồ luôn loạn ngữ, Giang Liêm đồng học, ngươi không cần để ý a. Tiểu hai tử lời nói đều là đại nhân giáo, cho nên đồng nôn vô kỵ. Hắn lần đầu tiên tới, đương nhiên không thể nói cái gì, chỉ là ý ngoài lời cũng là rất rõ ràng, ngôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Kim mẫu tự nhiên nghe hiểu Giang Liêm nói, nàng khi nào bị người giáo huấn. Vừa nghe lời này lập tức có điểm chịu không nổi. Học trưởng ăn trái cây. Kim Linh xem cục diện này, bưng quả nho chạy nhanh lại đây. Linh Linh, nhân ra là khách nhân, ngươi lột cho nhân ra ăn. Kim Mẫu đương nhiên không hảo phát tác, chỉ đối với nữ nhi hạ mệnh lệnh. Ta sẽ mẹ. Kim Linh gật gật đầu, lập tức bắt đầu lột quả nho. Giang Liêm đệ lại tay nàng, ta tưởng tham quan một chút phòng của ngươi. Hảo A, ta mang ngươi đi. Kim Linh bưng quả nho, hoán hoán, chính ngươi lộng ăn. học trường ngươi cùng ta tới giang liêm cùng kim linh đến nàng phòng nàng phòng không tính đại mười tới bình bộ dáng một chương hai người thiếu nữ hệ giường phóng một cái vàng nhà tán thư bãi máy tính để bàn trên bàn sách phóng nàng cá nhân ảnh chụp giang liêm cầm lấy giống khung là kim linh sơ trùng khi ảnh chụp